Buổi chiều vẫn luôn tăng ca đến bây giờ, không ngừng dạ dày đau, cổ cũng nhức mỏi, đem xe khai tiến đại môn thời điểm, nhìn đến phòng trong sáng lên đèn. Trong phút chốc, bên hai đều có thể nghe được chính mình tâm phanh phanh phanh thẳng nhảy thanh âm, cực lực ổn định, dừng lại xe, cầm bao hướng cửa đi. Thậm chí có chút gấp không chờ nổi. Tới gần cửa, người được bên trong truyền đến đồ ăn mùi hương, mỏi mệt cảm xúc dường như một chút liền tiêu tán không ít. Mở cửa, nàng đi vào đi, dương mắt là có thể nhìn đến trên bàn cơm phóng đồ ăn. Ba đồ ăn một canh, cơm đều đánh hảo. Chính là không thấy được quý dương người. Nàng vẻ mặt nghĩ hoặc, xoay người hướng sofa đi, thấy được ở trên sofa ngủ hắn, hắn tay đặt ở trên chán, ché mắt. Một cái tay khác đặt ở trên người, mu bàn tay thượng còn có một khối tím thanh. Nàng chậm rãi đi qua đi, đem bao đặt ở một bên, nhìn chầm chầm hắn mu bàn tay thượng kia khối tím thanh, hẳn là nàng ngày đó dùng chiếc đua đánh. Nhiều như vậy thiên còn không có tiêu, nàng đáy mắt biểu lộ một kia ấy nấy. Tay nàng đã làm ra hành động, thon dài mảnh khảnh ngón tay hướng hắn mu bàn tay thượng vòi qua, mới vừa sờ đến, quý dương liền động. Y dì hài nghiên đột nhiên liền đứng thẳng, thân sắc có vẻ có chút lánh nạo. Quý dương mở mắt ra, còn có điểm buồn ngủ mông lung, thấy nàng, bắt tay lấy ra, chậm rãi ngồi dậy, thanh tuyến còn có chút lười biếng, người đã trở lại. Nói còn xoa xoa mắt, vẻ mặt buồn ngủ. Ân, Y dì hài nghiên trở về một chữ. An cơm sao? Hắn đứng lên, chỉ chỉ phong bếp. Ta làm gọi món ăn, đợi nửa ngày không gặp ngươi trở về, ta đều ngủ. Ý kìa nghiên không hồi, hắn nhưng thật ra lo chính mình lại nói, hôm nay rất mệt, từ buổi sáng liền đi chạy sâu, vốn dĩ muốn vội đến 10 điểm, mặt sau cái kia hành trình hủy bỏ. Ngươi ăn cơm? Nàng dò hỏi. Không có. Quý dương lắc đầu. Kìa cùng nhau đi. Nàng nói hướng bàn ăn đi đến, quý dương cũng đi theo nàng mặt sau, khả năng có điểm lạnh, ta hâm nóng. Canh còn có điểm ôn, uống trước xong canh, ấm dạ dày. Hắn nói cho nàng thịnh chén canh, lại đem mặt khác tam bản đồ ăn đoan đến phòng bếp, dùng lò vi ba hâm nóng. Y Diên yên ngồi ở trên bàn cơm, cầm cái muông ăn canh, nhìn trong phòng bếp hắn bận trước bận sau thân ảnh, dị dạng cảm giác chậm rãi dâng lên. Thật giống như cô đơn âm u kia một khối địa phương hiện tại chiếu vào một tia nắng mặt trời, nàng bắt đầu tham luyến giờ khắc này cảnh tượng. Rau hẹ xào mực, ta rất thích. Quý Dương bưng một đạo đồ ăn ra tới, gốm sứ bên cạnh còn rất năng, hắn nhanh chóng đặt lên bàn, phóng lót bố đặt ở một bên. Lắc lắc tay, lại đặt ở bên miệng thổi hai hạ. Ý dì ai nghiên bị hắn cái này động tác đổ cười, mặt mày con cong, ngươi tiểu tâm một chút. Quý dương nhìn chầm chầm nàng, tay cũng chậm rãi buông xuống, nhấp môi mỏng, tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên mặt nàng. Nàng tươi cười cũng bắt đầu thu liễm, bên tai có chút nóng lên, túi đầu tiếp tục căn canh. Cái này trứng mực căn ngon, ngươi thử xem. Quý dương đáy mắt hơi lóe, cũng cung quyết xả một câu, lò vi ba cũng truyền đến thanh âm, hắn lại hướng bên kia đi Đạo thứ hai đồ ăn là khổ qua xào trứng gà, đạo thứ hai là nấm hương gà đinh. Hắn ngao canh là củ cải trắng canh thịt dê, thả dược liệu, nghe lên rất thơm, hương vị ngọt lành. Rất bình thường đồ ăn, còn dùng lò vi ba đun nóng quá một hồi. Ý dìa nghiên lại ăn thật sự hương, ăn một chén cơm, còn nghĩ đến đệ nhị chén, lại sợ quý dương cảm thấy nàng có thể ăn. Ở hắn đều phải dừng lại trước đua thời điểm, nàng cảm thấy chính mình mới sáu phần no. Bất quá, muốn trang rụt rè. Nàng cũng chậm lại ăn cơm tốc độ, càng ăn càng ít. Cuối cùng, Quý Dương di độc vàng, hắn đứng dậy đi bàn công tiếp điện thoại. Y Diền nhiên nhanh hơn ăn cơm tốc độ, chiếc búa không ngừng hướng lại nộn lại ăn ngon gà đinh kẹp, một khối lại một khối hướng trong miệng phóng, nhắm lanh mồm lanh miệng tốc ngay, ánh mắt còn nhìn trầm trầm Quý Dương, có điểm giống ăn vụng đồ ăn vặt sợ bị cha mẹ phát hiện hải tử. Ân, ta ngày mai qua đi. Quý Dương nói cút điện thoại, Y Diền nhiên sấn hắn không chuyển qua tới trước nhanh chóng lại ăn một khối gà đinh. Trên tay động tác lại chậm lại. Uy ca đánh tới điện thoại. Hắn trở về ngồi xuống, giải thích một chút. Ân, Y lì hải nghiên cũng không hỏi nhiều. Quý dương mới vừa cầm lấy chiếc búa, nhìn liền còn mấy khối nấm hương gà đinh, đáy mắt có chút nghi hoặc. Vừa mới không phải rất nhiều sao. trứng mực như thế nào cũng không nhiều ít cái. Hắn ngừng đầu, Y lì hải nghiên đã ưu nhã đem chiếc búa bông, thanh hoan nói, ta ăn no. Nhanh như vậy liền no rồi. Hắn nhìn đồ ăn, muốn hay không lại uống chén canh. Canh thịt dê uống lên hảo. Không cần. y à nghiên cự tuyệt. Nàng đã uống lên ba chén, lại uống xong đi không phải muốn biến đại dạ dày vương. Còn thừa nhiều như vậy đồ ăn. Quý Dương thở dài, trên tay động tác nhanh hơn lên. Ngươi không phải cũng no rồi. Nàng nhìn hắn, mày liêu nhăn lại. Kia cũng không thể lãng phí a. Quý Dương mở miệng nói, trước kia cô nhi viện còn không có cái gì ăn, đồ ăn đều phải ăn đến sạch sẽ. Viện trưởng mụ mụ trước kia còn nói. Người sau khi chết là muốn ăn xong cả đời lãng phí đồ ăn mới có thể đầu thai. Cho nên chúng ta đều thói quen, muốn ăn xong. Y dì hài nghiên xem hắn lại ăn vài khẩu cơm, nhịn không được mở miệng, các ngươi không phải nhất coi trọng dáng người. Như vậy ăn xong đi, không sợ béo. Ta tập thể hình, cũng ăn không mập. Quý dương nói cho nàng gấp một cái trứng mực, ăn cái này, cái này hương vị không tồi. Y dì hài nghiên gắp lên, đặt ở trong miệng. Thịt gà rất non, còn có một cái trứng mực. Quý dương hướng nàng trong chén phóng. Lại gấp rau hẹ đặt ở chính mình trong chén, cái này ngươi ăn ít điểm, đối dạ dày không tốt. Nàng nhìn bộ dáng này của hắn, nguyên bản 6 phần no, lúc này biến thành 4 phần, bất chi bất giác lại ruôi thân ra chiếc búa. Hướng gà đinh ruôi đi, một khối lại một khối. Hướng chính mình trong miệng đưa. Quý dương căn bản không thèm để ý nàng ăn đến nhiều hay không, chính hắn ăn đến càng thêm hăng say, ngạnh phải cho nàng thịnh trên canh, uống nhiều điểm. Ý dìa nghiên nguyên bản còn duy trì chính mình hình tượng, cuối cùng cũng lơi lỏng xuống dưới cử chỉ động tác tùy ý rất nhiều. Ăn tám phần no, tâm tình cũng đi theo thoải mái. Sau khi ăn xong, Y Dì Nhiên chủ động đem dầu mỡ chén đoan đến phòng bếp, còn muốn đem bên trong đồ vật đảo sạch sẽ, phương tiện đặt ở giữa chén cơ tẩy. Nàng ngày đó nhìn đến Quý Dương chính là như vậy làm. Phóng ta đến đây đi, ngươi sẽ không. Quý Dương đem cuối cùng mấy cái bàn lấy tiến vào, đối với nàng nói, có cái gì sẽ không. Y Dì Nhiên không phục, lời nói còn chưa nói xong, tay vừa trượt đều là đồ ăn nước mâm rơi trên mặt đất, mảnh nhỏ khắp nơi vẩy ra, dầu mỡ nước canh cũng bắn lên. Nàng sắc mặt một chút đen. Ngươi liền không thích hợp làm cái này, loại này việc nặng chỉ có thể ta làm. Quý Dương cười khẽ ra tiếng, đem nàng kéo qua tới, cẩn thận một chút, đừng chát tới rồi, làm ra chính Eji tới xử lý. Nàng có điểm phiền chán, nữ khí dầu dĩ, ta có thể xử lý, quét không phải được rồi. Hắn nói xong nhìn về phía nàng, ngươi trước đi lên tắm rửa đi một hồi thì tốt rồi. Yriê nghiêng túi đầu nhìn chính mình bị bắn đến chân, nàng đầu góc là chịu mới chủ động chạm vào này đó, cảm giác trên tay cũng đều là du, cả người đều không thoải mái. Nàng trên mặt cũng toát ra ghét bỏ, một chút cũng chưa che giấu, xích, loa loa mà ghét bỏ. tắm rửa đi, ta tới xử lý. Quý Dương nghiêng đầu xem nàng, đột nhiên túi đầu hôn một cái nàng, mau đi đi. Yriê nghiêng môi đỏ thượng mềm nún, nhìn hắn cặp mắt đào hoa kia, bên trong như là hàm thủy thủy ôn nu. Nàng về điểm này bực bội bị tưới diệt hơn phân nửa. Nơi này không thích hợp người. Quý Dương lại cười, tay phủ lên nàng vai, đem nàng đẩy ra đi, thúc rủ, đi thôi đi thôi. Nàng đấy mắt nhiễm một tia không dễ phát hiện nu hòa, nhẹ nhàng ném ra hắn tay, trên tay dầu mỡ, có thể hay không đừng động ta. Quý Dương thực mau lại thu hồi tay, đặt ở chính mình phía sau, trên mặt còn nghiêm trang. Ý kìa nghiên hiếp hiếp mắt, nhìn về phía hắn. Không du, Quý Dương khinh thân mình lại muốn lại đây thân nàng chạm hảo, hắn nhanh chóng hôn một cái, lại chạm hảo. Yriền nhiên trên mặt thiếu chút nữa không băng trụ, xoay người liền đi rồi. Vì che giấu chính mình khoe miệng dơ lên ý cười, nàng còn lệnh thanh tới một câu, nếu chính mình ôm hạ sống, liền phải thu thập sạch sẽ, đem chính ngươi rửa sạch sẽ lại qua đây. Nói, tiếp tục hướng trên lầu đi. Nga, Quý Dương hồi phục, nửa khí có chút hạ xuống. Nghe ngôn, Yriền nhiên bước chân đều dừng một chút, nàng có chút ảo não, cũng không biết chính mình là cái gì tính tình luôn là buột miệng thốt ra một ít làm người hiểu lầm nói. Tới rồi phòng sau, nàng cắn một chút chính mình, linh mi, lại dâng lên bực bội, cầm lấy áo ngủ liền hướng phòng tắm đi. Đi tỉnh tỉnh não. Quý dương bản thân liền có điểm nạo kiểu, lòng tự trọng lại cường, lúc này đây chủ động lại đây, chỉ sợ cũng là không dễ, nàng còn như vậy, chọc giận hắn, nói không chừng trực tiếp liền đi rồi. Y dì ai nghiên cảm thấy chính mình đều có chút thật cẩn thận, chăm sóc hắn cảm xúc. Theo sau nàng lại an ủi chính mình. Sự tình lần trước nàng cũng không nhúng tay, còn ăn hắn làm cơm, bản thân liền có điểm xin lỗi hắn. Chính mình hiện tại chịu thua cũng bình thường. Tắm xong, nàng mở cửa, thổi tóc thời điểm còn ở dựng lỗ thai nghe động tĩnh, nội tâm thấp phỏng. Không biết hắn còn ở đây không? Thổi hào tóc, quý dương còn không có lại đây. Tưởng tượng đến hắn đi rồi, ý nghĩa nghiên cái kêu hỏa, cọ cọ cọ liền hướng trắng dũng, cả người đều không thoải mái. Một khắc đều bình tĩnh không xuống dưới, muốn đi xem cái đến tuật cùng, lôi kéo mở cửa Cùng cửa đang chuẩn bị tiến vào Quý Dương đâm vừa vặn. Hắn tóc còn có chút ướt rèm rề, rõ ràng là vừa tắm xong, trên người còn ăn mặc áo ngủ, nhìn đến nàng rõ ràng cũng sửng sốt. "Giúp ta pha ly cà phê đi lên." Nàng đột miệng tốt ra, ngữ khí liền cùng phân phó bí thư dường như, theo sau lại cảm thấy chính mình quá mức, tính, ta chính mình đi thôi." "Ta đi." Quý Dương xoay người liền đi xuống đi. "Ý Ly nghiên càng nóng nảy, đi theo hắn liền đi xuống đi, ngươi không biết ở đâu, ta tân mua." Nàng nói nhanh hơn bước chân, nhanh chóng hướng phòng bếp đi. Quý Dương đi theo nàng phía sau tiến vào, phòng bếp không phải chỉ có một loại cà phê sao? Ngươi thích nhất uống cái kia. Không phải? Ý Nghiên phủ định. Hắn đứng ở bên cạnh, nhìn nàng tìm. Ý Nghiên mở ra mặt trên tủ bát, nhìn bên trong chỉ phòng mấy vại giống nhau cà phê, lại nhìn nhìn bên cạnh hắn, ổn định cảm xúc, "Nga, ta ngày hôm qua mới vừa uống xong, liền phao cái này đi." Cái gì thải bài? Thật sự tưởng uống khiến cho cửa hàng đưa lại đây. Hắn nói. Ta đi công tác mang về tới, quốc nội không có. Nàng xuất khẩu, hy vọng lấp kín hắn miệng. Đó là cái gì thẻ bài? Quý Dương nghi hoặc, thích nói, ta lần sau cũng giúp ngươi mang. Ta như thế nào nhớ rõ, chỉ có cái này liền phao cái này hảo. Nàng thái độ cường ngạnh lên. Quý Dương không nói chuyện, dôi tay lấy lại đời phao. Ý gì nhiên thấy hắn trầm mặc, cảm thấy chính mình có phải hay không lại nói sai lời nói. Tâm tình cũng có chút thấp phòng lên. Nàng đánh tiểu cường thế quán, lại bị Doãn Lao Thái Thái mang đại, đối mặt rất nhiều chuyện đều là thập phần kiên quyết. Quý Dương đem cái ly lấy lại đây, giặt sạch một chút, mở ra bình, mu bàn tay thượng, kia tiểu khối tím thanh lại xuất hiện ở y y hề nghiên trong tầm mắt. Nàng cảm thấy nàng hơi quá mức, chủ động tìm đề tài, chính ngươi sự tình xử lý đến thế nào? Chuyện gì? Quý Dương cùng nhau cũng nghe không ra cảm xúc. Còn có thể chuyện gì? Tìm ngươi mượn đến tiền. Ý dìa nghiên xuất khẩu luôn lại như vậy không buông tha người. Phong ba đi qua, không phải tới tìm ngươi vay tiền. Thùy vừa vặn thiêu khai, hắn lấy lại đây, đổ đi vào. Ý dìa nghiên bị một nghẹn. Nàng đều phục chính mình, liền như vậy đem thiên liêu đã chết. Hai người lại đứng, xấu hổ tức giận đều bắt đầu lan tràn. Nàng vắt hết óc bài trừ một câu, vậy ngươi nghĩ đến biện pháp là cái gì? Ta không nghĩ cách, mặc cho số phận. Quý dương dùng cái muỗng đặt ở bên trong rào hai hạ, túi đầu. Uy ca đột nhiên liền cho ta biết đi chạy sâu. Ta cho rằng còn phải phóng mấy ngày giả. Nghỉ khá tốt. Y thiền nghiên. Nàng thế nhưng không biết nói cái gì đó. Phao hảo, đi lên đi. Quý Dương đầu ngẩng đầu xem nàng, trên tay bưng cà phê. Ngươi không uống? Nàng hỏi. Ta không thích uống, uống cà phê ngủ không được. Hán luyện cự, theo sau lại nói, ngươi nếu là không uống xong, ta lại uống đi. Y thiền nghiên. Không thể lãng phí đúng không? Hai người đi lên đi. Y Ghi Nhiên bắt đầu ngồi ở trước máy tính, nàng chỉ có muốn công tác thời điểm sẽ uống cà phê. Kỳ thật hôm nay không công tác, nhưng không có biện pháp, muốn trang. Nàng nhìn giao diện, bưng cà phê ở uống, dư quang liếc hướng rửa vào đầu giường Quý Dương, trên người hắn cũng phong máy tính. Hôm nay hẳn là không trở về, trực tiếp thượng nàng nơi này. Mỗi một ngụm, nàng đều nhìn có hay không uống mau đến một nửa, dư lại một nửa cho hắn uống. Lại uống lên hai khẩu, dư lại một nửa, Y Ghi Nhiên làm bộ xử lý xong. Sau đó đóng giao diện. Quý Dương còn ở hết sức chăm chú nhìn chằm chằm máy tính, thẳng thắn cái mũi ở quang chiếc xạ hạ có vẻ lạnh lãng, một khuôn mặt thành tuyển như họa. Quái đẹp. Nàng ngón tay hơi hơi cong, tầm mắt dừng ở trên người hắn, một hồi lâu sau đã mở miệng, "Ngươi không hiếu kỳ ai giúp ngươi sao?" Như vậy đại sự kiện, hiện tại đều bãi bình. Nói thật, nàng cũng tò mò. "Không phải ngươi sao?" Quý Dương nhìn về phía nàng. "Ta." Ý Nhiên nhướng mày. "Không phải ngươi là ai?" Quý Dương khỏe miệng rơ lên, không nhanh không chậm lại chắc chắn, trên thế giới này, cũng chỉ có ngươi quan tâm ta sinh tử, còn lại người sẽ không quản ta. Lời này, giống như một cái bom ở y đi hành nghiên đáy lòng nổ tung. Hắn trong lời nói đều là tín nhiệm. Đáng tiếc không phải, nàng vẫn luôn đang đợi hắn chịu thua, sau đó mới có thể vươn viện thủ, hắn nói như vậy, làm nàng không trô dung thân. Ngươi là của ta nữ nhân, tổng sẽ không quá nhận tâm. Quý Dương khép lại máy tính, đã muốn chạy tới bên người nàng, không lưng ôm nàng. Đúng hay không? Ý gì hay trong cổ họng như là bị đổ một cục đông, thật đúng là nói không nên lời lời nói. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước hành vi thập phần keo kiệt, thậm chí xấu xa vô cùng. Là ta hiểu là ngươi, nghiêng nghiêng, ta cùng ngươi xin lỗi, về sau không chọc ngươi. Hắn nói được chân thành, còn ở thân nàng. Ý gì hay đối hắn gương mặt này không có chút nào sức chống cự, bị hôn hôn liền có điểm tròn váng. Chính là vừa mới nói ở nàng đấy lòng nhắc lên không nhỏ gận sóng. Nàng chỉ vào trên bàn cà phê, ngươi trước đem cái này uống lên, còn thừa một nửa. Ừ. Một hồi uống. Hiện tại uống lên, nhanh lên. Giọng nói của nàng trước sau như một cường thế. Quý Dương cũng không cự tuyệt, bung ra nàng, bưng lên cà phê một ngụm uống xong, có thể. Cầm đi dặt sạch. Nàng lại hạ mệnh lệnh. Hắn thật sâu thở dài một hơi, cầm cái ly hướng phòng vệ sinh đi. Ngay sau đó, dòng nước thanh cũng truyền ra tới. Ý gì hãy nghiên đáy mắt suy nghĩ phức tạp. Nàng nguyên lai cảm thấy là Quý Dương Loại tình huống này, chỉ có thể là chính hắn tự cứu, chính là hiện tại, lại bài trừ loại này ý tưởng. Chẳng lẽ là giới giải trí cái nào tin nóng giả? Chính là nói như vậy, đối phương không phải cái gì chỗ tốt cũng chưa đạt được. Đồ cái gì đâu. Duy nhất giải thích cũng chỉ có thể là y y linh cái nào kết thủ giả. Không một hồi, quý dương tẩy xong cái ly ra tới, hắn đem cái ly bông, lại đem nàng ôm vào trong ngực. Túi đầu, lại là ôm lại là thân. Trong cái chán thời điểm thanh em nhưng nu, Xuất khẩu xin lỗi, thực xin lỗi, ta ngày đó không nên cùng ngươi phát giận, là ta không đúng. Kia cũng không gặp ngươi cho ta gọi điện thoại, ở trong nhà hẳn là khá tốt, phóng nghỉ dài hạn, không cần đi làm. Nàng chọn mi, còn có điểm âm dương quái khí. Chuyện này làm nàng có chút khí. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn đang đợi hắn điện thoại, dậy sớm vẫn ngủ chuyện thứ nhất chính là xem di động, một cái tin tức đều không có. Làm ngươi hòa đại. Không dám tới tìm ngươi, sợ chọc ngươi sinh khí. Hắn càng nói càng nhỏ giọng. Ngày đó xúc động, xong việc rất hối hận. Như thế nào xúc động? Nàng hỏi. Hẳn là hảo hảo nói, đi cũng giải quyết không được vấn đề. Hắn thiệt tình thực lòng xin lỗi. Y Nhiên ban đầu còn cho rằng chính mình có điểm lý, nghe hắn nói như vậy, đáy lòng cũng sinh khí hổ thẹn. Trương Lạnh mặt nói tàn nhẫn, lời nói hình như là nàng, nhưng là xin lỗi nói, nàng vô pháp cùng quý dương nói ra, chỉ có thể nói, ta không cùng ngươi so đo. Ta biết. Hắn ôm lấy nàng hướng mép giường đi, thấy nàng nhướng mày, nhẹ mổ nàng môi đỏ, ngươi sẽ không cùng ta so đo, là ta sai. Hắn càng nói như vậy, y ghi nghiên càng cảm thấy trột dạng, bị đặt ở trên giường thời điểm chút nào không phản kháng. Hậu kỳ cũng phối hợp thật sự. Một hồi hoan hái sau, nàng tinh thần còn hảo thật sự, quý dương từ sau lưng ôm nàng, tay gác ở nàng trên eo. Hai người dán rất gần, hắn đem đầu vùi ở nàng tóc, thân mật thật sự. Y ghi hải nghiên túi đầu nhìn đến hắn trên tay tím thanh. Dùng khỉu tay sau này chọc chọc, đi đem hòm thuốc lấy tới. Muốn cái kia làm cái gì? Quý Dương đem nàng lại ôm chặt chút. Đi làm. Ý dìa là nghiên thanh âm đều thả chậm, mang theo nữ nhân vị. Ta lộng thương ngươi. Quý Dương mở mắt ra, cũng có chút coi trọng. Không phải, ngươi lời nói như thế nào nhiều như vậy. Nàng đem hắn tay kéo khai, nói liền phải đứng dậy, không đi ta chính mình đi. Ta đi. Quý Dương vội vàng đem áo tắm dài nhặt lên tới, rời giường hướng trên người khoác phòng khách tivi phía dưới trong ngăn tủ. Nàng nói, hắn gật gật đầu. Không lâu, hắn liền dẫn theo một cái dương nhỏ đi lên, Ý y lì hải nghiên lôi kéo chân ngồi dậy, một đôi tinh tế trắng non cánh tay ngọc từ bên trong vương, liền bên cạnh cái kia màu xanh lục lấy bài lấy ra tới. Quý dương mở ra cái dương, tìm một chút. Lấy ra tới xem, toàn bộ đều là xem không hiểu ngôn ngữ, đưa cho nàng, đây là cái gì dược. Đi lên, Ý y lì hải nghiên tiếp nhận tới, chiều hắn mây tay. hắn lên giường tay. Nàng mở ra cái nắp, chiếu hắn rôi tay. Hắn chậm gì gì đem tay trái vòi qua, càng thêm nghi hoặc. Tay phải. Nàng cương điệu. Quý dương không dám chần chờ, nhanh chóng lại đem tay phải vòi qua, y lì hải nghiên đem hắn tay đặt ở trên người mình, lại dùng ngón tay lau điểm thuốc dán làm hắn mu bàn tay tím thanh kia khối sát. Hắn ngơ ngẩn. Có đau hay không? Nàng dùng chút lực sát, như vậy ứ thanh mới hảo tàng ra, nói ngường đầu, một chút đối thượng hắn đen nhánh thâm thúy tầm mắt đồng tử còn ảnh ngược thân ảnh của nàng như là muốn đem người hít vào đi dường như nàng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cực lực vững vàng chính mình cảm xúc như là thuận miệng nói đều nhiều như vậy thiên khôi phục năng lực cũng quá kém nói chuyện còn rất không thảo hỉ quý dương nói tiếp còn có chút bảo đảm ngày mai liền hảo cần thiết hảo y lì nhiên không nhịn xuống khoe miệng trầm rãi nứt lên một chút độ cung lại giúp hắn xoa nhẹ một hồi buông ra tay lại đem cái nắp khép lại đưa cho hắn đi phóng hảo Hắn tiếp nhận tới, một hồi phóng. Y dì hài nghiên không thích người khác phản bắt nàng, sắc mặt tối quen tính liền trầm, ta nói, hiện tại liền. Nàng còn chưa nói xong, quý dương trực tiếp liền thân đi lên, đem thuốc mỡ đặt ở giường trên bàn, có chút dụ hống, một hồi phóng, được không? Hắn hôn tiếp tục dừng ở nàng mặt mày, y dì hài nghiên thân mình mềm, duỗi tay phủ lên hắn cổ. Đương nhiên, cuối cùng khẳng định là không phóng hảo, nàng cũng không sinh khí. Tác giả có lời muốn nói, tân niên vui sướng. Mong ước sở hữu thân ái, tân một năm bình an trôi chảy, vui vẻ vui sướng. Đột nhiên không biết nói cái gì đó, ha ha ha, phát 188 cái 100 tệ tệ bao lì xì, cảm tạ một năm làm bạn, trước sau như một ái các ngươi. Cảm tạ ở 2020 giờ -23, 23 57 56 2020 0124 23 h 5858 -58 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hê hey hê. Hey. Thủy ế e thanh thiện, duyên tới duyên đi, xương, ái ngải, tiểu thái dương, thả xem mây cuộn mây tan một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, siêu hung nãi cái 100 bình, hề hề 88 bình, nghe nói ta là chỉ miêu 70 bình, thần ngọc 15 bình, trương trương, 28031578, vân trần 10 bình, ta muốn căng gió đi 5 bình, hồng hồng, tiểu mân từ từ, không ngừng, quất tiểu miêu, lại mềm một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực Nữ Tổng Tài Tiểu Chó Săn, 8. Hôm sau, Y Ghi Hải Nhiên lông mi giật giật, theo sau mở mắt ra, Quý Dương tay còn đặt ở nàng trên eo, bên ngoài hạ vũ, thời tiết có điểm lạnh. Nàng hướng trong chăn rụt rụt. Quý Dương cũng có động tĩnh đem nàng hướng trong lòng ngực ôm Hắn nhiệt độ cơ thể có điểm hơi cao, Y Ghi Nhiên cảm thấy thực không thoải mái, thời tiết một hạ nhiệt độ, thật đúng là có thể đường cái thiên nhiên sưởi ấm lò Lại nằm 10 phút, nàng hơi mang không tha kéo ra hắn tay, ngươi không chuẩn bị rời giường trở về Dĩ vạng hắn trời còn chưa sáng muốn đi, rốt cuộc còn muốn chạy trở về. Hắn sẽ không ở chỗ này lưu lại. Lại mị 5 phút. Quý Dương không trấn mắt, kéo thanh âm, tay lại cuốn lên tới, 5 phút. Còn có điểm trên người. Y dì nghiên chấp hành năng lực rất mạnh, tỉnh lại sau xuống giường tốc độ thực mau, lúc này đây cư nhiên cũng từ hắn. Quý Dương cũng không ngủ, không chỉ có muốn ôm nàng, còn muốn nắm tay nàng. Nàng xúc ở trong lòng ngực hắn, lòng có chút trướng trướng. Ai cũng chưa nói chuyện. Thời gian 1 phút 1 giây quá. Chờ đến 5 phút sau, Y Y Hải Nghiên cũng không nói chuyện, nhưng thật ra quý dương trước buông ra nàng, trở mình, từ bên cạnh trong quần áo móc ra một cái hộp. Đưa người cái lễ vật. Y Y Hải Nghiên cũng quay đầu. Hắn đã đem hộp mở ra, từ bên trong lấy ra một cái bạch kim lắc tay, tiểu dáng giản lược, lấy mỉ nước xe hoa tiểu hồng hoa là chủ, phô lấy chạm rông vạn phiến sỏ xuyên qua, càng hiện no đủ lập thể. Tay. Quý dương nói bám vào người đi kéo nàng tay mang lên thử xem. Ta cảm thấy hẳn là đẹp. Thủ đoạn chấn lạnh, lắc tay bèo đi lên. Y Y hành nghiên còn đang xem, hắn lại trước mở miệng, ta liền biết thích hợp người, mang lên càng hiện làn da càng trắng. Tiến vào Y Y thị tới nay, rất nhiều người đều biến đổi phương pháp cho nàng tắc lễ vật, chính là lại rất lâu không có người như vậy thiệt tình thành ý cho nàng tạo. Nàng nhìn lắc tay, quái đẹp, vì thế mở miệng nói, ngươi đi mua. Mấy ngày hôm trước ta nào dám đi ra ngoài. Quý dương lắc đầu, ta ở trên mạng định chế, ngày hôm qua vừa đến. Ilia Nghiên đáy mắt hơi lóe. Nàng kỳ thật không giúp hắn gấp cái gì, Quý Dương lại đem nàng đương cứu hắn với nước lửa ân nhân, càng là như vậy, nàng liền càng ấy nấy. "Ngươi lần trước không phải nói đúng Trần Vệ muốn chụp cái tiếp phép giả mà cảm thấy hứng thú sao?" Ilia Nghiên một bên ăn mặc quần áo, một bên mở miệng nói, "Chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi xử lý, an tâm diễn kịch là được." Sở hữu đối nàng người tốt, nàng đều sẽ gấp bội còn trở về. Chẳng sợ phiền bách chút, nàng cũng sẽ giúp hắn. "Không cần." Huy ca giúp ta an bài thử kính. Quý dương nguyện cự. chân vệ cố chấp, chính ngươi không nhất định có thể thu phục, Ta bên này sẽ an bài, làm ngươi mang vốn bảo đoàn. Nàng như vậy nói. Nói xong, lại sợ hắn hiểu lầm. Theo sau lại nói, ta biết ngươi rất thích hợp này bộ kịch. Nhưng là cũng phải bắt cho được cơ hội, mới có thể bay lên. Ngươi đã giúp ta rất nhiều, không cần. Hắn kiên trì. Ý gì hãy nghe, nghe hắn nói như vậy, càng là bị đổ đến nửa vời. Ta không giúp ngươi cái gì. Tuyên bố video không phải ta. Nhân tình còn không ra đi, nàng rất là khó chịu. Ta biết. Quý Dương tay phủ lên nàng trên vai, hôn nàng một chút cái chán, ta đều hiểu, thật sự. Kia phó thân sắc, chính là thông cảm nàng khó xử, đều lý giải. Khẳng định sau lưng chính là nàng. Ý thìa nghiên. Thật không phải. Ân. Hán tượng trưng tính gật gật đầu, phòng bếp còn có điểm mặt, ta đi nấu điểm, sau đó ăn xong lại đi. Không chờ nàng hồi, Quý Dương đã muốn chạy tới cách vách lưu lại ý nghĩa nghiên tại chỗ nàng thật sự không phải nhưng quý dương rõ ràng không tin còn vẻ mặt cảm kích chịu thương chịu khó cho nàng nấu mì còn bỏ thêm hai cái trứng gà mặt trên thả rau dưa ý nghĩa nghiên đổi hảo quần áo hóa hảo trang ra tới hắn đã đem mặt thịnh hảo đặt lên bàn đem cái muông cùng chiếc đũa đưa cho nàng mặt thật sự thanh đạm rau dưa còn khá tốt ăn quý dương lại hướng nàng trong chén thêm trong lúc còn tiếp nghe xong lý uy điện thoại uy ca thử kính ở chín giờ rưỡi Ta 8 giờ qua đi tiếp ngươi, ngươi chuẩn bị một chút, trước tiên đi, buổi chiều ngươi còn có ăn bài. Lý Huy ở điện thoại kia đầu nói. Quý Dương nhìn xuống tay biểu, ân, ta ở ăn bữa sáng. Vậy là tốt rồi. Lý Huy cút điện thoại. Phải đi về. Y Nhi nghiên ăn cái miệng nhỏ mặt, ngẩng đầu hỏi hắn. Cùng ngươi cùng nhau ăn bữa sáng thời gian vẫn phải có. Quý Dương đem điện thoại thu hồi túi quần, một lần nữa cầm lấy chiếc đũa. Thử kính rất khó. Nang lại một lần mở miệng. Ngươi cũng không cần sợ phiền toái ta, này cũng cái gì. Ta tưởng dựa vào chính mình. Hắn nói được nghiêm túc. Vẻ mặt lộ ra kiên định làm nàng không thể nào phản bác, tùy ngươi đi. Lại quá một tháng hợp đồng liền đến kỳ, ta không nghĩ lại tục tiêm, tính toán chính mình thành lập phòng làm việc. Quý dương cũng cúi đầu ăn mì, chậm rãi ra tiếng. Nghe vậy, y đi hề nghiên trong tay động tác đều ngừng, một chút nhíu mày, chính ngươi thành lập phòng làm việc. Ấn. Hắn gật đầu, phía trước kia một đợt, có thể đẩy rất đều đẩy. Kỳ thật cũng khá tốt, ta cũng cùng y ca thương lượng quá, lúc này đây thử kính ta không nghĩ mượn dùng bất luận cái gì trợ giúp, liền lấy chính mình chân thật trình độ đi tham gia. Ở công ty tự do chịu hạ, ta không thích như vậy sinh hoạt. Chính là không có công ty tài nguyên người không nhất định có thể đi xa như vậy. Ý liềng yên không phải thực tán đồng. Trình quang giải trí tuy không tính là giới giải trí long đầu, nhưng tư lịch không cạn, ở trong vòng có nhất định nhân mạch tích lũy. Ta không cần đi bao xa. Chỉ cần phòng làm việc của ta có thể bình thường hoạt động đi xuống, là được. Quý Dương ru mắt, khoe miệng kéo kéo, nghiêng nghiêng, Ngươi rõ ràng, ta không có cỡ nào đại theo đuổi. Y thề nghiêng, nàng đương nhiên rõ ràng, Quý Dương thật đúng là giới giải trí một dòng nước trong, hắn đối danh lợi thật đúng là không đệ bụng, đối ăn mặc chi phí càng không bỏ trong lòng. Chính là, trình quang giải trí lập tức liền phải bị Y thị thu mua. Như vậy khá tốt, không ai có thể cưỡng bách ta. Quý Dương nói được nhẹ nhàng. Chậm gì gì ăn khởi mặt tới. Là khá tốt. y y nghiên gật đầu. Nàng không lại tiếp tục nói. Ăn xong bữa sáng, hai người chia làm hai đường, từng người vội đi. Y-y-nghiên muốn đi công ty, đến nội quý dương, hắn còn phải chạy về ra, sau đó chờ Lý Vi tới đón hắn. Nàng hôm nay mở ra màu trắng bà mã, bị em đút, tay đặt ở tay lái thượng, đèn đỏ thời điểm, liếc tới rồi trên cổ tay lắc tay. Đông đưa, còn lấp lánh sáng lên. Nàng nhìn chầm chầm xem, càng xem càng thích nhấp môi mà cười. Bất quá, cũng thực buồn rầu, nàng đã thu được Quý Dương đưa vòng cổ, lại thu được Lắc Tay, ở hắn nhất yêu cầu thời điểm lại không có trước tiên vươn viện thủ. Giống như có một loại thiếu hắn cảm giác, đối hắn khoan dung rất nhiều, thời thời khắc khắc đều nghĩ đến như thế nào có thể bồi thường hắn. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, một chiếc màu đen bảo mẫu xe ở quốc lộ thượng chạy băng băng, trợ lý ngồi ở phía trước, Quý Dương cùng Lý Huy ngồi ở mặt sau. Hôm nay họ sẽ ập nhìn sao? Lý Huy cầm di động, nghiêng đầu xem hắn. Quý Dương nhắm hai mắt dưỡng thần, không có. Gần nhất hót xệ ập đều là ngươi, như thế nào đều không quan tâm một chút. Lý Huy không thể nề hà nói, lên xe liền cho ta ngủ, khoảng thời gian trước nghỉ ngươi còn chưa ngủ đủ. Ngày hôm qua như vậy về sớm đi, ngươi cũng không ngủ đủ. Không như thế nào ngủ. Quý Dương nghiêng như người, tiếp tục nhắm mắt. Náo loạn hai lần, đều hơn phân nửa muộn rồi. Không ngủ ngươi làm gì đi. Nửa đêm lên chảo ve đi sao. Lý Huy sụ mặt, lại giơ tay đẩy đẩy hắn. Nhìn xem hót xệ ớt, phim trường có cái nhân viên công tác đụng vào ngươi, sau đó ngươi giúp nàng nhặt quần áo không biết bị ai chủ, cũng truyền đi lên. Lại không phải chuyện xấu, có cái gì đẹp. Quý Dương không để ý. Ngươi nói là ai ở sau lưng giúp ngươi. Ta ban đầu cảm thấy là cái kia nổi danh họa họa giặt tì, nhưng lại không phải, hắn gia hỏa kia, lợi ích thật sự, cũng sẽ không như vậy giúp ngươi. Lý Huy trầm tư. Sống lôi phong đi. Quý Dương không trận mắt. Lý Huy cũng phản bác hứng thú bừng bừng cùng hắn chia sẻ, ngươi nhìn xem những cái đó fans đều nói gì đó, chúng ta dương dương đấy lòng thiện lương, thật muốn cho hắn sinh chuột bảo bảo a a a a a, hào ấm lòng động tác, đụng vào chính là tay phải, đột nhiên làm người nhớ tới ngày đó ban đêm dương dương một người đi bệnh viện, hẳn là xử lý miệng vết thương đi, hào tâm đau, ta tưởng cho hắn sinh một cái đội bóng đá, ấm áp như ngươi cùng ta đang đợi ngươi nếu không phải dương dương diễn, ta không xem, hắn không ngừng ở niệm, do hỏi, kia hai bộ kịch thật không diễn. Thật sự, Quý Dương không chút do dự trả lời. Lý Huy còn tưởng đang nói cái gì, môi giật giật, lại không xuất khẩu, thấy hắn vẫn không núp đích, rời đi đề tài, thật như vậy mời ta. Có phải hay không tối hôm qua xem kịch bản đến nửa đêm? ân, Quý Dương ứng, kia nhanh lên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, hy vọng có thể thử kính thượng, tuy rằng không phải tảng lớn, trần vệ gia hỏa kia quay chuộc đồ vật vẫn là có chất lượng. Lý Huy cũng không hề quấy dày hắn. 9h20 phân, xe ngừng ở ngân hà đại lâu hạ, Cho dù là một cái nho nhỏ web giả mạ, cũng có rất nhiều minh tinh tới thử kính, còn có mấy cái mấy năm trước minh tinh hẳn nhất. Theo Internet phát triển, web giả mạ ngược lại thành một đại nhiệt điểm, một khi phát hỏa, hiệu quả nhưng một chút đều không thể so phim truyền hình kém. Có chân vệ đảm bảo, kịch bản chất lượng khẳng định không kém, hơn nữa nghiêm túc quay trụ, không hỏa cũng không có khả năng là lạ tiến. Trong đại sảnh đều là chờ đợi thử kính minh tinh. chân vệ người này chính là đồ cổ, không làm đi cửa sau kia một bộ cho nên thử kính muốn chịu dạy số. Quản ngươi là ai, đều đến từng bước từng bước tới. Quý Dương chịu đến chính là 21 hảo, hiện trường có mấy chục cá nhân, cũng coi như chụp ở tương đối dựa trước. Trong khoảng thời gian này hắn chính là tiêu điểm, hôm nay còn ở hợp sệ ở Thượng Treo. Cách đó không xa mấy cái đang ở đọc thuộc lòng lời thoại tân nhân nhìn chằm chằm hắn xem, còn ở khe khẽ nói nhỏ. Có chút rõ ràng đối hắn có hứng thú, trộm lấy camera ở chụp, nhưng không đi lên muốn ký tên. Lúc này nơi nào còn lo lắng truy tinh. 24 hảo, Lý Trúc. 25 hảo, Quý Dương. 26 hảo, Quý Dương. Nhân viên công tác hô một tiếng, trong đại sảnh còn lại chờ người đều vọng lại đây. Rõ ràng không nghĩ tới Quý Dương có thể lại đây. Không cấm cũng châu đầu ghé thai lên. Hắn như vậy cũng tới thử kính nhân vật này. Đúng vậy, đoạt chúng ta nhân vật A, không phải nói hiểu lầm giải trừ sao. Hắn hiện tại danh khí trường mới là. Ai nha, đều là trong vòng người. Có chút đồ vật có thể lừa phèn có thể lừa phóng viên, chúng ta đấy lòng vẫn là phải có điểm số, ta nhưng nghe nói, là Quý Dương đối Ý y Hải Linh, có ý tứ, vốn dĩ nhân ra là muốn giao hơn hắn. Thiệt hay giả? Cũng không phải là thật sự. Cái kia nữ minh tinh sát có chuyện lạ, ngươi còn nhớ rõ chuyển phát Ý y Hải Linh ấy bổ cái kia đái dài sao? Là ta khuê mật, hiện tại đều phải thân bại danh liệt, còn không phải Quý Dương người đại diện ngầm trả thù. Nhân ra Ý y Hải Linh là lười đến so đo, cũng ngồi Ý y Hải ra đi. Liền cho hắn điểm giao huấn, làm hắn ngã xuống dưới Chỉ có thể diễn này đó tiểu nhân vật Thiên A Bắt quái cùng tiểu đạo tin tức xưa nay Chịu mọi người yêu thích, dựng lô thai nghe người Nhưng thật ra càng ngày càng nhiều Có chút người còn cảm thấy chính mình phát hiện đại nội mạng Một khắc đầu Quý Dương đã ở bên ngoài chờ đợi Bên trong cửa mở thời điểm Đi ra nữ minh tinh đủ rũ cục đôi Còn nhịn không được mắng một câu Bệnh tâm thần Hắn nhận tức nàng Ở hắn lúc còn rất nhỏ Cô Nhi Viện chỉ có kêu đài TV thượng thường xuyên sẽ truyền phát tin nàng diễn phim truyền hình. Sớm chút năm hồng biến đại giang Nam Bắc. Đáng tiếc, cái này vòng đào thải thực mau. Dương Dương, mau vào đi thôi. Nhân viên công tác là cái tiểu cô nương, nhìn đến hắn thời điểm thập phần kích động, còn muốn chịu đựng, so cái thủ thế, muốn cố lên, nhất định phải cố lên. Ân, Quý Dương gật đầu, đi vào. Bên trong là một cái sân khấu, mặt trên còn sáng lên chờ thêm, mà trần vệ một người ngồi ở phía dưới. Dựa vào ghế trên, đôi tay giao nhau hoàng ngực, nhìn về phía hắn cùng xem một con hổ dường như. Quý Dương cũng là lần đầu tiên thấy hắn, năm mươi vài tuổi, râu rất dài, lôi thôi lít thiết, sống thoát thoát chính là một cái làng nghệ thuật hình tượng. Nghe nói chính là bởi vì hắn gàn bướng hồ đồ, tính tình cổ quái, này bộ kịch tìm đầu tư năm năm, miễn cưỡng có người nguyện ý. Đoàn phim tài chính còn không phải thực sung túc. Quý Dương, hắn liếc liếc mắt một cái danh sách, chậm gì gì nói, ngươi là một cái lưu lượng tiểu sinh diễn phim thần tượng, ta muốn chính là thực lực phái diễn viên. Nói tóm lại, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chân đạo này bộ kịch bối cảnh là vườn trường bắt đầu, lại la hét ra mà, chịu chúng tuổi khẳng định thiên tiểu, diễn phim thần tượng cũng có hay không thực lực không xung đột. Quý Dương hồi hắn, ta biết các ngươi, kia đều là dựa vào mặt tăng cơm, ta muốn thành thục một chút diễn viên, ba mươi mấy cũng có thể diễn mười tám, không cần thử, đi thôi. Chân vệ nói liền ở danh sách thượng muốn hoa rất tên của hắn. Lời nói ra, không để lối thoát. Chân đạo, ta không rửa mặt tan cơm. Quý Dương đánh gây hắn, nhàn nhạt nói, ta cho rằng một cái đạo diễn đi bình phán một cái diễn viên thực lực, không phải xem hắn đẹp hay không đẹp. Lớn lên đẹp, cùng ta có hay không thực lực không quan hệ. Chân vệ một chút bị mắt, trong tay động tác đều dừng lại, tiều chân bắt chéo, nói chuyện đều là rất khôn khéo. Hành, vậy ngươi chết cái minh bạch, thử kính nam chính đúng không? Ta trước hai ngày liền bắt đầu. Thử kính, thật nhiều người đều tìm được rồi. Nam Chính vẫn luôn không thích hợp. Ngươi nếu có thể quá ta này quan, lập tức ta liền định ngươi. Trần Vệ đem danh sách cùng bút hướng trên bàn một ném, tiếp tục nhìn về phía hắn. Đoàn phim đam kia ra hỏa đã không bồi hắn thử kính, mỗi ngày đều nghị hướng đoàn phim tắt người. Hắn đã không thể không thỏa hiệp, hôm nay là cuối cùng một ngày, hắn chỉ nghị đến Nam Chính, còn lại người liền lười đến Quảng. Ta không để bụng. Quý Dương đột nhiên liền ra tiếng, trên mặt mang theo khinh thường, cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng hiện tại còn có thể uy hiếp được ta? Trân vệ một chút lạnh mặt, ngươi nói cái gì? Quý Dương từng bước một đi tới, đen nhánh đáy mắt mang theo sắc bén, nói năng có khí phách, ba năm trước đây ta không sợ ngươi, hiện tại, ta càng cũng không sợ ngươi. Dứt lời, hắn lại gật đầu, không sai, ta là thích lôi lôi, cũng nguyện ý vì nàng trả giá, nhưng là không đại biểu ta có thể tăng tận ta lương chi. Trân vệ đáy mắt chậm rãi thay đổi. Quan sát kỹ lương hắn. Hắn hiện tại mới phản ứng lại đây, Quý Dương ở diễn kịch diễn chính là nam chính từ tầm ở cái lời dưỡng phụ mệnh lệnh thời điểm cái loại này kiên quyết. nay bộ kịch có cái hấp dẫn người điểm, bất đồng với di vãng phim thần tượng, hắn là nam nhị thượng vị, hơn nữa là một cái cao chỉ số thông minh, cao nhàn giá trị nam nhị, nữ chủ thanh mai trúc mã, bị nàng phụ thân nuôi lớn con nuôi. phụ thân, ta nhất định sẽ ngăn cả người, nhất định sẽ. quý dương bắt tay chống ở trên bàn, bám vào người nhìn trần vệ, cả người che kín bức nhân hơi thở, nhìn thẳng hắn mắt. một cổ mặc danh khí chàng một chút đánh út lại. Trần vệ đều cứng đờ, quên mất tự hỏi, đôi mắt trừng lớn, rõ ràng bị kinh sợ đến. Đã bị kịch bản thượng đái phụ phản ứng giống nhau như lúc. Nếu phụ thân kịp thời quay đầu lại, ta nhất định sẽ cho ngươi thỉnh tốt nhất luật sư, tranh thủ giảm hình phạt. Hắn sắc mặt lại hơi hơi thả chậm, quay đầu lại là bờ, không cần lại nhất ý cô hành. Lời còn chưa dứt, hắn đem điện thoại móc ra tới, phiết liếc mắt một cái, lôi lôi cho ta gọi điện thoại, phụ thân, ta đi trước. Hắn đứng thẳng thân mình, hướng cửa đi. Đúng ạ chính là loại cảm giác này. Trần vệ một chút đứng lên, nhìn về phía hắn, vươn ra ngón tay không ngừng điểm, không sai, chính là loại cảm giác này. Cảm xúc còn có chút kích động. Quý Dương lại đã đi tới, Trần vệ nhìn hắn, đáy lòng còn có chút phát run, thấy hắn thu liễm biểu tình, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đánh giá, từ tầm chính là như vậy. Một cái tác giả có thể đem nhân vật viết sống, chính là một cái diễn viên không nhất định có thể đem nhân vật diễn sống. Chân đạo đây là định ra ta. Quý Dương trắng ra hỏi, đúng vậy, chính là ngươi, không sai. Trân Vệ Trịnh trọng gật gật đầu, chính là ngươi. Hắn nói còn ở danh sách thượng đánh một cái câu, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Quý Dương thời điểm, sắc mặt có chút cuốn bách. Chúng ta, chúng ta đoàn phim tài chính có chút khẩn trương. thù Lao đóng phim nói, khả năng thiếu như vậy một chút, một chút. Nói xong sợ Quý Dương không diễn, lại chạy nhanh cường điệu. Lúc sau khẳng định còn sẽ có đầu tư người, ta cho ngươi trưởng, về sau nhất định trưởng. Trần Đạo. Ta không cần thủ lao đóng phim, ta lại cho ngươi chưởng, thương lượng thương lượng, một hồi đi ăn một bữa cơm, đây là đều hảo thuyết. Trần vệ cho rằng hắn không diễn, vội vàng lại xuất khẩu, tiền sự đều hảo thuyết, ngươi muốn nhiều ít. Ta muốn đầu tư. Quý Dương nhìn về phía hắn, lời nói rõ ràng. Trần vệ trừng lớn mắt. Thủ lao đóng phim có thể không cần, ta có thể đương đầu tư người, còn có thể bổ thượng hiện giờ chỗ hổng. Hắn lại nói. Trần vệ nghiêm túc nhìn về phía hắn, xác định hắn không phải đang xem vui đùa. Một chút đi lên đi vô vô hắn bả vai, đi đi đi, uống rượu ăn cơm đi, chúng ta trên bàn tiếng nói. Quý Dương rốt cuộc biết hắn vì cái gì nhiều năm như vậy kéo không đến đầu tư. Tuyệt đối không phải có tài nhưng không gặp thời. Cuối cùng hắn vẫn là huyền cự, làm trần vệ tiếp tục thử kính, lưu lại liên hệ phương thức sau đi ra ngoài. Tiểu cô nương vừa thấy ra tới, thần sát so với hắn còn kích động, Dương Dương, thế nào? Qua. Hắn nhẹ nhàng nhếch môi cười. ngươi quá tuyệt vời. Tiểu cô nương đột nhiên liền đỏ hốc mắt, ta liền biết ngươi nhất định thi hội kính thượng, đó là ta thích nhất, nam chính cùng ngươi rất giống rất giống, ngươi thật sự muốn diễn. Nàng nói còn sẽ dầm chân, quý dương chỉ chỉ bên trong, hữu nghị nhắc nhở, trần vệ nói làm ngươi đi vào. Nga, tiểu cô nương vừa muốn đi vào đi, lại phản hồi tới, hồng hốc mắt xem hắn, dương dương, có thể hay không giúp ta ký cái tên. Nhân viên công tác, trần vệ bảo tính tình đã lên đây. Tiểu cô nương vẻ mặt xuất ruột. Ta không giấy. Đi vào trước, ta ở chỗ này chờ ngươi. Quý Dương mở miệng. Ta. Ta tiểu cô nương rõ ràng không nghĩ, muốn đi theo cách đó không xa đồng sự lại đây, cùng nàng cùng nhau cái kia thượng bê đút cờ đi, Quý Dương một hồi khẳng định liền đi. Hắn rất bận. Ta chờ ngươi. Hắn lại lặp lại, bất quá trước sau như một trên mặt không có gì biểu tình, nói chuyện cũng là thực bình tĩnh. Nhưng là lại mạc danh làm người tin tưởng, nàng nhanh chóng liền hướng bên trong đi. Nam chính không thử kính. Những người khác chạy nhanh, mỗi người ngắn lại đến một phút. Trần Vệ phân phó, Hảo, tiểu cô nương nghe xong, vội vàng đi ra ngoài. Một mở cửa, không thấy được Quý Dương ở ngoài cửa, tâm đều trầm một nửa, mất mát một chút đánh út lại. Cho ngươi. Quý Dương thanh âm đột nhiên ở nàng mặt bên vang lên, trên tay còn cầm quanh thân, đưa tới, ta nhớ rõ trợ lý bên kia còn có, đi lấy một chút. Nàng run rẩy tay tiếp nhận tới, đáy mắt một chút chứa đầy nước mắt, có điểm khống chế không được. Ngươi đừng khóc ta đi trước. Quý Dương đang an ủi người phương diện có vẻ vụ về, chỉ là nhìn nàng, nhàn nhạt, nhạt nói ra này một câu. Tiểu cô nương nắm quanh thân, nhìn hắn thân ảnh, kích động đến tưởng phát tuổi bù, lại bị trần vệ gầm lên giận dữ kéo về suy nghĩ. Nàng khôi phục cảm xúc, cầm khuyết đại âm thanh khí nói, nam chính không thử kính, kế tiếp một người có một phút thời gian, hiện tại là 27 hảo, li vi. Không thử kính nam chính. Tin tức này một chút làm bên trong người xôn xao lên. Thảo chút ba bốn tuyến minh tinh chính là hướng về phía cái này nam chính đi. Bằng không ai nguyện ý ở chỗ này chịu đựng trần vệ này hiếm lạ cổ quái hành vi. Bọn họ ở trong vòng cũng coi như có uy tín danh dự. Quý Dương vừa đi, rất nhiều người nam minh tinh đứng dậy đi, đối hắn rất có phê bình kín đáo. Đương trưởng liền định ra, làm cho bọn họ một chuyến tay không. Tính. Ý khi bọn họ xem, trần vệ này kịch cũng hỏa không được. Cùng ngày vãn. Đã Quý Dương trợ giúp nhân viên công tác hót xệ ở sau. Một khác điều họ sẽ ập cũng bước lên đi, là tiểu cô nương phát hồi bổ. Hồi bổ là ảnh chụp là Quý Dương đưa nàng quanh thân, góc phải bên dưới còn có hắn ký tên. Sinh động như thật, hôm nay gặp được Dương Dương, cảm động đến thiếu chút nữa khóc, muốn ký tên lại tìm không thấy giấy bút, còn bị bắt rời đi, trở về thời điểm Dương Dương cầm quanh thân đang đợi ta, muốn lấy quãng đời còn lại thích ngươi. Phía dưới tự nhiên là một đống hâm mộ ghen ghét. Dương Dương là ta bản mạng, thiên a, hắn là ấm áp sao? Ta cũng muốn ký tên quanh thân. Quý Dương gia tiểu tức phụ, không vui, lão công hôm nay lại thông đồng nữ nhân khác, trở về quỷ sầu riêng. Còn phải ép cô. Hoa Khai tựa cẩm, trên lầu, ngươi là ma quỷ sao? Ha ha ha, nói thật ta cũng tưởng. Tin tức mới vừa phát không lâu, Lý Uy gấy bộ đổi mới, tỏ vẻ Quý Dương sẽ không biểu diễn ấm áp như ngươi, ta đang đợi ngươi hai bộ kịch, bất quá sẽ đóng vai đơn thuần ái ngươi trung nam chính tử tầm. Tin tức vừa ra, lập tức nổ tung nổi. Ở rất nhiều người xem ra Đơn thuần ái ngươi đây là không biết tên của ta, kia hai bộ tốt xấu còn có điểm danh khí. Rất nhiều người liền suy đoán, kỳ thật quý dương thân phận địa vị đã không được như xưa, bằng không như thế nào sẽ đi diễn như vậy bất nhập lưu hép giả mạ đâu. Quá thảm. Phép cũng ở nháo, đi hắn với bù hạ an ủi, đi mặt khác hai bộ kịch vậy bù hạ mắng, còn muốn chống lại. Quý dương đối này không có gì đáp lại, Lý uy lại rất kịp thời đã phát đệ nhị điều với bù, tỏ vẻ đây là quý dương chính mình ý tứ, cảm thấy chính mình không thích hợp. Không quan hệ đoàn phim sự tình, hy vọng fan xử lý tính đối đãi. Tác giả có lời muốn nói, Mễ Nhi châm cứu xoa bóp địa phương đã không đau lạ, chính là có điểm cứng đờ, nhưng là thức đêm sẽ vượng, ta hôm nay cả ngày tròn vắng, phòng ở đều ở chuyển, muốn ngủ ngủ. Mấy ngày nay vẫn luôn đang xem Vũ Hán kiểu mới hình cái mũ virus đưa tin, các tình đích xác khám bệnh lệ không ngừng gia tăng, còn chưa tới bùng nổ kỳ, rất nguy hiểm, các ngươi phải bảo vệ hảo tự mình oa. Tân một năm, muốn bình bình an an. Ngày hôm qua nhắn lại vượt qua 188 lạc, xem ra Mễ nhi có điểm xem nhẹ các ngươi đối ta ái, sẽ toàn bộ phát tệ tệ, ha ha ha. Hôm nay phát 100 bao lì xì. Ngủ ngon. Nữ tổng tài tiểu chó săn, 9. Ý ghề nghiên lúc này mới vừa hồi ý ghề ra. Rút ra chìa khóa, vừa muốn xuống xe, di động vang lên, truyền đến một cái giải trí tin tức đẩy đưa, vừa thấy đến quý dương tên nàng liền cờ lật mở. Kinh. Quý dương nhân khí giảm xuống. Hiện giờ rơi xuống như vậy đồng ruộng. Nội dung là hắn muốn biểu diễn đơn thuần ái người nam chính tin tức, còn hơi có điểm châm chọc ý vị. Nàng mở ra huy bù, gia hỏa này lại ở hót sệ ở thượng. Bình luận thực không hiếu hảo, các loại châm chọc nghĩa mai đều có. Hắn phấn tác cảm thấy khẳng định là đối phương không cho quý dương diễn, quý dương cũng đừng hiếm lạ. Diễn cái gì bọn họ đều sẽ xem. Ý Tề nghiên hoa bình luận, mắt đẹp càng thêm lạnh băng, tầm mắt lưu tại hai điều bình luận thượng, một cái phải cho hắn sinh chuột bảo bảo. Sinh một cái đội bóng đá Một cái muốn ép khô hắn Nàng một chút liền ấn độc thủ cơ Trực tiếp đã đi xuống xe Mạnh mẽ đóng cửa lại Con chuột bảo bảo Sợ không phải nhàn đến nhằm chán Hoài thai 10 tháng đối thân thể tổn thương tuyệt đại Có như vậy nhiều tinh lực Nàng là không hôn chủ nghĩa Tự nhiên cũng là đỉnh Đến nỗi ép khô Nàng sắc mặt càng thêm trầm đáy lòng thực khó chịu ngược như là tích tụ một đoàn hỏa Ngẹn khó chịu Đặc biệt còn nhìn không tới quý dương Đinh Di động lại thu được một cái tin tức Quý Dương, hôm nay muốn tăng ca 10 điểm mới có thể về đến nhà ngươi ăn cơm sao Nàng không hồi Xách theo bao đạp cao cùng đi vào YGH gia đại trạch Mỗi cách mấy ngày nàng đều sẽ tới xem một chút YGH sư nguyên Thuận tiện bồi YGH lao thái thái ăn bữa cơm Hôm nay trên bàn cơm YGH linh tựa hồ hỏa khí không nhỏ Nhìn về phía YGH nghiên thời điểm còn hỏi Ta nghe nói công ty muốn thu mua trình quang giải trí Vì cái gì cố tình là trình quang nàng mới vừa tiêu đi xuống hoài nghi lại thăng lên là tháng này sẽ hoàn thành y lì nhiên cái miệng nhỏ đang ăn cơm thanh tuyến không mặn không nhạt cái kia quý dương không phải ở trình quang y lì minh nửa nói giỡn, ngươi nên không phải là tưởng phùng hắn đi lời vừa nói ra y lì xương phong cùng trương hoa dừng lại động tác mà ở y lì nhiên đối diện y lì ngạn không ngừng đầu nắm chiếc đũa tay lại nắm thật chặt cái gì y lì nhiên nhìn phía hắn mặt vô biểu tình ngươi lần trước hòa giải ta yêu đương nam minh tinh Như thế thẳng thắn hỏi lại, làm Ilya Minh có chút nan kham, không phải ta nói, là người khác nói. Đó là người khác nói đi. Ilya Nghiên cười nhạo một tiếng, không có lại tiếp tục trả lời, tối đầu ăn cơm. Phảng phất nghe được cái gì chê cười. Ilya Minh bị một nghẹn, còn nghĩ ra khẩu, Doãn Lao Thái thái khản khản thanh âm truyền đến, đầu tư giới giải trí là phía trước liền có kế hoạch, thu mua Trình Quang cũng ở kế hoạch trong vòng, chuyện này, ngươi không phải cũng biết. Nàng nói, nhìn về phía Ilya Sương Phong, Y thì xương phong nghĩ nghĩ, thập phần khẳng định, là Kỳ thật hắn nào có chú ý, hắn quản lý chính là khách sạn này một hối, nhưng không thể làm lao thái thái phát hiện Có vẻ hắn thực chú ý công ty sự tình Đúng rồi, hôm nay công ty tài vụ cho ta đánh 10 vạn khối, như thế nào đột nhiên đánh nhiều như vậy Y linh lại nói sang chuyện khác, làm bộ nghi hoặc Ở nàng xem ra, chính là Y nghiên tắt xén Trước kia nàng đi học một tháng đều 50 vạn, hiện tại một tháng 10 vạn Nàng đảo muốn nhìn đối phương nói như thế nào. Nếu không đủ, làm tài vụ thêm đi. Y Hải nghiên không có gì phản ứng, phi thường hiền hòa cho nàng nói. Lời này nhưng đem Y Hải Linh tức giận đến không nhẹ. Từ nhìn đến chuyển khoảng, nàng liền một bụng khí, trên mặt lại cười, là cho ta sinh hoạt phí sao. Mười vạn đủ rồi, ta tiêu dùng không lớn. Nàng nói còn nhìn về phía Y Hải nghiên, ánh mắt nếu có thể giết chết người, Y Hải nghiên cũng không biết chết vài lần. Cố tình Y Hải nghiên liền vẫn luôn rũ mắt gắp đồ ăn ăn cơm không đau không ngỡ. Đó là ta phân phó, ta xem ngươi trong khoảng thời gian này ở nhà cũng tỉnh lại, đi công ty tốt nhất ban, đừng cả ngày liền biết tiêu dùng, mấy năm nay ở giới giải trí cũng nên chơi đủ rồi. Doãn lao thái thái nói. Nàng tuy là nói như vậy, nhưng nếu nói ra, trên cơ bản đã mặc kệ ý y linh chính mình ý nguyện. Nay không, vừa dứt lời, y y sương nguyên đã tán đồng gật đầu, mẹ cùng ta nghĩ đến một khối đi, ta đang chuẩn bị quá hai ngày cấp tiểu linh an bài cái chức vị, nàng cũng muốn đi đi làm kia tốt nhất. Doãn Lão Thái Thái gật đầu, cũng không nhiều lời. Y Diệp Linh công tác cứ như vậy bị Dâm câu định ra tới, nàng nắm chặt ngón tay, nhìn về phía Doãn Lão Thái Thái cùng Y Diệp Nhiên, cam chịu. Hai người kia là nàng ở Y Diệp gia ghét nhất người. Liên cùng một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau, đạm mạc vô tình, máu lạnh mỏng lạnh, còn thập phần võ đoán. Tiểu Ngạn uống điểm canh. Lý Tuyết đem dược thiện cấp Lý Ngạn Đoan lại đây, ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Cảm ơn mẹ. Hắn nói. Dùng sức đến trở nên trắng đầu ngón tay chậm rãi lại bùng ra, tiếp nhận chén, uống lên lên. Dư quang liếc hướng y dìa nghiên, thực mau lại thu hồi. Sau khi ăn xong, y dìa linh ngăn cản y dìa nghiên, ngựa khí miệng ai, đừng cho là ta không biết là người đang làm quỷ, y dìa nghiên, ngươi cũng thật đủ tàn nhẫn. Vì làm ta thân bại danh liệt, trong khoảng thời gian này, công ty bên kia cũng làm ngươi rất vội đi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Y dìa nghiên mắt lạnh nhìn nàng, mày cũng chưa nhăn một chút. không biết giả ngu, trừ bỏ ngươi còn ai vào đây? Y Liê Linh đem mặt liếc đến một bên, thở nhẹ một tiếng. Ngươi quá xem trọng chính mình, ta không có thời gian hoa ở trên người của ngươi. Ta tiến công ty ngươi cũng đừng nghĩ an bình. Y Liê Linh cắn răng, đáy mắt sắc mặt giận dữ chán đầy. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Y Liê nghiêng ném xuống một câu, nhấc chân liền đi phía trước đi, một ánh mắt cũng chưa cho nàng. Ngươi. Y Liê Linh duỗi tay ngăn lại, hạ giọng, ta không đủ tư cách. Ngươi mới xem trọng chính mình, ta ba mẹ cùng ca ca đều ở, ngươi đâu? Ngươi chính là một người, một người một mình chiến đấu hăng hái, cùng cô nhi dường như, có cái gì hảo đặc ý. Nàng biết ý gì nghiêng miệng vết thương ở đâu, cũng thích hung hăng dấm lên đi. Ý gì ngạn đều có lý tuyết, nàng đâu? Chỉ có một nằm ở trên giường giống cái hoặc tử nhân ý gì xương nguyên, cùng chết có cái gì khác nhau. Nhiều người như vậy. Ý gì nghiêng nghiêng nghiên đầu nhìn về phía nàng, ngựa khí đạm nhiên, tự tự rõ ràng dừng ở ý gì linh bên ai. Như thế nào một đám cùng cái phế vật dường như. Y dì hải nghiên lại không nghe nàng mang song, ánh mắt sắc bén âm lệ, một chút liền đẩy ra tay nàng, y dì linh bị nàng dọa sợ. Nhất thời không dám lên trước lại cản. Y dì hải nghiên đi trên lầu. Nhìn y dì xương nguyên sau bị y dì hải thái thái hồ qua đi, nàng đi đến thư phòng. Gõ môn, đi vào đi. Y dì hải thái thái là cái thập phần cố chấp lão thái thái, y dì thị đều không phải là y dì hải lao ra tử sáng lập lên, nàng mới là người sáng lập. Tang tuần Lão Thái Thái ngồi ở án thư, đầu bạc hoa râm, tinh thần lại rất no đủ, mang theo Lão Thị, nhìn về phía nàng. Công ty cổ phiếu tăng trở lại, ngươi trong khoảng thời gian này cũng vất vả. Y Lìa Lão Thái Thái đã mở miệng, lời nói nhàn nhạt. Con Thảo. Y Lìa nghiêng đi đến kia đầu, Y Lìa Lão Thái Thái làm nàng ngồi ở phía trước ghế trên, theo sau ném lại đây một phần văn kiện. Nàng cầm lại đây, mở ra. Cổ phần tặng cùng thư. Phụ thân ngươi kia một phần, cho ngươi. Y lìa lao thái thái mang trà lên, thổi vài cái, chậm rãi uống một ngụm. Cảm ơn mãi mãi. Nàng đặt ở một bên, tựa hồ không có gì cao hứng. Y lìa lao thái thái cũng không giật mình nàng phản ứng, lại uống một ngụm. Cái kia nam minh tinh sự tình, sao lại thế này? Không biết. Y lìa nghiên phủ nhận. Giới giải trí không sạch sẽ, y lìa mình kia tiểu tử cũng không thiếu dính trọng. Về sau ngươi liền nhiều nhìn điểm, miễn cho nháo ra sự tình. Nàng nói xong, dừng một chút, ý có điều chỉ. Chơi chơi còn chưa tính. Ta sẽ nhắc nhở hắn. Ý gì ai nghiên làm bộ không nghe hiểu. Ý gì lao thái thái sống nửa đời người, nàng có thể giấu giếm được người khác, không thể gạt được nàng. Hơn nữa, nàng động chân tình chính là hại quý dương. Hắn căn bản đấu không lại lao thái thái thủ đoạn. Lao thái thái không bồi dưỡng y gì xương phong cũng không phải ý gì mình, cũng không phải ý gì ai ngạ, một hai phải làm nàng đương một tay. Nàng tình cảm đạm bạc, lao thái thái cũng cam chịu nàng không hôn. Chính yếu một nguyên nhân. Nàng phát hiện Yri ở Lao gia tử bên ngoài cũng có không ít tư sinh tử nữ, Lao Thái Thái đối hôn nhân cùng nam nhân đặc biệt chán ghét. Nhắc nhở Hảo, không có người mục đích đơn thuần, tình yêu cũng bất quá là bộc động. Yri ở Lao Thái Thái lắc lắc đầu, về sau Yri thị là muốn giao cho ngươi trên tay, đừng làm cho ta thất vọng. Ân. Yri nghiêm trịnh trọng gật đầu, nửa câu sau lời nói nàng không thiếu nghe, nửa câu đầu, xem qua ngươi ba. Yri ở Lao Thái Thái chuyện vừa chuyển, vừa mới xem qua. Vậy trở về đi, ngày mai còn muốn đi làm. Yri Hải Lao Thái Thái ném ra một câu, túi đầu tiếp tục xem nàng quyển sách trên tay. Ngại ngại sớm một chút nghỉ ngơi. Yri Hải Nghiên nói đi ra ngoài. Muôn một quan, Yri Hải Lao Thái Thái một lần nữa ngẩng đầu, nhìn phía cửa phương hướng, vận đục mắt nổi lên lo lắng, thật sâu thở dài. Yri Hải Nghiên lái xe trở về. Về đến nhà thời điểm mới 9 giờ 40 trong phòng một mảnh đen nhánh, nàng mở cửa mở ra đèn, to như vậy phòng cũng không có một bóng người. Cái loại cảm giác này, tâm cũng đi theo trống rỗng. Hơn nữa, y ghi linh hôm nay lời nói, nàng thất thần ngồi ở trên sofa, nhìn ngoài cửa sổ đen tuyền một mảnh. Đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Đúng vậy. Nàng là cô nhi, từ cha mẹ ra thai nạn xe cổ sau, nàng chính là một cô nhi, liều mạng đội, vội đến không có bất luận cái gì thời gian. nam xuống liền ngủ, liền có thể không cần tưởng nhiều như vậy. Nàng không thể thích thượng quý dương, cảm xúc đối một người ảnh hưởng, nàng biết có bao nhiêu đại. Cho nên tuyệt đối tuyệt đối không thể tâm động. Chính là nàng tham luyến quý dương cấp tấm áp, một người cô đơn lâu rồi, đã muốn người khác làm bạn, lại sợ hãi người khác sẽ quay giày chính mình nguyên bản sinh hoạt quy luật. Thật đúng là mâu thuẫn tâm lý. Ý dìa nghiên nghĩ nghĩ liền cười lạnh ra tiếng, đáy mắt cũng đi theo chầm chầm. Giang giác. Môn mở ra. Nàng quay người lại, quý dương đã đi vào tới, hắn ăn mặc màu đen áo hủ tỉ cùng quần dài, trên mặt còn mang theo khẩu trang. Đem khẩu trang gỡ xuống tới, hướng nàng đi tới. Trở về quá muộn, không trở về lái xe, trực tiếp đánh xe lại đây. Ăn cơm. Nàng xoay người, đáy mắt cảm xúc đã bị thu liếm lên, nhẹ giọng dò hỏi. Ăn hộp cơm. Quý Dương vừa lúc đi đến bên người nàng, bám vào người ôm nàng, ở trên mặt nàng hôn một cái, ngươi ăn sao? Không có, mới từ công ty trở về. Nàng nói dối, nhưng hồi ý ý ra thật đúng là không ăn cái gì đồ vật. Như thế nào còn không có ăn cơm, 10 điểm, muốn ăn cái gì? Cho ngươi kêu cơm hộp. Quý Dương nhanh chóng nói tiếp. Nhìn hắn nhíu lại mày, không biết vì cái gì, Ilya Nghiên trầm trọng mất mát tâm tình liền sẽ giảm bớt thật nhiều. "Không muốn ăn?" Nàng lắc đầu. "Không được, ta cho ngươi nấu mì. Ăn một chút ngủ tiếp." Hắn đem ba lô đặt ở một bên, lại đem tay háo hướng lên trên kéo một chút. Không đợi nàng đồng ý, đã hướng phòng bếp đi. Y Ilya Nghiên nhìn hắn bóng dáng, ký ức giống như trở lại thật lâu thật lâu trước kia, nàng ngụ ngụ cũng sẽ như vậy lúng nàng ăn cơm. Đặc biệt là ở sinh bệnh thời điểm Luôn là phá lệ lo lắng Izzy Hải nghiên đáy lòng thật lâu không thể bình tĩnh Nhìn chầm chầm vào hắn ở phòng bếp thân ảnh To như vậy phòng ở giống như không trống vắng Ông ngong ngong Hắn đặt lên bàn di động vẫn luôn ở vang Người di động vang lên Là người người đại diện Izzy Hải nghiên cũng không đi tiếp Hướng về phía phòng bếp nói một tiếng Ta một hồi tới, trước vang đi Quý dương ứng Nàng cũng liền không lý Vang xong một cái, đối phương lại đánh một cái Ngừng lại đánh cái thứ ba, y hề nghiền cầm di động đứng dậy, hướng phòng bếp đi. Quý Dương ở rửa rau, nàng ấn xuống tiếp nghe, đặt ở hắn bên hai. Về đến nhà không? Điện thoại kia đầu truyền đến Lý Uy Thanh Âm, ta còn tưởng rằng ngươi bị vây đổ. Minh Tinh đi ra ngoài thực không an toàn. Tới rồi. Quý Dương nghiêng đầu, trên tay động tác không đình, không có gì sự. Vậy là tốt rồi, hôm nay đi ngủ sớm một chút, không cần đến nửa đêm, nghỉ ngơi tốt một chút, ngày mai 6 giờ ta tới đón ngươi. Lý Huy nói, 6 giờ, quý dương nghi hoặc, Trần vệ bên kia trước tiên muốn bắt đầu quay, giải ước đảo rất thuận lợi, công ty bên này đại ngôn ngươi đến chụp xong đi, ngươi hành trình thực đuổi. Lý Huy giải thích, lại dặn dò, đi ngủ sớm một chút, ngày mai khoảng cách cũng gần, làm sao có thời giờ cho ngươi ở trên xe bổ miên, bổ sung thể lực. Ý hề nghiên cầm di động, tự nhiên cũng ly đến gần, đem lời nói nghe được rành mạch, liên tưởng đến tôi hôm qua, nhị tiêm đều đi theo nóng lên. Quý Dương có lệ vài câu, bên kia cúp điện thoại, thủy vừa văn khai, hắn đem tẩy tốt đồ ăn bỏ vào đi, còn tưởng rằng chuyện gì. Ta tới nhìn, ngươi đi tắm rửa ngủ đi. Nàng nguyên bản là hảo tâm, thế nào cũng phải ở phía sau hơn nữa một câu, ngươi thể lực quá kém. Nói liền phải lấy quá Quý Dương trong tay chiếc búa. Nấu chín là được, nàng sẽ. Ta thể lực kém cỏi, Quý Dương một chút liền đen mặt. Ngạnh căng. Nàng mặt vô biểu tình, đem hắn chuẩn bị muốn mặt khối thả đi vào nhẹ nhàng rảo vài cái. Là là là, ta kém khỏi. Quý Dương gật đầu, quay đầu trực tiếp liền đi rồi. Y Ghi Nghiên cũng không biết chính mình câu nói kia nói sai, nhìn hắn bóng dáng lạnh thanh, ngươi đối ta phát giận. Từ trước đến nay chỉ có nàng đối cấp dưới phát giận phân. Thích nhất chọc nàng Y Linh mỗi một lần đều sẽ bị tức giận đến chết khiếp, hắn cho nàng ném sát mặt. Thật lớn tinh tỉnh. Ta nào dám. Quý Dương dừng lại bước chân không quay đầu, ngữ khí mang theo không ít hỏa khí Ngươi có cái gì không dám. Ý kìa nghiên hiếp hiếp mắt, bang một chút liền đem chiếc đuôi đặt ở, ở nàng xem ra, chính là một con sủng vật cư nhiên có chính mình tính tình. Cho nàng sắc mặt xem. Lớn như vậy, liền không ai cho nàng sắc mặt xem. Hơn nữa, nàng hiện tại thực không vui, không ai làm nàng như vậy không vui. Lúc này đây sinh khí cùng dĩ vãng không giống nhau, người khác lại thế nào, nàng đều không để bụng, bắt được đến cơ hội hung hăng trả thù trở về chính là. Quý dương lại có làm nàng phát lửa lớn bản lĩnh. Vậy khi ta dám hảo, quý dương ném xuống một câu, nhấc chân liền lên lầu, đầu cũng chưa hồi. Đứng lại, nàng vẻ mặt nghiêm khắc, tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng. Quý sủng vật dương bước chân cũng chưa đốn một chút, đem phòng ngủ môn còn rơi thực vang, rất có tính tình. Y gì hay nghiên đầy mặt tức giận, tại chỗ đi rồi vài bước ở không chế được. Quý dương hiện tại không chỉ có muốn tự tôn muốn tôn trọng, lại còn có nếu không đoạn ý đồ khiêu chiến nàng điểm mấu chốt, làm nàng thỏa hiệp thoái nhượng. Quả thực khôi hài. Ai đi bước một đêm hắn đẩy thượng hiện giờ vị trí. Hiện tại tưởng cùng nàng nói bình đẳng, Ilya Nghiên cũng không phản ứng, mà âm trầm nấu sâu mặt, lên lầu, đứng ở cửa trước liếc phòng ngủ phụ liếc mắt một cái, đi vào phòng ngủ chính. Quý Dương là muốn chị. Cầm quần áo tiến phòng 8, nàng một bên tắm rửa vừa nghĩ như thế nào thuần phục, ngẫu nhiên lại tự hỏi chính mình nơi nào sai rồi. Lại đắc tội hắn, càng nghĩ càng nôn nóng. Loại này khống chế không được tâm tình lại tới nữa. Nàng rõ ràng cảm giác được hướng không thể khống phương hướng đi, gắt gao cắn răng, có chút vô thố lại tức giận. Giặt sạch hơn phân nửa tiếng đồng hồ, thổi hảo tóc mới đi ra ngoài, một chút liền nhìn đến quý dương ngồi ở trên giường. Hắn sụ mặt, ngồi ở mép giường. Đi ra ngoài. Nàng đấy mắt phiếm hàn quang, ném ra hai chữ. Lan tự giống như bị tổn thương người, nàng gần nhất đã không đối hắn nói. Lại đây. Hắn ngữ khí cũng không thể so nàng hảo bao nhiêu, vốn dĩ liền lớn lên có chút lạnh lùng. Nhìn hỏa khí cũng rất lớn Chút nào không làm Ngươi lặp lại lần nữa Nàng có chút sắc bén Ta làm ngươi lại đây Hắn một chút đứng lên Chân dài mại hai bước Trực tiếp lôi kéo tay nàng liền xả lại đây Nam nữ lực lượng cách xa YGYN giật nảy mình Nào còn có vừa mới khí thế Ta đều chủ động lại đây Làm ngươi lại đây làm sao vậy Quý dương nhấp môi mỏng Hơi nhẹ mắng Ngươi còn có lý YGYN bị ráo hơn ốc sùng vật thành tinh Nam nhân không thể nói không được, ngươi khét ngược, một ngày không cho ta nàn kham ngươi liền khó chịu, ta hảo tâm cho ngươi nấu mỷ, ta làm sai. Quý dương nhìn chầm chầm nàng, chưa cho nàng nói chuyện cơ hội. Ở ý nghĩa nghiên tư duy, còn dừng lại ở hắn vẫn luôn lấy lòng nàng lấy tài nguyên thời điểm, cũng không quá phản ứng lại đây. Lại thương hắn tự tôn. Nhân ra là cho nam nhân mặt mũi, ngươi là lạc ta mặt mũi, nghiên nghiên, ngươi không thể đối ta hơi chút hảo một chút. Quý dương đấy mắt mang theo bị thương, còn ở sinh khí. Ý Lệ hài nghiên vẫn là cảm thấy có điểm vòng. Đối hắn còn chưa đủ hảo. Tài nguyên chưa cho vẫn là tiền không đủ. Nàng đã đủ chịu đựng, gần nhất đã túng hắn, còn muốn thế nào? Tưởng trời cao sao? Ngươi tưởng ta như thế nào đối với ngươi hảo? Ý Lệ hài nghiên hỏi. Ít nhất không thể nói ta không được. Đây là sự thật. Nàng hồi, một bộ thật thành bộ dáng, nàng thức đêm mấy ngày đều sẽ không bổ miên. Nghe Lý Huy miêu tả ngữ khí, cùng nằm liệt dường như. Sự thật. Quý Dương một chữ một chữ từ kẽ răng bài trừ tới, lôi kéo nàng liền hướng mép giường đi. Ý thì à nghiên nữ mày. Thực tiễn một chút mới biết được có phải hay không. Hắn đè nặng nàng liền bắt đầu động tay động chân, còn có điểm hấp tấp. Nàng nguyên bản còn tưởng một chân đá văng, Quý Dương trong miệng còn lẩm nhẩm lầm nhầm. Ai không được. Ai không được ta đều được, tức chết ta, người đem ta tức chết rồi. Hỏa khí chậm rãi lại tiêu, mặc danh cảm thấy có chút buồn cười. Hai người nháo đến so ngày hôm qua còn vãn. Yề nghiên phát hiện ra hỏa này tính tình thật sự có điểm cấp, lòng tự trọng trước sau như một cường, một hai phải nàng một cái chuẩn sắc đáp án, nàng cuối cùng vây được không được, hắn nói cái gì đều phụ hoạn. Hành hành hành, nàng nhắm hai mắt, thanh âm đều có chút ếch. Quý Dương ôm nàng, hai người dựa thật sự gần, hắn hỏi hỏi, đột nhiên hỏi một câu, nghiên nghiên, người yêu ta hay không? Yề nghiên vượng vượng hồ hồ, cho rằng chính mình nghe lầm, cái gì? Không có gì, ngủ đi. Hắn cúi đầu hôn nàng. Nàng cảm thấy có điểm không đúng, lại không truy cứu, đi vào giấc ngủ thực mau. Hôm sau, nàng tỉnh lại thời điểm quý dương đã không ở, giống như không ngủ bao lâu hắn liền đi rồi. Ngồi dậy tới, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua hắn hỏi nói. Quý dương hình như là hỏi nàng yêu không yêu hắn. Hồi tường lên, đầu quả tim đột nhiên nắm một chút, theo sau một cổ rầm rạp tập mãn toàn thân. Hào kỳ quái. Ái. Nàng cảm thấy nói tới cái này chữ rất buồn cười, chữ yêu người khác người, là nhất mệnh. Nàng là thương nhân. Thương nhân nhất so đo được mất, muốn ái, cũng là quý dương đối nàng ái đến thâm trầm. Rời dương sau. Phòng tắm trên gương rán tiện lợi rán. Chào buổi sáng, trong nồi nấu gạo kê cháo. Nàng đấy mắt nổi lên ý cười, duỗi tay đem tiện lợi rán bắt lấy tới, đặt ở một bên, chờ nàng rửa mặt hảo, lấy về tới đặt ở đầu giường trong ngăn tủ. Bên trong đã bị ném vài trương. Cũng không biết vì cái gì muốn cất chứa lên, chính là không bỏ được ném. Một khắc đầu. Quý Dương bắt tay chống đỡ đầu, chắc đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không phải làm ngươi đi ngủ sớm một chút, ngươi như thế nào lại bộ dáng này. Lý Huy nghiêng đầu xem hắn. Đừng xảo. Quý Dương khẽ mở môi mỏng. Không phải, ngươi này quần thâm mắt, làm gì đâu. Lý Huy đau đầu, ngươi nói ngươi một người trụ, lại không cái nữ nhân, từng ngày, cùng buổi tối đại chiến dường như. Phía trước trợ Lý cười. Quý Dương mở mắt ra liếc mắt nhìn hắn, lại đem đôi mắt nhắm lại, biết cái gì. Tối hôm qua chính là đại chiến. Y Lì Hải Nhiên đều phải bắt đầu thu phục gáp chế hắn, hắn cũng sẽ không cho phép. Mấy ngày kế tiếp, Quý Dương bận về việc các nơi quay chủ, có đôi khi sẽ trở về, có đôi khi lại ở cách vách thị chủ hạ. Thật vất vả gần một chút, Y Lì Hải Nhiên lại đi công tác. Trong lúc, Y Lì Hải Linh cũng vẫn luôn ở chú ý Quý Dương, nhìn xem thu mua chỉnh quang giải trí sau, Y Lì Hải Nhiên có hay không cho hắn cái gì trợ giúp, phán đoán một chút hai người quan hệ. Lại ở thu mua sau phát hiện Quý Dương giải ước. Lúc này cũng ở trên mạng nhấc lên một fan phong ba, trọng điểm là quý dương cùng trình quang giải ước sau cũng không có tìm tiếp theo cái chủ nhân. Hắn thành lập chính mình phòng làm việc. Phải biết rằng, hắn không phải thực lực phái diễn viên, chỉ là một cái lưu lượng tiểu sinh, tự thân nhân mạch không đủ. Ở rất nhiều người xem ra, lúc này thành lập phòng làm việc cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Lại có đồn đãi, hắn kỳ thật không được cưa thích, không ai thêm hắn, sớm hay muộn muốn lạnh. Phải đang ở đâu lòng hắn? Lý Huy lại thả ra hắn đầu tư đơn thuần ái ngươi tin tức, Quý Dương một đoạn độc nhất vô nhị phỏng vấn cũng cho hấp thụ ánh sáng. Hắn ngồi ở sofa lười thượng, ăn mặc một bộ hưu nhàn trang, xóa khí thể diện đối với màn ảnh. Vì cái gì muốn đột nhiên tham diễn đơn thuần ái ngươi này bộ kịch? Nghe nói ngươi còn đầu tư, Quý Dương sắc mặt chưa biến, nghiêm trang đáp, chính là thích, thích sự tình liền phải đi làm, đầu tư là bởi vì tin tưởng chính mình. Ngươi cảm thấy này bộ kịch cùng phía trước ngươi diễn kịch có cái gì không giống nhau? Hẳn là sẽ là một lần khiêu chiến đi, từ tầm trong lòng ta hình tượng là thực lập thể, ta phi thường thích nhân vật này. Không ngừng mà đột phá chính mình, không ngừng cân nhắc chính là hiện giai đoạn ta đối chính mình yêu cầu. Hắn nói gật gật đầu. Nay bộ kịch tương đối với phía trước hai bộ kịch mức độ nổi tiếng coi trên lệch đi lộ tuyến cũng không giống nhau, dương dương có hay không suy xét đến nó mang đến ảnh hưởng. Đối với một cái lưu lượng tiểu sinh tới nói, đây là rất nguy hiểm. Nhiệt độ loại đồ vật này, đi xuống liền rất khó đi lên. hắn nói Màn hình trước fans cũng gật gật đầu Dứt lời, chỉ thấy hắn cười Bất quá ta có cái gì lo lắng Ta lại không có gì nhiệt độ Mọi người Cái này trả lời thực quý Dương A Tất cả mọi người cảm thấy hắn thực hồng Chỉ có hắn cùng trước kia không ôn không hỏa thời điểm giống nhau Vĩnh viễn là một bộ nhàn nhạt biểu tình Nữ tổng tài tiểu chó săn 10 Trạng vạng, Mua khách sạn phòng nội YGN đẩy cửa tiến vào, Nàng ăn mặc màu trắng chỉ phỏ náo trên Vê lanh thiết kế Có vẻ cổ thon dài mê người, màu đen quần ống rộng, phát hỏa nữ tính gợi cảm đường cong, hưu nhàn lịch sự tao nhã. Trên chân đạp tế cao cùng, trên tay dẫn theo hạn lượng bàn bao, cả người tản ra dứt khoát lưu loát hơi thở. Quý Dương đã ngồi ở phòng nội, thấy nàng tiến vào, thân sĩ đứng dậy cho nàng kéo ghế dựa, ta còn tưởng rằng ngươi một hồi mới đến. Trên đường không kẹt xe, y dìa nghiên đem bao đặt ở một bên, hồi hắn nói. Trong khoảng thời gian này, hai người đều tương đối vội, hơn nữa trải qua lần trước sự tình. Ở chung giống như càng chặt chẽ một ít, còn tính hòa hợp. Ăn chút cái gì? Hắn đem thực đơn đưa qua, ngươi nhìn xem, cửa hàng này cái lẩu không tồi. Nhà này tiệm lẩu bảo mật công tắc làm được cũng không tồi, không ít minh tinh sẽ lựa chọn nơi. Ý gì à nghiên cũng không khách khí, rồi tay tiếp nhận tới. Tinh tế trắng non tay cầm đặt bút viết, bắt đầu ở câu họa, ta nhớ rõ nhà bọn họ nổi tiếng nhất chính là chua cay đáy nổi. Ăn canh xuống đi, cái lẩu vốn là thượng hỏa, lại đến cái chua cay, không tốt lắm. Quý Dương trên tay chống ở trên bàn, chống cằm, nhìn đối diện nàng. Người xem làm. Ý dìa nghiên đem thực đơn còn cho hắn. Quý Dương lấy lại đây tiếp tục xem, lại câu củ sen, một nhĩ, dòng biển còn có một phần tôm hoạt, làm người phục vụ đem thực đơn lấy đi. Tới chính là một cái nam người phục vụ, túi đầu cũng không nhìn kỹ hai người, cung kính mở miệng, phiền thoái chờ một lát. Rồi sau đó, liền đi ra ngoài. Vì cái gì đột nhiên tới nơi này ăn cơm nghiên nhận được điện thoại thời điểm còn hơi ngẩn ra một chút. Dĩ vãng đều là bí thư trình cùng Quý Dương liên hệ, hiện tại là hai người trực tiếp liên hệ, nhưng là chưa từng có cùng nhau xuất hiện ở nơi công cộng. Ngày mai buổi chiều ta muốn đi đoàn phim, muốn ở Hạ Châu bên kia quay chụp, bởi vì muốn đuổi nghỉ đông chán, cho nên quay chụp thời gian chỉ có 45 thiên tả hưu, muốn tăng ca thêm giờ. Quý Dương nói đem khen ngược trà đặt ở nàng phía trước, vốn dĩ tưởng trở về cho ngươi làm bữa cơm, nhưng là ta mấy ngày nay quá mệt mỏi. Cũng không thỉnh ngươi ăn cơm xong, liền nghị đến này. Ta thỉnh ngươi, ta có thể hội viên. Ý dì nữ tổng tài nghiên thập phần tự nhiên tiếp hắn lời nói. Trực tiếp từ nàng tài khoản khấu, nàng là kim chủ, tự nhiên muốn bao chi tiêu. Nói xong, tựa hồ còn nhớ tới mặt khác sự tình, lần trước cho ngươi đánh tiền không muốn, nếu ngươi rời đi trình quang, cũng không cần tài nguyên, về sau ta sẽ đúng hạn cho ngươi trướng thượng chuyển tiền. Gần nhất vẫn luôn ở tiếp thu quý dương trả giá, nàng chính mình chưa cho hắn điểm cái gì Làm nàng rất là khó chịu, đều ở nhớ thương như thế nào còn. Nhất định phải cùng ta tính đến như vậy rõ ràng. Quý Dương bật cười, màu đen thâm đồng nhìn về phía nàng, tựa hồ cảm thấy thập phần không thể nơi hà. Minh tính sổ, đây là ngươi nên được đến, trả giá cùng hồi bào có quan hệ trực tiếp. Y thì nghiên đáp lời. Ta không phải ngươi cấp dưới. Hắn lắc lắc đầu, lại uống ngụm trà. Đạo lý đều giống nhau. Nàng thường phạt phân minh. Khấu khấu khấu. Gõ mở cửa thanh qua đi, phòng môn bị mở ra. Người phục vụ một trước một sau đem xe con đẩy mạnh tới, mặt trên phóng đáy nổi cùng đồ ăn bàn. Nữ phục vụ đem đáy nổi phóng đi lên, trong lúc còn cùng quý dương nhìn nhau một chút, hơi hơi sửng sốt, tay run run. Cẩn thận. Y lìa nhiên nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng lời nói có vẻ có chút lạnh như băng. Xin lỗi. Nữ phục vụ chạy nhanh phóng đi lên, trong lúc còn không ngừng xem ở y lìa nhiên, nàng mặt vô biểu tình, cho người ta một loại thực xa cách cảm giác, không dễ thân cận. Tốt nhất đồ ăn hai cái người phục vụ đi ra ngoài, tới bọn họ khách sạn mình tinh rất nhiều, khách sạn văn bản rõ ràng quy định, không được muốn ký tên chụp ảnh chung, không chuẩn ra bên ngoài truyền. Đã nấu tốt đấy nồi, thực mau liền bắt đầu sôi trào, mùi hương bắt đầu ở phòng tràn ngập. Quý Dương đem trứng cút đổ đi vào, theo sau lại đem một ít ngó sen phiến hướng trong phóng, nửa nói giỡn, "Kia Nghiên Nghiên thay ta tổn, chờ đến nào một ngày, ta muốn lui vòng thời điểm, không, có tiền dưỡng lão, ngươi cứu tế một chút ta." Hắn giảng lời này rõ ràng không đứng đắn, Y đi nghiên tự động xem nhẹ, phòng làm việc yêu cầu tài chính khởi đầu, ngươi đủ sao? Đủ! Quý dương gật đầu, đem thịt dê bỏ vào đi. Nói dối! Nàng không lưu tình chút nào vẹt trần, trình quang số liệu không trong suốt, khấu đến tàn nhẫn, ngươi kiếm chút tiền ấy, nhiều lắm đem phòng ở tiền còn. Việc này ngươi đừng ngọc lòng, không phải có ngươi ở ta phía sau sao. Ta hiện tại chính là mới vừa học được phi điểu, phải học được rời đi nghiên nghiên che chở, một mình bay lượn. Hắn nhấp môi cười. Thanh Triệt đấy mắt phiên quang, nhìn nàng nói: "Í Liệp Nghiên đột nhiên cảm giác chính mình bị yêu cầu, tâm tình hảo đến không ngừng nhỏ tí tiẹo, vậy ngươi lăn lộn đi, xảy ra chuyện ta sẽ giúp ngươi bọc. Điểm này là nàng có thể bảo đảm." Quý Dương dùng sức gật đầu, cho nàng thịnh trên canh. Hai người đang ăn cơm, Í Liệp Nghiên thấp giọng thuận miệng nói: "Ngày mai buổi chiều vài giờ phi cơ, tam điểm 20." Hán đáp: "Ừm, chú ý an toàn." Í Liệp Nghiên cảm xúc như cũng không có gì biến hóa. Trên thực tế, Có người khác cũng nhìn không ra tới, tỉ như hiện tại Quý Dương liền nhìn chằm chằm nàng, muốn nói lại thôi. Y Ilya Nghiên cũng cảm nhận được, mỹ mắt nâng lên, sáng ngời mà lại thanh lánh mắt đẹp nhìn về phía hắn, cũng không nói chuyện. Quý Dương đáy mắt lóe vài hạ. "Làm sao vậy?" Nàng hỏi, hắn rõ ràng là có chuyện nói. "Không có việc gì." Trầm trước hồi lâu, Quý Dương vẫn là lắc đầu, cho nàng gắp mấy khối thịt, người ăn nhiều một chút. Y Ilya Nghiên không tiếp tục truy vấn, dụ mắt, tiếp tục cái miệng nhỏ ăn cơm. Dùng cơm xong, ta đi tranh vé đúc cờ. Y Liền nhiên đứng dậy hướng toa lên đi. Ra tới thời điểm nàng muốn đi tính tiền, bị Quý Dương ngăn lại. Ta kết, trở về đi. Không phải nói tốt ta tới. Y Liền nhiên nếu mày, tựa hồ đối hắn tự chủ trương rất có phê bình kín đáo. Cảm giác chính mình giống cái cọ cơm. Nàng vẫn luôn cảm thấy Quý Dương chính là một cái nhược thế quân thể, chính mình cần thiết gánh vác kinh tế tiêu dùng, bằng không tăng thêm hắn áp lực. Một bữa cơm tiền ngươi đều phải cùng ta so đo. Ai tới không đều là chúng ta trong đó một cái. Quý dương rỗi tay qua đi giúp nàng lấy bao. Về sau ta kết là được. Ý dìa nghiên mở miệng, ngữ khí không cho phép cự tuyệt. Kia về sau liền không ra đi, ta ở nhà làm cho ngươi ăn, khỏe mạnh một chút. Quý dương để sát vào nàng, khỏe miệng độ cung dơ lên chút. Ý dìa nghiên nhìn hắn ý cười, hơi có chút thất thần. Hắn cũng không yêu cười, nhưng là cười lên, đặc biệt có sức cuốn hút, làm nàng tâm tình cũng không tự giác biến hảo. Ngươi làm tới làm đi liền kia vài món thức ăn. Miệng nàng thượng không buông tha người. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta học. Quý Dương nói lời này thời điểm hai người đã đi ra ngoài, hắn hống người thủ đoạn một chút đều không yếu. Không chờ y ghi nghiên trả lời, đem nàng ngăn ở trong lòng lực, túi đầu liền hôn một cái. Y ghi nghiên nhĩ tiêm đột nhiên liền nóng lên, lại thẹn lại quẫn, mày liễu nhữ chặt, lời nói khó tránh khỏi có chút nghiêm khắc, không cần thân ta. Vẫn là ở trước công chúng, nàng có chút tiếp xúc không được. Nhưng chính yếu nguyên nhân vẫn là thẹn thùng. Một lòng phanh phanh phanh thẳng nhẹ, chưa bao giờ từng có cảm giác này lên trong lòng, trải rộng khắp người. Quý Dương bị nàng như vậy nghiêm túc dọa tới rồi, xử tại tại chỗ, ôn nu thần sắc cũng thu liễm, chung quanh hồng nhạt phao phao dường như một chút liền biến mất. Không khí một chút thay đổi. YGN cũng ý thức được chính mình hung chút, chậm rãi lại nói, đây là ở bên ngoài, ngươi là minh tinh, chú ý hình tượng. Nghe vậy, Quý Dương lại thở dài nhẹ nhõm một hơi thật cẩn thận ta còn tưởng rằng ngươi sinh khí, không có. nàng sắc mặt còn có điểm mất tự nhiên, dẫn đầu đi phía trước đi. nữ khí nghe tới còn có điểm cứng rắn, nếu là quý dương không nhìn lầm, nàng sắc mặt cũng vẫn là phím đỏ, ánh mắt né tránh. hắn bước nhanh tiến lên, quẹo vào chỗ. một người nam nhân ôm lấy một nữ nhân xuất hiện, hai người cử chỉ lớn mật, vui cười thanh âm không ngừng truyền đến. bốn người đụng phải thời điểm, quý dương không có gì biểu tình, nam nhân kia đảo hoảng sợ, quý dương. Ý Lệ nghiên trong lòng cũng căng thẳng. Nàng biết người này lòng tự trọng có bao nhiêu cường, nếu là bị người phát hiện, đó là muốn hắn mệnh. Phản ứng đầu tiên chính là làm bộ hai người không quen biết, nàng tiếp tục đi phía trước đi. Còn không có hai bước, Quý Dương liền giữ chặt tay nàng, nhìn về phía tên kia nam tử, thần sắc tự nhiên, tới ăn cơm. Đối diện nam tử tên là Nghiêm Thần, một cái tới hôn giới giải trí nhà giàu công tử, bởi vì lớn lên không tồi, đi cũng là tiểu thị tươi lộ tuyến, hai người hợp tác diễn quá kịch. Ở chung cũng không tệ lắm. Lúc này đây, hắn là diễn viên chính, hắn là nam nhị, trước hai ngày cuộc họp báo thượng vừa mới gặp qua. tới ăn cấm A. Nghiêm thần nhìn cúi đầu y hề nghiên, còn nghiêng nghiêng người đi xem, làm đến nàng hận không thể cầm bao che mặt. Liền không như vậy mất mặt quá. Ta bạn gái. Quý dương trước xuất khẩu, như vậy giới thiệu. Y hề nghiên vừa nghe, cứng tại chỗ, cả người máu dường như nghịch lưu, thân mình một chút nhiệt đến không được. Vốn dĩ nên sinh khí, nhưng là không biết vì cái gì. Nàng chỉ có thẹn thùng, một loại hơi cao hứng lại muốn tránh lên thẹn thùng. Ngươi yêu đương. Hành A. Nghiêm thần chụp một chút hắn bả vai, cũng không nhiều lời, làm cái thủ thế, ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Nghiêm thần ôm mỹ nữ hướng phòng đi, trong lòng lực nùng trang nữ nhân ngầm đầu, thanh tuyến làm nũng, nghiêm thiếu, quý dương cũng có bạn gái lạc. Đối với này đó lưu lượng tiểu sinh tới nói, kia chính là kính bạo tin tức. Nhiệm vụ của ngươi đâu, chính là hảo hảo cùng ta ở bên nhau. Như thế nào lại quan tâm người khác đi? Nghiêm thần quát một chút nàng cái mũi, rõ ràng là cười xuất khẩu, đáy mắt lại mang theo cảnh cáo. Mỹ nữ sắc mặt một chút trắng bệnh, một hồi lâu mới hoán lại đây, vội vàng bảo đảm, là ta lắm miệng. Nàng loại người này chính là tại thượng lưu vòng hốn, tự nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nghiêm thần thực vừa lòng, mới vừa đi tiên phòng, ôm vào nàng trên eo tay liền không ngừng hướng lên trên di. Lúc này, tới rồi bãi đỗ xe. Y giề nghiên đem chìa khóa ném cho quý dương, hắn rôi tay tiếp được, mở cửa vào ghế điều khiển. Nàng cũng ngồi ở ghế điều khiển phụ, còn không có hoãn quá thần, theo đạo lý nói, vừa mới qua đi nàng hẳn là nghiêm khắc ngăn lại hắn. Hai người quan hệ không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, nhưng lại nói không ra khẩu. Tính, hắn lòng tự trọng cường, nếu là bị thương hắn tự tôn, lại muốn cùng nàng nháo. Quý dương giẫm hạ chân ga, khai ra phía dưới bãi đỗ xe, này xe mở ra thoải mái, giống chỉ dịu ngoan láo hổ. Hắn nói nghiêng đầu xem nàng. Cho ngươi khai. Ý kìa nghiên rất hào phóng, miễn cho chính ngươi cho vay mua. Này xe trước kia hắn cũng khai quá, qua một đoạn thời gian liền phải đem chính mình thù lao đóng phim toàn cầm đi mua, cũng muốn mua hạ lượng. Bằng không cũng sẽ không lưu lạc đến một ngàn mấy trăm vạn phòng ở đều phải cho vay. Chết sĩ diện khổ thân. Ta mua. Quý dương sờ sờ cái mũi, có chút trột dạng, nam nhân đều thích xe. Ngươi đó là tưởng cùng ta tích cực. Nàng chọc phá. Đấy lòng không cam lòng, rồi lại không thể không thuận theo cùng lấy lòng, kỹ thuật diễn còn không tốt, mỗi một lần đều bị nàng nhìn thấu, cùng ngực chát cái cùng thứ giống nhau, nửa vời. Nàng ghét nhất chính là quý dương điểm này, thực không thảo hỉ, hiện tại nhưng thật ra hảo rất nhiều. Vậy ngươi nói là cái gì chính là cái gì? Hắn một tay lái xe, dối tay đi kéo nàng tay, biến thành năm ngón tay tương cấu. Hắn như vậy nghe lời, y ly hải nghiên cũng không tiếp tục nói, nói sang chuyện khác, ngươi cùng nghiêm thần nhận thức. Nhận thức? Ngày mai cùng đi đoàn phim, ngươi nhận thức hắn. Dứt lời, hắn lại đề cao thanh âm, ngươi sẽ không phấn hắn đi. Nghiên nghiên, ngươi muốn phấn cũng là phấn ta. Ta không như vậy nhằm chán, hắn là nghiêm thắng tiểu nhi tử, phía trước từng có hợp tác, ngươi có thể giao hảo, nghiêm gia bệnh viện trải rộng cả nước, căn cơ rất sâu, nghiêm gia người cũng tương đối hảo ở chung. Nàng nói xong lại cường điệu, nhưng ngươi đừng lộ ra ta. Vì cái gì? Hắn nghiêng đầu hỏi. Ngươi nói vì cái gì? Nàng hỏi lại, nhìn thẳng hắn. Quý Dương lại thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước, cảm xúc tinh thần xa suốt rất nhiều, ta đã biết. y thìa nghiên. Được, lòng tự trọng lại tắc quái, không vui. Hai người thân phận là sự thật, hắn hẳn là càng sợ người khác biết, nhưng là nàng cũng không nghĩ vậy trần. Dọc theo đường đi, an tĩnh rất nhiều. Quý Dương đêm nay cũng không đi, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn chỉ cần ở thị nội, mỗi ngày đều tới nàng bên này. Đặt ở nơi này đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, thật đúng là giống hai người ra. Đêm kia. Y Liệt nhiên mơ mơ màng màng, Quý Dương thích từ phía sau ôn nàng, nàng cũng thói quen, sụp ở trong lòng ngực hắn, nghiêng nghiên. Trong bóng đêm, hắn kêu một tiếng, thanh tuyến trầm thấp thuần hậu. Y Liệt nhiên hơi hơi giật giật, làm sao vậy? Ta ngày mai đi rồi. Hắn nói, ân. Con tưởng rằng là chuyện gì? Quý Dương dừng một chút, trong lúc sẽ không trở về. Cái này, Y Liệt nhiên buồn ngủ đột nhiên biến mất, từ trong lòng ngực hắn xoay người, không nghỉ ngơi. Lời còn chưa dứt. Ý thức được chính mình xúc động, vội vàng lại nói, liền vẫn luôn tăng ca thêm giờ. Người thân mình chịu được. Đều như vậy, hắn cảm nhận được nàng khẩn trương, sắc mặt cũng thay đổi, đáy mắt nhiệm ý cười, ôn nhu mở miệng, vậy ngươi có thể hay không tưởng ta. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu tiến vào, ý liền nghiên có thể rành mạch nhìn đến hắn đáy mắt thâm ý, nổi lên cùng dị vãng không giống nhau cảm xúc, nàng đáy lòng lột bộ một chút, đem ánh mắt liếc hướng nơi khác, hẳn là sẽ không, ta gần nhất rất bận. Quý Dương ôm tay nàng một chút liền cứng đờ, đáy mắt sắc thái ảm đạm thất sắc, cười khổ một tiếng. Như vậy à, kia khá tốt, ta cũng rất bận. Y dì nghiên có thể cảm nhận được hắn bị thương, nhưng lại vô pháp xuất khẩu nói nàng tưởng. Có cái gì hảo tưởng? Làm đến hai người là tình lữ giống nhau. Nàng cảm thấy có chút đồ vật ở biến, làm nàng có điểm vô thố lại mê mang, từ trong lòng ngực hắn ra tới, đem chăn lôi kéo, ngủ đi. Ân, ngủ ngon. Hắn hôn hắn cái chán, vương lòng tay ra. Nguyên bản là ôm, cái này là tách ra, quý dương cũng không hồi ôm nàng, hai người cái cùng chương trăn, lưng đối lưng ngủ. Hai người trên giường có thể lan lộn, quý dương lại cường thế, y lì hải nguyên bản thực đây, cái này buồn ngủ tiêu tán, lại không dám xoay người. Đấy lòng khó chịu, cảm thấy thương tổn hắn, nhưng là hắn thế vấn đề cũng rất khó trả lời, cái gì có nghĩ, làm đến cùng cái gì giống nhau. Không cấm lại liên tưởng đến ngày ấy hắn hỏi nàng yêu không yêu hắn, đầu quả tim rầm rạp, không thoải mái. Nghe được quý dương bên kia không động tĩnh lặng lẽ phiên thân. Vẫn là ngủ không được, thở dài một hơi, lại động vài cái. Bực bội. Trong đầu lung tung rối loạn, cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, lại một lần xoay người thời điểm bị quý dương vứt đến trong lòng ngực. Hắn cũng không trấn mắt, túi đầu thân nàng, ngủ, đã khuya. Hai người dựa thật sự gần, hắn nhiệt độ cơ thể đánh úp lại, y lìa nghiên tâm chậm rãi lại vững vàng, thực mau liền ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, giật giật, tay sờ lên hắn mềm mại tóc đen. Lại hướng hắn trên cổ ôm, vui đầu ở trong lòng ngực hắn. Hạ Châu. Quý Dương xuống phi cơ thời điểm cùng nghiêm thần cùng nhau thượng bảo mẫu xe, Lý Huy cũng ngồi trên tới, đi thôi. Tài xế khai xe. An toàn xuống phi cơ. Quý Dương đánh mấy chữ, ấn xuống gửi đi. Thức mau, bên kia liền tin tức trở về, ân Trước sau như một không nhiều lắm luôn Hắn cũng không lại nói, chuẩn bị cắm thượng thai nghe bổ miên, nghiêm thần lại tiến đến hắn bên người, ngươi bạn gái làm gì đó. Ta nhìn đặc biệt giống một người. Ai? Quý Dương cho hắn một ánh mắt. Ý thề nghiên, biết đi. Chính là Ý thị cái kia nữ cường nhân, trình quang chính là Ý thị thu mua, thiên a, nữ nhân kia quả thực chính là thương nghiệp vòng yêu tinh, lớn lên cũng thực yêu tinh. Nghiêm thần hứng thú bừng bừng nói, còn nói nói, mục tiêu của ta chính là cưới như vậy một nữ nhân về nhà, nói như vậy, sự nghiệp liền không liên quan chuyện của ta. Kêu gia sản phòng trừng cũng không có. Quý Dương nói, cũng là... Ngươi bạn gái làm gì đó? Chính thức vẫn là mấy ngày. Nghiêm thần tò mò. Chỉ cần bên người bạn nữ đều kêu bạn gái. Có chút lao nhân có lao bà nhi tử, không phải làm theo có bạn gái. Ngươi vừa mới không phải nói. Quý dương nhìn về phía hắn, lời nói nhàn nhạt. A, nghiêm thần còn có điểm không phản ứng lại đây, chậm rãi tiêu hóa hắn những lời này, buột miệng thốt ra, đào tào. Phía trước Lý Huy nghe nói động tĩnh, một chút xoay người lại, cười nói, như thế nào sự kích động như vậy? Hắn bạn gái nháo chia tay. Quý Dương chỉ chỉ nghiêm thần, nhàn nhạt xuất khẩu. Ta nghiêm thần nhìn về phía Lý Huy, cuối cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu, cười đến ngựa ép, là, nháo chia tay, lập tức phân. Nữ nhân A, phiền toái. Lý Huy lại quay đầu. Nghiêm thần trừng lớn mắt, vội vàng đóng cách ly bản, nhìn về phía Quý Dương, hạ giọng, thập phần kích động, thiệt hay giả. Đương cái kia yêu tình tiểu bạch kiểm. Việc này Quý Dương cư nhiên nói cho hắn, quả thực. Vô hình chung nhưng thật ra đem hai người quan hệ kéo vào một tầng. Cái gì tiểu bạch kiểm? Nói chuyện chú ý điểm. Quý dương trầm mặt, cái gì yêu tinh? Đó là tác kê ơ. Nghiêm thần khỏe miệng chịu chịu. Nửa đoạn sau lời nói, nghe như thế nào có điểm lái xe. Hắn cẩn thận dư vị một chút, ngày đó y nghĩa nghiên là túi đầu ở quý dương bên người, giống như không như vậy cường thế, nghĩ đều hít hà một hơi, không phải đâu. Người đem nữ nhân kia thu phục. Thế giới làm sao vậy? Không phải thật sự đi. Ta nghe lời này ngươi đối nàng rất bất mãn. Quý dương sụ mặt, bình thường luyến ái làm sao vậy? Nghiêm thần nhịn không được cười, vô vô vai hắn, bình thường luyến ái, ngươi đổ ta đâu? nay thân phận liền không bình thường, bất luận kẻ nào đều cảm thấy có đương tiểu bạch kiểm khả năng. Phú bà cùng tiểu bạch kiểm ở bên nhau, còn có thể là chân ái. Không phải ta nói, bắt lấy này xe tuyến, ngươi có thể phi rất cao, tốt xấu bán đứng sắc tướng, nhân cơ hội vớt một bút. ý gì ai ở trong vòng chính là cái công tắc Phỏng chừng cũng không sảng bậy, ngươi kiếm được, nhìn một cái nói cho huynh đệ, thế nào?" Nghiêm Thần vẻ mặt tò mò. Quý Dương trực tiếp đem hắn đẩy ra, "Lạnh thanh, chết xa một chút." Nghiêm Thần cười ha ha, tựa lưng vào ghế ngồi, "Quá coi ý tứ, đây là cái gì tổ hợp?" Quý Dương không phản ứng hắn. Một lát sau, Nghiêm Thần thấy hắn thần sắc không thay đổi, một chút đều không giống nói giỡn, "Không phải đâu. Thật ở Luyến Ái a. Ngươi sẽ không tưởng cưới đi. Nữ nhân kia ta đã thấy, khí chẳng phải giống nhão cường?" Người thường nhưng ăn không tiêu. Quý Dương trầm mặc, nàng không hôn chủ nghĩa, đính cưới không được, chỉ có thể bồi, ta cũng không biết có thể bồi bao lâu. Cái này quan hệ bất bình đẳng a. Nghiêm Thần say, hắn là trong vòng người, Minh Bạch vượt qua giai cấp khó khăn, hai người không phải một cái thế giới, không phải về điểm này ấy là có thể giải quyết. Không đề cập tiền tài ích lợi, chỉ cần nói quan hệ liền bình đẳng, cũng không kết hôn, không sinh hài tử, tạm thời bình đẳng. Quý Dương đáy mắt không hề gợn sóng. Tựa hồ nghi đến thực tấu triệt. Nghiêm thần nguyên bản còn ở treo gẹo, ý đồ thuyết phục hắn, vừa nghe lời này, nhìn nhìn lại hắn ánh mắt nghiêm túc, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì đó. Thực sự có tình yêu tồn tại. Hắn thực bi quan, căn bản không tin loại chuyện này. Tin tắc có, không tin tắc vô. Quý dương nhếch môi, thanh tuyến không mặn không nhạt. Nghiêm thần. Chịu chuyện này ảnh hưởng, nghiêm thần ở cử hành khởi động máy nghi thức thời điểm đều nghĩ. Tháp hương còn nâng tới tay. Hắn còn vẫn luôn đi theo quý dương mặt sau, giống cái tò mò bảo bảo, ta sẽ không nói cho người khác, nhưng các ngươi như thế nào nhận thức? Nàng đã cứu ta. Quý dương đơn giản đáp. Ân cứu mạng, thịt, thể tới thưởng Nghiêm thần bất đắc dĩ lắc đầu, như vậy cường khí tràng, ngươi hàng được. Trên giường có thể hài hòa sao? Các ngươi như thế nào ở chung? Ta thể lực hảo, đối phó nàng dư giả Quý dương bị hỏi phiền, lạnh thanh lại nói, đừng hỏi, hỏi chính là ta tức phụ thực nghe lời. Nghiêm thần. Đáng chết có điểm hâm mộ. Hắn khả năng đầu góc có bệnh. Buổi tối, đoàn phim ở cơm điểm cử hành liên hoan, còn mời đầu tư người lại đây, Trần Vệ vẫn luôn muốn kính quý dương diệu. Đối phương cũng là cái tử quỷ, uống đến mặt sau cùng hồng thai đỏ, còn muốn vẫn luôn đảo, dơ ly. Về sau đại gia chính là người một nhà, này một tháng dưới, chúng ta cùng nhau nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đóng máy. Mọi người nâng chén, cùng ly. Một bữa cơm ăn đến 9 giờ nhiều, suy xét đến ngày mai muốn công tác. Mọi người đều sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Đoàn phim ở tại một cái khách sạn. Quý Dương cùng Nghiêm Thần cùng nhau trở về, tiến thang máy thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận điểm mỹ thanh âm, chờ một chút. Nghe ngôn, Quý Dương để lại thang máy. "Cảm ơn." Tiến vào nữ nhân cùng nàng thanh âm giống nhau thanh thuần điểm mỹ, tóc trường thẳng tóc đẹp, trên người ăn mặc màu trắng gạo váy dài, còn ăn mặc bạch dày, ngũ quan tinh xảo, cho người ta một loại phi thường sạch sẽ cảm giác. Nghiêm Thần đều nhiều ngắm hai mắt. "Không khách khí." Quý Dương thu hồi tay, thang máy quan trụ. Mễ tình là này bộ kịch nữ chính, học viện điện ảnh sinh viên năm ba, là trần vệ đi trường học coi trọng, phù hợp nữ chủ khí chất, cũng không biết hậu kỳ nữ chủ yêu cầu bùng nổ cưng cõi nàng có thể hay không đóng vai ra tới. Đinh! Thang máy dừng lại, môn mở ra. Quý Dương cùng nghiêm thần đi ra ngoài, nghiêm thần còn xoay người dơ tay, cười xua xua tay, tình mội mội túi chảo, ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Mễ tình sững sốt một chút, gật gật đầu. Có chút mất tự nhiên. Chờ cửa thang máy một quan thượng, nghiêm thần một tay cắm túi, là có điểm thanh thuần, làm cái gì không tốt, tới dưới giải trí, về sau liền không biết có thể hay không biến lạc. Quản hảo chính ngươi là được. Quý Dương không phản ứng. Tới rồi hắn trước cửa, lấy ra phòng tạp, mở cửa đi vào, đóng cửa. Nghiêm thần, lạnh lùng như thế. Hắn thở dài, đi đến đối diện, cũng lấy ra phòng tạp, đi vào. Ý dìa nghiên trở về thời điểm đã 9 giờ, tiêu phân cơm hộ. Một người ngồi ở bàn ăn trước. Tám đồ ăn. Nàng cơ hồ không như thế nào động, Ăn một lát, không có gì kính, bụng cũng không đói bụng, tổng cảm giác thiếu điểm cái gì. Nhìn di động có điểm thất thần. Tác giả có lời muốn nói, lúc này đây cổ không thoải mái khả năng sẽ sửa lại mễ nhi thích xúc thân mình ngủ hư tật xấu. Bởi vì ta hiện tại một nằm xuống tới, chỉ cần không phải nằm thẳng, liền đi theo không chung xoay quanh giường như. Chỉ có thể thường thường nằm. Không biết vì cái gì. Thật nhiều thân ái cảm thấy y tổng không thảo hỉ, ta đảo cảm thấy nàng khá tốt, kế tiếp sẽ biến ha ha ha. Ngủ ngon ngộng đẹp lạc. Nữ tổng tài tiểu chó săn, 11. Lúc này, ở nàng trong tầm tay di động đột nhiên sáng lên. Vừa thấy là video điện thoại, trung gian xuất hiện tên càng làm cho nàng ngực căng thẳng, cầm di động tốc độ có chút mau Rồi lại phát hiện chính mình có chút sốt ruột, một bên mặc niệm ba cái số, một bên lại sợ điện thoại bên kia quải rớt. Khẽ chạm lục kiện sau đó hướng lên trên hoạt. Vừa muốn truyền được, đinh một tiếng, bên kia cút. y kìa nghiên. Nàng nắm tay một chút nắm lấy, mặt lộ vẻ hối hận lại khổ sở. Thiếu chút nữa. Nàng là không có khả năng bắt trở về, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định gọi điện thoại đi hỏi một chút muốn làm cái gì, còn không có đánh. Bên kia lại bắt một cái video điện thoại lại đây. Cái này là không mang theo bất luận cái gì do dự, sợ tiếp chậm một giây, còn nhìn chằm chằm vào màn hình. Quý dương mặt thực mau xuất hiện ở trên màn hình, hắn hẳn là ngồi ở trên sofa. Mặt sau là phòng bếp. Nghiên nghiên. Hắn thấp giọng gọi một tiếng. ân, Nàng bỏ qua một bên tầm mắt, chọc trong chén cơm. Ăn cơm sao? Hắn sau này một dựa, lại nghiêng thân mình, ghé vào sofa trên tay vịt, lười biếng nhìn video kia đầu nàng. Ở ăn, ngươi uống rượu. Nàng ánh mắt một lần nữa đặt ở trên mặt hắn, hắn hai má còn có điểm phiếm hồng, môi mỏng ánh luận. Nửa mí mắt xem nàng. Uống lên hai ly rượu trắng. Quý dương lại thay đổi một cái tư thế. Không ra một bàn tay xoa chính mình huyệt Thái Dương, Trần Đạo vẫn luôn cho ta kính rượu, đầu có điểm đau. Tắm rửa đúng không? Nàng thanh âm phóng nhẹ hai cái độ. Còn sớm, ngươi hiện tại mới ăn cơm. Ăn cái gì? Hắn ở trên sofa nằm xuống tới, đem điện thoại lấy cao, một chút cũng chưa cố chính mình hình tượng. Bất quá, nhan giá trị kháng đánh, 365 độ vô góc chết xoái. Vừa trở về. Ý liền nghiên hồi, sau đó khai sau ca mạ giác, một bàn đồ ăn xuất hiện ở Quý Dương tầm nhìn bại đến chỉnh chỉnh tề tề. Người ăn chính là giữa cơm. Quý Dương thấy nàng trong chén màu vàng cơm, hỏi một câu. Ấn. Ý dìa nghiên lại ăn một cái miệng nhỏ. Ta cũng rất thích, ngươi còn điểm rau hẹ xào mực, ta cũng không như thế nào ăn cơm, đừng làm cho ta xem đồ ăn, quá đói. Hắn nói. Nàng nhẫn không ra cười khẽ ra tiếng, sau đó lại thay đổi trước cả mạ giác. Ăn nhiều một chút, đem ta kia phân cũng thay ta ăn. Hắn một bàn tay gối cái óc, đối với nàng mở miệng. Yriềng nghiên đem điện thoại chống đỡ đặt ở một bên, gấp một khối trứng mực, lại ăn một ngụm cơm, phát hiện Quý Dương đang xem nàng, mày liễu một ninh, nhìn thẳng hắn, ăn nhiều một chút, hắn cũng nhìn nàng, cười liền lộ ra một hàm răng trắng, thanh tuyển khuôn mặt mang theo mê người mị lực, Yriềng nghiên nhanh chóng rời mắt, tựa hồ có điểm ăn uống, Phùng Chén tiếp tục cái miệng nhỏ ăn cơm, ngày mai bắt đầu đóng phim, ngày mai buổi sáng có thể ngủ cái lời rác, 10 điểm quay trụ, từ hậu thiên bắt đầu chính là bảy giờ đến buổi tối mười điểm sau. Hắn ở bên kia nói. Nghe nôn, nàng gật gật đầu. Rất vất vả. Trần đạo ái lan lột, lại nghiêm khắc, quay trụt khi phỏng trừng quá sức. Người cộng sự là ai? Ý dì ai nghiên đánh gây hắn nói, đột nhiên xuất khẩu hỏi. Nghiêm thần. Nữ. Nàng bổ sung, gấp đồ an động tác lại nhanh một ít, ăn một khối tôm bóc vỏ, không thấy hương hắn, lại tiếp tục kẹp thịt đinh. Mễ tình, ngươi không quen biết, còn không có tốt nghiệp, là cái tân nhân. Quý dương suy nghĩ một hồi, lúc này mới mở miệng. Eli Nghiên chiếc đũa dừng một chút, lại gấp một khối tôm bóc vỏ, "Ân, tên đảo không tồi, không tốt nghiệp, thuyết minh còn không có bị cái này vòng ô nhiễm, nhưng thật ra chọc người thèm nhỏ dãi." Quý Dương câu được câu không cùng nàng nói chuyện hiếm, không biết có phải hay không uống xong rượu nguyên nhân, hắn lời nói có điểm nhiều. Thấy nàng ăn cái gì đều phải hỏi một chút, còn sẽ hỏi ăn ngon không. Eli Nghiên cũng không cảm thấy phiền, có đôi khi còn sẽ nhịn không được nói, "Ta giúp ngươi lại nếm một chút. Ngươi không nên nói làm người cho ta đưa một phần sao?" Quý Dương treo kẹo. Ngươi nơi đó, không có cái này tiệm cơm, lại nói, muốn ăn vì cái gì không chính mình đi mua. Nàng nói xong lại tiếp tục xuất khẩu, ta có thể cho ngươi tiền. Quý Dương lại cười, ý tứ chính là tiền có thể cấp, nhưng là muốn nghe lời nói phải không. Ý gì nghiên trầm ngâm một lát, không liên quan nghe lời sự. Hắn lòng tự trọng cường, nếu là nói như vậy, thế nào cũng phải lại nháo. Quý Dương gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Hôm nay vài giờ khởi. Không đây. Ý dì hành đề cập đề tài, ngày hôm qua hai người náo loạn một chút, còn tưởng rằng hắn muốn sinh khí, kết quả nửa đêm còn ôm nàng, hôm nay cũng chủ động gọi điện thoại đã cho tới. Tính tình thu liễm không ít. điểm 5.40 Hắn nói ngáp một cái, đáy mắt nổi lên hơi nước, trên phi cơ ngủ một hồi, có điểm đây. Đi ngủ. Rõ ràng có chút quan tâm, nàng mặt vô biểu tình thời điểm nói ra lời nói khí có chút lánh, giống mệnh lệnh, Ngạnh bang bang không độ ấm. Ăn cơm hảo sao? Quý dương hỏi. Ân, ý Nhiên nghiêng nhìn ăn hơn phân nửa cơm, đã tám phần no, buông chiếc đũa. Ta đi tắm rửa, một hồi cho ngươi gọi điện thoại, có việc cùng ngươi nói. Quý Dương nói đã đứng dậy, đem trợ lý đặt ở một bên, Dương hành lý đẩy mạnh phòng ngủ. Hảo, ý Nhiên nghiêng điện thoại, nhìn phía mặt bàn, kia bàn trứng mực đã bị nàng ăn xong, tôn bóc vỏ cùng trứng cá cũng bị nàng ăn một nửa, giải rác ăn hảo chút rau dưa. Tâm tình cũng không tệ lắm, về phòng cũng thu thập quần áo đi tắm rửa, chờ nàng rửa chén. Ra tới lên giường thời điểm quý dương đã đánh tới ba cái chưa tiếp điện thoại, nàng không chút do dự bắt qua đi. Hắn tiếp được thức mau, nửa hít mắt, mặt rán ở gối đầu thượng, rõ ràng là bị đánh thức, y hề nghiên còn có chút ốc. con tưởng rằng ngươi đi đâu? Hắn kéo thanh, thuần thuần rất thêm thai. Tám rửa, quý dương lại cường khởi động tinh thần, đen nhánh thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm nàng xem, cũng không nói gì. Y hề nghiên chịu không nổi bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, một lòng chậm rãi liền nhảy thật sự mau. Hô hấp đều có chút không thông thuận, ngươi vừa mới nói muốn nói gì? Muốn hỏi ngươi có hay không tưởng ta? Hắn buột miệng tốc ra, thập phần tự nhiên. Lời còn chưa dứt, ý liễn nhiên nhị tiêm lại bắt đầu nhiệt, làm bộ ở kéo chăn đắp lên. Ngày hôm qua đã có một lần giao hấn, hôm nay nàng sẽ không ngốc đến lại nói lời này chọc giận Quý Dương, Hàn Hồ nói, hỏi cái này làm cái gì? Nàng không nghĩ tới. Ta rất tưởng ngươi. Hắn nói xong lại nói, ngày hôm qua có chút thương tâm, một buổi tối cũng không ngủ hảo cho nên hôm nay muốn nghe đến không giống nhau đáp án. Ý Nhiên yên tĩnh tình biến yếu, hắn biết trước một đời yên lặng tránh ở nguyên chủ phía sau làm rất nhiều sự cũng không chiếm được nửa điểm hảo, ngược lại đổ tăng chán ghét. Nàng hảo cường hiếu thắng, nhìn như lương bạc vô tình, lại mẫn cảm đang nghi hơi có một đôi một thân thứ liền dựng thẳng lên tới. Đây là trưởng thành hư cảnh dạy cho nàng tự bảo vệ mình phản ứng. Người muốn nghe cái gì? Ý gì nghiên ánh mắt có chút mất tự nhiên. Tối hôm qua cùng hôm nay quý Dương ở nhộn bộ. Nàng biết, hiện giờ chẳng sợ biến yếu, cũng phải nhịn. Muốn nghe ngươi nói ngươi sẽ tưởng ta. Hắn khuôn mặt Tuấn tú cùng màn hình dựa thật sự gần, một khuôn mặt chiếm hơn phân nửa cái màn hình. Y Y nghiên trầm mặc. Nàng nói không nên lời, quái quái. Đợi một hồi, Quý Dương môi mân đến càng ngày càng gấp, rũ mắt là thật sự không nghĩ. Nàng thật sự là nói không nên lời, ngực cũng nghẹn muốn chết. Ta Y Y nghiên nắm tay, như là cố lấy rất lớn dũng khí, sắc mặt càng vì cứng đờ, thanh âm đặc biệt tiểu, ta. Đã khuya, chúng ta ngủ đi. Quý Dương không nghe được, khoe miệng bài trừ một mặt cười, ngủ ngon. ân cúp điện thoại sau, Y Đi Nhiên cầm di động, nhìn một hồi lâu, mất mát lại vô thố. Nàng cảm giác ở thăm dò không biết lĩnh vực sự tình, mê mang lại khẩn trương, hiện tại là một lòng chậm rãi chim xuống. Như thế nào liền treo? Cái này đêm, chú định lại là một cái từ từ đêm dài. Quay trụt bắt đầu. Quý Dương ở đoàn phim vội đến cất cánh, Y Đi Nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu Y Liệt Linh tiến vào công ty, an bài một cái bộ trưởng trợ lý chức vị, cả người hoa hoẹ lộng lây ở công ty nội chuyển động. Tự thân không có gì năng lực, nàng đảo không dám quang minh chính đại cấp Y Liệt Nhiên tìm cha, nhưng không ai dám sai phái nàng, vui vẻ thoải mái. Ngay nọ còn ngồi giúp công ty đại sảnh đám kia người ký tên. Phong cảnh thật sự. Y Liệt Nhiên đi qua đi lạnh lùng liếc mắt một cái. Y Liệt Linh thình thường, thiêm đến càng mạnh mẽ, nàng chính là ở ghê tầm nàng. Cùng ngày sẽ thượng. Y Liệt ngồi ở chủ vị. Trên người ăn mặc thuần sắc tiểu tây trang, lưu loát hào phóng, trí thức ưu nhã, đang xem trên tay báo biểu. Ilya Linh cái này trợ lý là ngồi ở mặt sau trên sofa, điều chân, đem vợ đặt ở trên đùi ký lục. Từ ngày mai bắt đầu, Ilya Linh điều đến thị trường bộ, đi theo Lý tổ trưởng. Ilya Nghiên nói nhìn về phía Ilya Linh. Ilya Linh mày một đinh, vì cái gì? Nàng làm đến hảo hảo. Không có vì cái gì. Ilya Nghiên thanh âm không có gì cảm xúc, tiếp theo cái quý tới rồi. Tất yếu thời điểm đi bên ngoài thu thập số liệu, y tổng giám đốc, từ châu bên kia khách sạn đã liên tục 3 tháng hao tổn. Chạy thị trường. Ilya Linh đánh gẫm nàng lời nói, hỏa khí hướng lên trên Dũng. Ta nói chuyện thời điểm ngươi câm miệng, điểm này lễ phép cũng đều không hiểu. Ta ở cùng ngươi thương lượng. Ilya nghiêm thần sắc lãnh đạm, nói ra nói không chút khách khí, lần sau mở họp, không được tiến vào. Một đám cao quản đồng thời hướng nàng bên kia xem, Ilya Linh mặt nếu màu gan heo, vừa muốn nói chuyện Ý Lệ Nhiên đã đề cao thanh âm. Nếu bên kia thị trường báo hòa, bên kia khách sạn có thể suy xét giảm bớt. Đem tài chính đầu đến đang ở khai phá nam Sa, nên làm thị trường điều tra sớm một chút hoàn thành. Ta biết. Đừng nói ý Lệ Linh, ý Lệ Sương Phong đều phải sám xịt túi đầu hứng. Tiếp theo cái làm báo cáo. Ý Lệ Nhiên đem văn kiện khép lại, trên mặt cũng không có gì biến hóa, lại đem một khát phân văn kiện lấy lại đây, nhìn đối diện tơ tơ tờ, tờ. Ý Lệ Linh toàn bộ hành trình hắt mặt. Tan họp thời điểm. Nàng vọt tới Ý Ly Nghiên trước mặt, "Ta đi ra ngoài điều nghiên." "Ý Ly Nghiên ngươi đừng quá tàn nhẫn. Bang không ngươi muốn làm gì?" "Đánh tẢm." Quét rác. "Vẫn là đổ giác." Ý Ly Nghiên ngữ khí thực đạm, nói còn những mày. Nói trắng ra là, nàng chính là một cái ăn cơm trắng. Lời này đem Ý Ly Linh khí tạc, "Ta không đi." "Nàng chính là minh tinh." "Vậy cũng đi, công ty không dưỡng phế nhân." Ý Ly Nghiên liếc nàng liếc mắt một cái, trực tiếp liền đi rồi. Ý Ly Linh nghiến răng nghiến lợi, Nang liên không đi cũng không lăn, vì không cho Y Liền nghiên bẩm báo Y Liền lao thái thái nơi đó, cuối cùng cũng đến trang trang bộ dáng để cho người khác đi điều nghiên, phổi đều phải khí hư, chính là có thể làm sao bây giờ đâu? Y Li Sương Phong chịu đựng, Trương Hoa chịu đựng, Y Liền Minh cũng là chịu đựng, liền không ai có thể đấu thắng Y Liền nghiên. Y Liền Linh còn ở tìm cơ hội, kín đáo thiết kế một chút, lại không nghĩ rằng Y Liền nghiên trực tiếp liền đem Y Li Sương Phong cùng Y Liền Minh xung quân đi từ Châu. Địa phương điều nghiên, quan sát thị trường kinh tế. Thuận tiện lại đem thị nội khách sạn quản lý quyền to tạm thời cho thuê cam tổng giám đốc, ý xương nguyên đều đến bị nàng chơi đến xoay quanh. Nửa tháng sau, người nhà họ ý ở ăn cơm, không khí luôn luôn có chút ngưng trọng, ngẫu nhiên nói thượng một hai câu lời nói, mỗi người đều từng người ăn cơm. Đi thị trường nửa tháng, ta cảm thấy học được đồ vật rất nhiều, chính là đi ra ngoài không quá phương tiện. Ý dì linh chủ động mở miệng, còn nửa nói giỡn. Nàng không như vậy nốc. Giáp mặt chỉ trích Y-Li Hải Nghiên, đều là sau lưng. Gần nhất, là Y-Li Lao Thái Thái biết Y-Li Hải Nghiên đem nàng điều đi thị trường, nàng trước kia chính là công chúng nhân vật. Thứ hai, là Y-Li Lao Thái Thái làm nàng trở về, ám chỉ học đồ vật đủ rồi. Đi thị trường. Y-Li Lao Thái Thái quả thực dừng lại động tác, nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía Y-Li Hải Nghiên. Nếu học được, ta kiến nghị đem tiểu linh thăng vị thị trường bộ tổng quản, ngãi ngãi ngươi nói đi. Gần nhất thị trường dung d Vẫn là người trong nhà quản tương đối yên tâm. Ý Gia Nghiên buông chiếc đũa, kiến nghị: "Lớn như vậy đỉnh đầu mụ Khấu Hạ tới, Ý Gia Linh đều ngông." Ý Gia Lao Thái thái tự hỏi một chút, chậm rãi gật đầu: "Ngươi cảm thấy có thể?" "Ta không ý kiến." "Ta cảm thấy có thể." Ý Gia Nghiên khẳng định mở miệng. Ý Gia Linh tuy nghĩ hoặc, còn rất cao hứng, nàng nhưng không sợ, liền tính đương chủ quản, thủ hạ có rất nhiều người giúp nàng công tác. Ở văn phòng tiểu chân là được. Nghị phòng cũng chưa ý kiến gì chưa bỏ nghi hoặc cùng cảm thấy hẳn là đề phòng đều cho rằng Y Y linh là giúp đỡ Y Y ngạn toàn bộ hành trình không phát biểu ý kiến uống hắn dược thiện an an tĩnh tĩnh đương không khí Cơm nước xong các hồi cái sử hôm nay là Y Y mẫu ngày rỗ Y Y nhiên đã đi mộ địa đãi nửa ngày lại đi Y Sương nguyên phòng đái hai cái giờ mới ra tới mới vừa đi đến Gaza liền nhận được bí thư trình điện thoại đánh đã đá lâu điện thoại trước như vậy làm nếu không tin trước tiên cho ta biết hảo Cúp điện thoại, từ trong bao lấy chìa khóa muốn lái xe, tìm đã lâu cũng chưa nhìn đến, nàng nghĩ nghĩ. Lạc nào? Chẳng lẽ là y cái xương buồng lóng nội? Nàng mở cửa xe, bước nhanh đi lên đi. Hiện tại trong phòng tìm một vòng, không thấy được, trực tiếp đi vào vê bước cửa, chuẩn bị xem vài lần, vẫn là không có. Để chỗ nào? Nàng cẩn thận ở hồi ức. Đột nhiên, cửa phòng bị mở ra, y đi hãy nghiên đi ra ngoài bước chân một đốn, chậm rãi buông xuống. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đóng lại. Người tới không có gì động tĩnh, nàng cẩn thận lại nghe, hẳn là ở trước giường ngồi xuống. Nàng đấy mắt đột nhiên trầm tư, đứng ở tại chỗ không núp đích. Vê đút cửa ở góc, cùng giường cách đến có chút xa, nàng giữ cửa đi phía trước đẩy, càng đến càng bí ẩn. Người khen ngược, một năm nằm mau mười năm. Thanh âm này vừa ra khỏi miệng, Y nghĩa nghiên đồng tử đột nhiên co rụt lại, che kín không thể tin tưởng, buông xuống tay ở run. Hôm nay lại là một năm, ta thực xin lỗi nhất na, ta không mặt mũi đi gặp nàng cũng thực xin lỗi tiểu nghiên tiểu ngạn bệnh tình tăng thêm ta không biết có phải hay không báo ứng là báo ứng đi chúng ta hai cái đều đã chịu báo ứng y diên nghiên đứng ở chân không có chi giác bên ngoài nhân tài lau nước mắt mới đứng lên rời đi chờ môn một quan nàng đi ra đi đến y diên xương nguyên bên người sắc mặt thanh lãnh trên cao nhìn xuống nhìn nằm ở trên giường người nhiều năm như vậy hắn tựa hồ không có gì biến hóa lặng lặng nằm tựa như ngủ rồi giống nhau nàng thanh âm ấm lãnh xem ra thật là báo ứng Vậy ngươi vĩnh viễn đừng tỉnh, ta cũng sẽ không lại đến xem ngươi. Dứt lời cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Y Sương Phong đặt ở chân thượng tay hơi hơi động một lát. Y Di Yên trực tiếp hướng dưới lầu đi, nện bước vội vàng hỗn độn, trên mặt không có gì biểu tình, thực tế có điểm đang lẩn trốn. Đấy lòng chỉ có một thanh âm, rời đi nơi này, lập tức rời đi nơi này. Nàng xuống thang lầu thời điểm suýt nữa bị vướng ngã, bắt lấy tay vịt, tiếp tục đi xuống dưới, mồm to thở phì phò, hướng ngoài cửa lớn chạy. Izzy ngạn ở tầng lầu cửa sổ, một đường nhìn nàng đi xuống, lại chạy ra đi, tay chặt chẽ nắm xe lan. Hắn nhìn Izzy xương phong cửa phòng, cũng gắt gao nhìn chằm chằm. Izzy nghiêng một đường đi phía trước chạy, còn thế ngã một cái, ngã trên mặt đất, cắn môi dưới, đáy mắt có chút màu đỏ tươi. Nàng cười lạnh một tiếng. Khập khiễng đứng lên, đầu gối đau nhức, chảy qua một chiếc xe còn dừng lại, huyết sáo, mị nữ, đi đâu? Đi địa phủ. Nàng rũ tóc, khàn khàn thanh âm. Từ kẽ răng bài trừ hai chữ. Nhìn phía bên trong xe người thời điểm, một cổ hàn khí đánh nút lại. Cái kia tiểu tử đột nhiên trừng mắt, chân nhấn ga, cùng chạy trốn dường như. Ý Ilya nghiến đáy mắt khinh thường. Đang lúc nàng đầu óc một mảnh loạn thời điểm, di động văng lên. Quý Dương video điện thoại. Buổi tối 10 giờ rưỡi đến 11 giờ, hắn giống nhau đều sẽ cho nàng đánh một chiếc điện thoại, nói không được quá nói nhiều, có đôi khi vội vàng vài câu, liền đi tắm rửa ngủ. Hắn quá mệt mỏi. Nàng cũng không quá sẽ nói chuyện thiếm. y hìa nghiên tiếp lên. Hình ảnh kia đầu, quý dương đang ở sát tóc, bên ngoài trời mưa, sối một thân, quá lan lộn. y hìa nghiên không nói chuyện. Hắn phát hiện không thích hợp, nhìn nhìn nàng chung quanh, ngươi ở đâu? Như thế nào đen như mực một mảnh. Bên ngoài. Nàng chịu đựng đau, đi phía trước đi. Đi bên ngoài làm cái gì? Muốn tới ra? Hắn nhíu mày. Không có. Ngậy. Cầm đi bên ngoài làm cái gì? Hắn cũng dừng lại sát tóc động tác, nhẹ giọng hỏi nàng. Ilya Nghiên chưa nói xong, vẫn luôn nhìn phía trước, cũng không quay điện thoại. Cách đến xa như vậy Quý Dương đều có thể cảm nhận được nàng hòa khí, còn có điểm áp lực cùng bi thương, thực trầm trọng cảm giác. Hắn cũng không nói chuyện, liền vẫn luôn nhìn nàng. Nói chuyện? Ilya Nghiên trầm giọng xuất khẩu. Quý Dương thực tức thời, bắt đầu tìm đề tài, hôm nay Trần Đạo quá độ một hồi tính tình, bọn họ không ngừng làm lỗi, buổi sáng hiệu suất rất thấp, buổi chiều lại đi xuống. Hắn dâu đều khí dựng thẳng lên tới, nàng như cũ mặt vô biểu tình, phía sau cảnh sát ở lùi lại, vẫn luôn ở đi đường. Hắn nghi hoặc thật sự, Y Liệt Nhiên lại túi đầu nhìn hắn một cái, Quý Dương lại tiếp tục nói, cơm chưa ăn cơm hộp, ta vừa mở ra, tưởng cuốn gói, kết quả là xào viên, phi thường phi thường khó ăn, một chút con mực vị đều không có, ta ăn hai ngày vài thiên cơm hộp, đồ ăn đều rất khó ăn, có đến ăn lửa cái gì? gì y Liệt Nhiên không thấy hắn, sụp mặt ném ra một câu. Ngươi tới thử xem, thật sự khó ăn. Quý Dương nói tiếp, không ăn liền đói chết ngươi. Nàng giang hắn, đói chết ta ai hầu hạ ngươi. Hắn đột nhiên cười, không khí một chút ái muội lên. Chỉ tiếp, lúc này Y Y nhiên như cũ không có gì biểu tình, nhìn phía trước tiếp tục đi đường, hắn ý cười cũng chậm rãi thu liễm, không khí một chút cứng đờ. Một chiếc xe ngừng ở Y Y nhiên trước mặt, nàng mở cửa xe ngồi xuống, ấn xuống cách ly bảng, dựa vào ghế trên, thanh lanh tầm mắt một lần nữa nhìn phía Quý Dương. Này nửa tháng hai người quan hệ thăng ôn, hắn ngẫu nhiên nói chuyện y hề nghiên còn sẽ hỏi lại, thường thường xả khỏe miệng cười. Hiện tại này Phúc nghiêm túc bộ dáng, hắn cũng không biết làm sao bây giờ, đáy mắt lộ ra lo lắng, chậm rãi nói, nghiên nghiên, làm sao vậy? Đừng làm cho ta lo lắng. Lời này vừa nói ra, y hề nghiên đầu quả tim đột nhiên sụt một hối, liều mạng duy trì cảm xúc nháy mắt tan dã. Trở về, nàng nói, nữ khí trước sau như một không cho phép cự tuyệt, còn bỏ thêm một câu. Lo lắng ta liền trở về. Cẩn thận vừa nghe, có điểm vô cớ gây rối, Ta không thể quay về. Quý Dương vẻ mặt khó xử, đoàn phim bên này thỉnh không được giả, trần đạo đến tức ta. Ta quan trọng vẫn là hắn quan trọng. Ý dìa nghiên tung ra một vấn đề. khắc nữ hài đó là làm lũng tùy hứng, ở nàng nơi này, sắc bén tầm mắt đảo qua tới, cho người ta một loại nếu là trả lời sai lầm. Dây tiếp theo không phải náo chia tay, mà là ma lưu lan xa. Người quan trọng. Quý Dương không chút do dự hồi. Ngươi quan trọng nhất. Nàng cảm xúc hoán hảo chút, lại lần nữa cường điệu, trở về. Quý Dương đầy mặt khuôn mặt ưu sầu, ý đồ thuyết phục nàng, phóng nhuyễn thanh âm, nghiên nghiên. Ý dìa nghiên sắc mặt lại trầm. Hắn giật giật miệng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, nhìn hắn di động. Vậy đừng trở về. Nàng đã không có kiên nhẫn, trực tiếp muốn cút điện thoại, Quý Dương lên tiếng, mua vé máy bay, ngày mai buổi sáng sớm nhất nhất ban, 6 giờ cất cánh, 8 giờ đến, có thể chờ ta sao? nhìn hắn. Đột nhiên cảm giác chính mình có điểm hồ nháo. Quý Dương bồi nàng hồ nháo. Lui đi." Nàng chậm rãi lại bình tĩnh lại, hít sâu mấy hơi thở, "Không cần, ta nói giỡn." "Ngươi chưa bao giờ sẽ nói giỡn." Quý Dương nói được nghiêm túc. Ilya nghiên nhất thời ngứ nghẹn. Nàng sắc loạn thành một đoàn, vô số ý niệm ở trong óc xoay quanh, lật đổ nàng nguyên lai like có nhận chi. Hết thảy hết thảy đều là như vậy hoang đường buồn cười. "Đi ngủ sớm một chút, ngủ lên đều sẽ hảo." Quý Dương nói từ bên kia truyền đến. Chấn An nói, nếu ngươi gặp không xong sự tình, như vậy vận may cũng không xa. Ân, đem phiếu đẩy, hảo hảo đóng phim. Xe vừa vặn ngừng ở trước cửa, nàng đẩy ra cửa xe đi xuống đi, ta treo. Đi ngủ sớm một chút. Hắn nhắc nhở. Yề Nhi nhiên cút điện thoại, cảm xúc khôi phục không ít, cầm lấy di động liền cấp quý Dương xoay 500 vạn. Vé máy bay tổn thất, nàng tới bồi. Hơn nữa, hắn trả giá, nàng tới hẳn là cho hồi báo. Không một hồi, này số tiền cùng phía trước trương giống nhau. Lại bị hắn xoay trở về Ý gì nghiên cũng không lại kiên trì Nàng sẽ giúp hắn tổn Hôm sau, Thái Dương chậm rãi từ phía đông dâng lên Ý gì nghiên ngủ thật sự chậm Nàng ngày hôm qua công tác suốt đêm Tới rồi 5 giờ rưỡi thời điểm mới rửa mặt Ăn sớm một chút, hướng trên giường đảo Vậy đến không được, ngã xuống liền ngủ Hôm nay liền không tính toán lên Ngày mai lại là tân một ngày Trong lúc ngủ mơ, có người kêu nàng Nàng căn bản không phản ứng Xoay người, lại ngủ qua đi Di động đã tắt máy, hôm nay nghỉ ngơi, thiên sập xuống đều đừng tìm nàng. Nghiên nghiên, sẽ không cả đêm không ngủ đi. Quý Dương hướng trong ổ chăn toản, túi lầu xem nàng, trường tay rôi ra, nàng liền rơi xuống trong lòng ngực hắn. Nói thêm nữa một câu, chính mình đi ra ngoài. Y dìa nghiên rõ ràng còn đang trong giấc mộng, nhưng là nói chuyện khí thế thực hung. Mang theo rời giường khí, thực đáng sợ. Quý Dương cũng không nói chuyện, thân nàng hôn nàng vài hạ, ôm nàng, cùng nhau ngủ, không quấy rầy ngươi. Một giấc này, buổi chiều 3 giờ. Ý y à nghiên phiên thân, phát hiện chính mình không động đậy, vừa mở mắt nhìn đến quý dương đều ngây người, trong mộng hình ảnh không ngừng hiện lên. kia một khắc cảm giác hình dung như thế nào đâu. Thật sự có người sẽ bởi vì ngươi một câu, nàng dặm xa xôi gấp trở về, nàng sâu trong nội tâm dường như một chút chảy vào rất nhiều dòng nước ấm. Cảm xúc không khống chế được, lừa tình nói không hiểu nói, tóm lại xem hắn đều thuận mắt thật nhiều. Nàng về sau có thể đối hắn hảo điểm. Buôn ngủ biến mất, nàng xuất khẩu rời giường. Quý dương đầu tiên là đem cầm gác ở nàng đỉnh đầu cọ cọ, theo sau lại ôm nàng, tay không quá thành thật ôm lấy. Hoán một hồi mới ngẩng đầu, tóm được nàng liền thân. Y dì hài nghiên cũng không phản kháng, tùy ý hắn lan lộn, không phải không cho người trở về. Ta không yên tâm. Hắn tiếp tục ôm nàng, thở dài một hơi, cũng vô pháp đóng phim. Y dì hài nghiên không nói chuyện, nói không cảm động là giả, Nàng quyết định lần này cho hắn một ngàn vạn. Nhân ra không phải không cho rời đi. Nàng tay phụ thượng tóc của hắn, vuốt thực thoải mái, mềm mại hoàn hoạt. Nàng thích. Trang bệnh, ta nói đi truyền dịch, buổi tối chạy trở về. Quý Dương giải thích, túi đầu tiếp tục thân nàng. Tiểu biệt thắng tân hôn, nửa tháng không gặp, Y Lệ nghiêng duỗi tay một vòng, hai người nhất định lăn vài lần. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Quý Dương cầm lấy một cây yên, đang ở tìm mật lửa, Y Lệ nghiêng lạnh rọng, đi ra ngoài. Hắn thần sắc ngượng ngùng, xin lỗi, ở đoàn phim rất mệt, hút thuốc nâng cao tinh thần. Lý Nghiên thần sắc lại hoán một chút, ta tích mệnh. Hắn ném đến một bên, thò lại gần hướng nàng, thấp giọng bảo đảm, rối rối rối, đều rối thật dài một đoạn thời gian, Nghiêm thần mỗi ngày cho ta đệ. Ý Lý Nghiên bị hắn ôm, cũng không giãy rủa. Đừng như vậy hung ta, cảm giác qua cầu rút ván. Hắn đem đầu vùi ở nàng trong lòng ngực, tinh tế vừa nghe, còn có điểm bị khuất. Ý Lý Nghiên đáy mắt lóe lóe, không nói chuyện, nhưng là thần sắc nhu nhu, không ngăn cản đối nàng lại ôm lại gằm quý dương. Nàng đang xem di động mở ra hót xệ ở thời điểm đột nhiên cười cái gì tốt như vậy cười quý dương cũng ngẩng đầu yriền nghiên đem điện thoại ném cho hắn quý dương tiếp nhận tới vừa thấy sắc mặt một chút thay đổi khóe miệng cũng đi theo vừa kéo hót xệ ở đệ nhất quý dương ngồi khoang phổ thông hắn bị chủ ăn mặc áo hủ ti quá đến kín mít còn mang theo khẩu trang vẫn là bị chủ quý dương hướng phía sau một đảo xoang đời yriền nghiên không phúc hậu cười ra tiếng xoay người đến trên người hắn có được khai thứ vui đùa ta sờ sờ phát sốt mấy độ nói chính là hắn trang bệnh sự tình chân vệ còn không được lột hắn nửa tầng da còn cười có hay không lương tâm ngươi có hay không lương tâm hắn ôm nàng một chút liền đè ở thân phía dưới đem tay nàng hướng đỉnh đầu phóng ta vì ai vui sướng khi người gặp họa ý kia nghiên thật sự cười thon dài mi mắt con cong, sáng như sao trời phấn trên môi dương minh diễm động lòng người quý dương ngừng động tác cực nóng ánh mắt nhìn nàng Trầm rãi, hai người biểu tình đều thu liễm, nàng gương mặt tính cả thon dài trắng non cổ đều đỏ. Tác giả có lời muốn nói, hạ nhiệt độ các ngươi phải chú ý giữ ấm, không cần giống Mễ nhi giống nhau, ta. Bị cảm, không ngừng ho khan, đau đầu. Ta mẹ, chạy nhanh uống thuốc, hiện tại bình thường phát suốt ho khan không thể đi bệnh viện, không bác sĩ cho ngươi xem bệnh, tiểu tâm đem ngươi cách ly. Mễ nhi, khi ta 5 tuổi tiểu hài từ đâu? Đe dọa một chút chính là ta thật sự có điểm sợ hai a a a. Cảm tạ ở 202001272359052020012823 giờ 59 phút 32 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tiểu khải béo con cua ba cái, thả xem mây cuộn mây tan hai cái, ngăn với đồ tham ăn thiên đường một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, vãn vãn tóc đen hướng tích khi 18 bình, bảy chương cơ 10 bình. Nếu, ta nói nếu năm bình, ta dưỡng ngươi A. 2 bình, v h v h cờ h f cờ, 4 1 1 3 9 2 9 5 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nữ tổng tài tiểu chó săn, 12. Hai người nị vai đến năm điểm mới cọ tới cọ lui rời giường. Ý dì à nghiên đi tắm rửa ra tới, chung cửa văng lên, vì dương hướng nàng đưa mắt ra hiệu, còn phải ngươi đi lấy tiến vào, ta mua điểm nguyên liệu nấu ăn. Nàng hướng cửa đi, chờ một chút. Quý Dương bước nhanh lại đi lên đi, lấy một cái áo khoác khoác ở trên người nàng, còn đem khóa kéo kéo lên đi, nào có người ăn mặc áo ngủ đi ra ngoài. Y thì hãy nghiên nhấn cười, nhìn trên người biệt biệt nữ nữ quần áo, đi đến mở cửa. Ngài hảo, đây là ngài cơm hộp. Nữ cơm hộp viên đem một cái rổ đưa cho nàng. Cảm ơn. Không khách khí. Nàng mới vừa tiếp nhận đi, đối phương đã nhanh chóng ra bên ngoài chạy, lại muốn vội vàng đi tiếp theo cái địa điểm. Y thì nghiên xách theo rổ đi vào đi, đặt ở trên bàn. Xuất khẩu nói, bọn họ không làm ngươi trở về. Di động không khởi động máy. Quý Dương từ phòng bếp đi ra, đem tay háo hướng lên trên kéo một chút, ta chết không thừa nhận không phải được rồi. Nói nhận sai người. Ngươi xuyên kia bộ quần áo cũng là giống nhau như lúc đi. Nàng nhắc nhở. Đương đoàn phim người là ngốc tử. Quý Dương xách theo nguyên liệu nấu ăn, nghe được nàng lời nói, hơi hơi ngẩng đầu, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, vây vây tay, đừng cùng ta nói chuyện này, lợn chết không sợ nước sôi. Ngươi là heo. Nàng mạch nao mới lạ. Quý Dương. Hắn không đáp lời, bắt đầu động thủ xử lý nguyên liệu nấu ăn. Y dì hài nghiên thổi hào tóc cũng đi vào phòng bếp, nghe thấy được một cổ mùi hương, xúc lên cái nắp, nấu cái gì? Canh. Nàng lại tinh tế xem, xương xương canh. Quý Dương đang ở thiết khoai tây ti, bên cạnh còn thả hành tây cùng củ tỏi. Y dì hài nghiên nhìn bên cạnh rau xanh, do dự một chút, chậm rãi lấy lại đây, lại đem tủ bắt thượng rổ bắt lấy tới. Nhặt rau sau nàng vụng về ở tẩy. Thủy một hai, sau đó đem đồ ăn bỏ vào đi, mới tẩy một lần, tràn ra tới thủy hướng trên mặt đất lưu, nàng sợ quý dương phát hiện, kế tiếp chạy nhanh dùng tay chống đỡ. Trên đài liền lấy rẻ lau thí sát. Lúc sau liền thật cẩn thận lên. Tẩy thật sự chậm rất chậm, còn sợ bắn đến trên người mình, rốt cuộc nàng vừa mới tắm rửa. Tẩy hào lúc sau, trang ở mâm, nhẹ nhàng hô một hơi, lại bắt đầu tẩy đậu que, một phần phân đặt ở bên cạnh. Quý dương bắt đầu xào. Trước hết xào chính là cà gì thịt g Hắn nghiêng đầu nói, nghiêng nghiêng ngươi đi ra ngoài, cái này hơn người, sặc thật sự. Lời này không nói chuyện, ý y hải nghiêng chính mình liền lưu. Nàng chán ghét rồ mỡ. Quý dương cười khẽ, đem cửa đóng lại. Y y hải nghiêng nhìn hắn một bên xào một bên bịt mũi, ly đến cũng coi chút xa, sau đó bắt đầu thêm thủy, cái lên. Chờ nàng lại đi vào thời điểm là quý dương đã nấu hảo cà di gà. Nàng bưng đi ra ngoài. Quý dương lại bắt đầu xào rau. Bất quá nửa giờ, dư lại đồ ăn cũng xào hảo. Y lì hài một mâm bàn mang sang đi, còn cầm cái chén lớn múc canh. Hai người chính thức bắt đầu ăn cơm là 7 giờ dưới thời điểm. Y lì hài nghiên lần đầu tiên thoáng lý giải người khác hình dung cái loại này nghi thức cảm. Rõ ràng có thể cho người thế chính mình hoàn thành sự tình, hai người lại phí thời gian tham dự, ở tham dự chung sẽ đạt được một loại xưa nay chưa từng có cảm giác. Là cao hứng cùng vui mừng trộn lẫn, nội tâm được đến thỏa mãn. Thậm chí có chút tiểu hưng phấn. Nay bữa cơm ăn đến cùng dĩ vãng đều không giống nhau cũng ăn được thật lâu từ 7 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi quý dương là 10 điểm 40 phi cơ từ nơi này đến sân bay không sai biệt lắm cũng muốn hơn nửa giờ thu thập xong sau y lìa nhiên cùng hắn cùng đi sân bay hắn lái xe nàng ngồi ở ghế phụ vị ngươi đừng xuống xe ta chính mình đi quý dương nói mang lên khẩu trang kính dâm lại đem áo hủ tỷ mũ mang lên lần này mua được khoang hạng nhất y lìa nhiên trở về thật đúng là ủy khuất hắn hắn đang muốn đẩy môn hạ xe Đột nhiên lại xoay người, ôm nàng một chút, thực xin lỗi, lần sau khả năng thỉnh không được giả. Ân. Nàng lý giải. Quý Dương lần này trở về không thể thiếu bị một đố tước. Hảo hảo. Hắn nói được nghiêm túc, theo sau lại nói, ở lòng ta, liền không ngươi làm không thành chuyện này. Ý Nghiên. Nàng híp híp mắt, lạnh mắt thấy hắn. Quý Dương nhưng thật ra không sợ nàng, đem khẩu trang một xả, túi đầu lại đem nàng cưỡng hôn, còn tới cái hôn sâu. Ý Nghiên ngồi ở trong xe, nhìn hắn thẳng thân ảnh, trầm giai biến mất ở trong đám người, nàng giơ tay phụ thượng chính mình hơi phía má môi, đấy mắt hiện lên phức tạp cảm xúc. dạng sáng, quý dương đến Hạ Châu, tự nhiên là Lý Uy tới đón, mới vừa lên xe, đối phương đổ gặp xuống mắng, ngươi lửa trần đạo suốt cao đến 40 độ, một người trộm chạy về đi, ngươi trở về làm gì? cần thiết cấp cái cách nói. thấy bạn gái, quý dương đem khẩu trang hái xuống, sắc mặt bình tĩnh, bạn gái cái giám, ngươi có hay không bạn gái ta không biết. Chân Đạo thiếu chút nữa không bị ngươi tức chết, ngươi còn không hiểu biết hắn cái kia tính tình. Muốn thay đổi những người khác, hắn trực tiếp liền cho người thay đổi. Lý Huy đỡ chán. Không chỉ có chạy trở về, còn bị chụp. Ta không phải những người khác, không loại này khả năng tính. Quý Dương một chút đều không sợ. Lý Huy xem hắn này phúc không biết hối cải bộ dáng, sắc mặt xanh mét, ngươi này không phải cấp đám kia cười nhạo ngươi người cơ hội. Một người đi ngồi khoang phổ thông, không biết còn tưởng rằng ngươi nhiều nghèo túng con ngại trên mạng không đủ loạn Hắn lại bắt đầu lải nhải mà dạy dỗ Quý Dương dứt khoát tắt thượng thay nghe Nhìn ngoài cửa sổ Lý Huy kêu kêu một cái khí ngươi rốt cuộc trở về làm cái gì Thấy bạn gái Quý Dương nhàn nhạt xuất khẩu Lý Huy Nếu là mặt khác nghệ sĩ hắn tin Quý Dương hắn hoàn toàn không tin Nhiều năm như vậy Hắn chỉ lo công tác Bên người một nữ nhân đều không có Vô dục vô cầu Lúc này vừa nghe Ngược lại càng giống một cái cớ Cuối cùng Hắn cũng vô pháp Ngươi hảo hảo ngẫm lại như thế nào cùng Trần Đạo giải thích. Quý Dương ứng, ơn. Hắn vừa đến khách sạn, Trần Vệ liền giết qua tới, sắc mặt hát trầm, ta nói, bất luận kẻ nào ở quay chụp trong lúc không chuẩn rời đi. Ngươi chạy đến một ngàn nhiều km ngoại đi bệnh viện. Đánh cái gì châm Thủy? Đánh chất kháng sinh. Quý Dương nói một cái tên, nghiêm trang nói hiệu nói vượng, nếu mệt nhọc quá độ, ta hạch bạch huyết sẽ sưng đau, mặt khác chất kháng sinh đối ta không có hiệu quả. Chỉ có bệnh viện Hải Nam nhập khẩu kích thích tố đối ta hữu dụng, Lại không đánh sẽ liên tục sốt cao, một tá liền hạ sốt. Hắn nói còn lau lau chính mình cái chán. Trần Vệ không hiểu phương diện này, nửa tin nửa ngờ, nhìn về phía Lý Vi, thật sự. Lý Vi trợn mắt nói dối bản lĩnh so quý dương còn lợi hại, là, hắn một khi kéo còn sẽ liên tục sốt cao, lần trước còn vào phòng cấp cứu, cái này chất kháng sinh hạ châu bên này không có. Nghe vậy, Trần Vệ tin, quan tâm nói, ngày mai có thể làm trở lại. Không thành vấn đề, có thể căng, sẽ không bởi vì ta một người ảnh hưởng quay trụ tiến độ. Quý Dương khẳng định gật đầu. Vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, không xong rồi, ngày mai trước mấy chàng không ngươi diễn, 8 giờ tới cũng đúng. Trần vệ còn thông cảm hắn. Cảm ơn Trần Đạo. Ấn. Trần vệ vừa lòng đi rồi. Lý Huy nhìn về phía hắn, ngươi được lắm, ta mang ngươi lâu như vậy, như thế nào không biết ngươi hạch bạch huyết một mệt liền sưng. Thật sự. Quý Dương nói được nghiêm túc, ngủ thức đêm cũng sẽ sưng. Thiệt hay giả? Lý Huy thần sắc cũng thu liễm, thượng vài phân tâm. Ta lừa ngươi làm cái gì? Quý Dương nói đem hắn đẩy ra đi, đi trở về, ngày mai thấy. Phanh một tiếng, môn đóng lại. Lý Huy đứng ở cửa, đầy đầu dấu chấm hỏi, này rốt cuộc là thật sự, vẫn là giả. Quý Dương ở trên xe đã cấp y rìa nghiên phát quá tin tức, nhưng nàng làm hắn đến khách sạn cho nàng gọi điện thoại. Không biết có phải hay không lần này cảm tình thăng ôn. Hắn cho nàng đánh video điện thoại thời điểm cũng hàn huyên thật lâu. Ai đều không bỏ được quài rớt. Quay chụp tiến hành một tháng. Phim tuyên truyền ra tới. Quý Dương trong khoảng thời gian này không có gì động tĩnh, lại bị chụp đến ở khoang phổ thông. Rất nhiều người cảm thấy hắn là game over. Một chút ra phim tuyên truyền, nhiệt độ rất cao. Cùng ngay nhiệt độ đệ tam, đơn thuần ái ngươi treo lơ. Vài phút trong video, đa số là Quý Dương yên lặng nhìn mễ tình màn ảnh, đoạn tích đều là ôn nhu nháy mắt. Rất nhiều đều là hắn màn ảnh, lại làm cho một cái người đứng xem, lại là nam chính, có thể nói là tới một cái phản kịch bản. Người xem hứng thú một chút bị kích thích lên. Phiến đôi cuối cùng, 2 tháng nhất hảo vãn 8 giờ, chúng ta không gặp không về. Phía dưới fans sôi trào. Quý dương gia tiểu gối đầu, hôm nay là càng ái dương dương một ngày, đừng nói nữa, nhất định ước. Thình phi đắc dĩ, không gặp không về a, thời gian nhanh lên quá. Ta muốn xem muốn xem. Tiểu thiên sứ. Quý dương trước sau như một xoáy ra phía chân trời. Chỉ cần là ngươi, diễn cái gì đều xem. Izzy Hải Nghiên cũng đang xem treo lơ, nhìn lăn đạn. Vô số fans phải cho hắn sinh lão thử tử. Nói nhìn hắn mặt đều có thể ăn nhiều hai chén cơm. Nàng sắc mặt khó coi. Cầm lấy di động liền bắt một cái qua đi. Đô. Đô. Đô. Không ai tiếp. Hiếm khi có người không tiếp nàng điện thoại. Izzy Hải Nghiên làm việc hiệu suất cao. Tự nhiên cũng muốn cầu người khác hiệu suất cao. Hắn không tiếp. Nàng liền thượng hỏa. Lại đánh. Đô. Đô. Quý Dương tiếp. uy, Đi đâu. Nàng trong lời nói mang theo chất vấn, nữ khí thật không tốt. Trước kia là bí thư trình cùng hắn liên hệ, sau lại vẫn luôn là hắn chủ động cùng nàng liên hệ. Lại sau lại, hai người lẫn nhau gọi điện thoại. Nàng cũng sẽ chủ động cho hắn đánh. Hôm nay đóng máy, ở Liên Hoan. Quý Dương hạ giọng, một hồi trở về cho người đánh. Hắn bên kia thực xảo. Không được quải. Nàng lạnh thanh, có điểm giống mệnh lệnh. Thực khó chịu. Nghiên nghiên hắn lời nói thực bất đắc dĩ, ý đồ khuyên bảo. Ý ghiê nghiên dùng trầm mặc biểu đạt nàng ý tứ. Đấy lòng không thoải mái. Hảo hảo hảo. Quý dương thỏa hiệp, có chút quán, sau đó móc ra thai ngay mang lên, hiện tại muốn bắt đầu ăn cơm, bọn họ lập tức tới tể. Khi nào trở về? Nàng hỏi. Khoảng cách lần trước hắn trở về đã là một tháng rưỡi phía trước. Thường ta, quý dương thanh âm rất thấp, giống như bắt lấy cái này để tải không bỏ. Chạy nhanh trở về Nàng không nói tiếp, vững vàng thành tới một câu. Ngươi lại không nghĩ ta. Hắn mới vừa nói xong, bên cạnh có người nói chuyện, tiểu dương, chạy nhanh, ngồi ở mệ tình bên cạnh. Tới. Hắn ứng. Vừa nghe đến tên này, ý nghĩa nghiên ngực càng buồn, vì dương còn hạ giọng, ta thật muốn treo, bên này thực xảo. Trở về cho ngươi đánh có thể chứ? Ngươi dám. Ý nghĩa nghiên nghiến răng nghiến lợi. Có lẽ nàng chính mình cũng chưa phát hiện nàng lúc này có bao nhiêu vô cớ gây rối, chính là không vui. Lại lý trí cũng vô pháp khống chế nàng cảm xúc. Phi thường phi thường không thoải mái. Quý Dương thở dài một hơi, phục mềm, ta không dám. hắn hướng chỗ ngồi đi. Ý kìa nghiên không muốn quải, cũng không nói lời nào. Quý Dương cũng không có phương tiện nói, điện thoại cũng vẫn luôn đánh. Mệ tình ngồi xuống. Trải qua gần hai tháng ở chung, mọi người đều tương đối quen thuộc. Mệ tình thoạt nhìn đặc biệt ngoan ngoãn, cùng bọn họ có thể cho tới một mảnh. Quý Dương lời nói không nhiều lắm. Chết búa. Mẹ tình đem chiếc đuôi đặt ở hắn bên cạnh, lời nói khinh khinh nu nhu. Cảm ơn. Quý Dương gật đầu. Rót rượu rót rượu, tiểu tình cấp tiểu dương rót rượu. Trong phim có thể trở thành tình lữ, diễn ngoại muốn tranh thủ a. Người khác ồn ào. Mẹ tình sắc mặt một chút đỏ. Nàng cùng quý dương hôn diễn đều là tá vị, hắn thực tôn trọng nàng, cho nên nàng đối hắn ấn tượng thực hảo. Lại lần đầu tiên đóng phim, tiếp xúc cái thứ nhất cộng sự, luôn có phá lệ cảm giác. Ta quý Dương vừa nguôi nói chuyện, hai nghe đinh một tiếng điện thoại. Hắn một trận đau đầu. Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Mễ tình nhìn hắn sắc mặt không tốt lắm, thanh âm quan tâm. Không có việc gì. Quý Dương lắc đầu. Không say không về, không say không về. Trần vệ một bên uống rượu một bên lôi kéo Quý Dương, sắc mặt bỏ bừng, nghiêm nhiên chính là cái tử quỷ. Quý Dương uống lên hai ly, cũng vô tâm tư ăn, tìm cái lấy cớ, vội vàng muốn ly khai. Không đủ ý tứ, phạt năm ly. Nghiêm thần đi lên ngăn lại hắn. Hôm nay không được đi, bằng không không đủ huynh đệ. Nay hai tháng, hai người quan hệ cũng tiến bộ vượt bậc. Quý Dương cái này dám bắt lấy y hiển nghiên nam nhân, hắn giao định rồi. Hơn nữa, hai người so với phía trước càng liêu đến tới. Ta thực sự có sự. Quý Dương cầm di động, cấp y hiển nghiên phát tin tức cũng không trở về. Sinh khí lên hắn đều hống không tốt. Thiên đại sự đều không phải sự. Nghiêm thần ôm hắn uống rượu, chạy nhanh, tự phạt 5 ly. Uống xong 5 ly ta đi rồi. Quý Dương nói liền rót rượu. Một ly tiếp một ly, đều là một ngụm buồn. Uống xong vô vô vai hắn, theo sau xin lỗi, chạy nhanh đi ra ngoài. Mệ tình ánh mắt thật sâu nhìn hắn. Không biết có phải hay không nữ nhân giác quan thứ sáu, nàng tổng cảm thấy quý dương là muốn đi xử lý chuyện tình cảm, cùng vừa mới cái kia điện thoại có quan hệ. Tình nhi, uống rượu uống rượu. Nghiêm thần ngồi ở nàng bên cạnh, rơ lên chén rượu, cười mở miệng. Mệ tình cũng rơ lên chén rượu, uống lên một cái miệng nhỏ. Nghiêm thần cùng quý dương hai người rất có khác nhau Quý Dương cho người ta một loại xa cách trầm ổn cảm giác, nghiêm thần tắc cùng cái hoa khổng tước dường như, nghe nói không thiếu treo chọc nữ diễn viên. Người đại diện đều cho nàng ám chỉ quá, làm nàng nắm lấy cơ hội, nhưng nàng không nghĩ. Khách sàn ngoại. Quý Dương trước tiên cấp y gì hãy nghiên gọi điện thoại. Tắt máy. Lại đánh, vẫn là tắt máy. Cái này càng đau đầu. hắn tra xét chuyến bay, hôm nay đã không có chuyến bay cất cánh, sớm nhất cũng là ngày mai 6 giờ. Cho nàng đã phát thật nhiều lời nói. Có thể nói là dùng sức cả người chiêu sô ở vụn về mà hống, vẫn là không hồi. Hắn chỉ có thể hồi khách sạn. Rồi sau đó, hắn cấp trợ lý gọi điện thoại, làm trợ lý tới giúp hắn thu thập hành lý. Dương ca, ngày mai buổi sáng ngươi muốn đi về trước. Đại kiêu một bên thu thập một bên nhìn hắn, uy ca nói chúng ta buổi chiều hai điểm phi cơ. Có việc gấp. Quý dương nhìn di động, thật là một khắc đều chờ không được. Nga. Đại kiêu ngoan ngoãn câm miệng. Thu thập hảo sau, đặt ở một bên. Dương ca, nên thu thập ta thu thập, ngày mai ngươi đi trước, ta cùng y ca bọn họ lại giúp ngươi đem hành lý mang đi. Ân. Đại kiều rời đi, quý dương lại cấp y, y hề nghiên gọi điện thoại, vẫn là tắt máy. Lúc này đã là 9 giờ nhiều, hai cái giờ không liên hệ thượng. Uống lên 5 ly rượu trắng, men say lên đây, đầu chóng váng thật sự, hắn lại đi tắm rửa một cái, ra tới lại cho nàng gọi điện thoại. Lúc này có thể đả thông. Y, y hề nghiên cũng tiếp lên. Vừa mới như thế nào tắt máy. Ta ở khách sạn, phương tiện video sao? Hán trưng cầu nói. Không có phương tiện. Ý gì hãy nghiên trực tiếp cự tuyệt. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ đột nhiên nói. Này tuyệt đối là lần đầu tiên, Trần Đạo uống lên chút rượu liền nói hiệu nói vượng. Ngươi quải điện thoại không bao lâu ta đã trở về. Quý Dương sốt ruột giải thích. Ta không muốn nghe. Nàng lời nói thực lãnh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Quý Dương kế tiếp giải thích lại nuốt trở về. Lời nói mất mát, ta cho rằng ngươi để ý. Ta hy vọng ngươi nhận rõ chính mình thân phận, ta không hy vọng ta cùng người khác cùng hưởng một kiện đồ vật. Dơ! Nàng nói chuyện thời điểm hỏa khí không nhỏ. Quý Dương trầm mặc. Ngươi ở đâu cái khách sạn? Nàng lại hỏi. Kêu một đầu đốn một hồi mới trả lời, thành cung quốc tế khách sạn lớn. Ngươi! Nhiên nhiên, ta có điểm mệt nhọc, nếu ngươi không tức giận cũng không hiểu lầm, ta tưởng trước ngủ. Quý Dương đánh gãy nàng lời nói, cảm xúc không quá cao. Y dìa nghiên nguyên bản liền ngẹn nói, đặt tới một cái cao phòng. Vậy ngươi liền đi ngủ. Trên thực tế là khẩu thị tâm phi. Hắn nếu là dám đi nhất định phải chết. ân ngủ ngon. Quý cầu nam nhân Dương không lý giải nàng ý ngoài lời, làm nàng quải điện thoại. Ý dì ai nghiên ở xe taxi thượng, thất khiếu bước khói. tiểu thư, thành cùng khách sạn lớn tới rồi. Tài xế chậm rãi đem xe ngừng ở cửa. Nàng lời nói đều không nghĩ nói, thanh toán trướng, hỏa khí hừng hực liền đi vào. Dễ như trở bàn tay liền biết quý Dương ở tại nào, đi vào thang máy bên trong còn có hai người còn ở khe khe nói nhỏ tự cho là thanh em rất nhỏ tiểu tình ngươi nghe từ tỷ cùng ngươi nói nghiêm thần hắn từ tỷ tỉ. mẹ tình đánh gãy sắc mặt nang kham. y lìa nghiêng còn nghiêng đầu nhìn nàng một cái có lẽ là khí chẳng quá cường đại mẹ tình sắc mặt còn cương một chút nàng ngươi đại diện xoay đề tài hôm nay quý dương thân thể là không thoải mái như thế nào rời đi sớm như vậy không biết mẹ tình hồi thời điểm thanh em càng nhỏ Ở Ilya Nghiên nghe tới liền có điểm thẹn thùng. Tầng lâu tới rồi. Ilya Nghiên nắm chặt nắm tay đi ra ngoài. Chờ đến cửa thang máy đóng lại, Tư tỉ còn nhìn về phía Mễ tình. người này vừa thấy liền không hảo ở chung, lạnh như băng. Mễ tình không phủ nhận, nhưng đối phương lại lớn lên đẹp, đại mỹ nhân. Lúc này, Ilya Nghiên đã ở tìm phòng. Một chiếc điện thoại liền phát cho Quý Dương, ra tới. Lập tức. Quý Dương nằm ở trên giường, nghe được nàng điện thoại ngồi dậy, Nghiên Nghiên Ta làm người ra tới. Nàng lại lần nữa cường điệu, lời nói không nói lần thứ hai. Nàng hiện tại đáy lòng nghẹn đến mức hoảng, hỏa càng tiêu càng vượng, quý dương chết chắc rồi. Đánh một đốn vẫn là mang cái máu cho phun đầu, chờ nàng nhìn thấy lại quyết định. Quý dương tâm lột bột một chút, nhanh chóng liền đứng dậy xuống giường, mở cửa, nhìn bên ngoài trống rông hành lang, đáy mắt hy vọng tan biến. Ta ở bên ngoài. Hắn cũng không đi vào đi, cầm di động nói. Ý thì hãy nghiên quả cái cong, thấy được hành lang hắn đạp cao cùng đi qua đi, môi đỏ khẩn mân, mắt đẹp vương vàng, cả người đều mang theo công kích tính. Quý Dương thần sắc hơi giật mình, Y Liền nhiên dọc theo đường đi lửa giận cuồn cuộn, tới trên đường ảo tưởng quá vô số cùng hắn gặp mặt, thế nào cũng phải làm hắn phát triển trí nhớ cảnh tượng. Đánh, mắng, vẫn là phạt, lại không nghĩ rằng còn chưa đi đến, hắn liền chạy tới, trực tiếp liền đem nàng ấn ở trên vách tường thân. Y Liền nhiên đột nhiên trừng lớn mắt, không hề có bất luận cái gì chuẩn bị, hắn vội vàng mà lại kích động vật phần. Hôn đến không hề kết cấu, y lì nghiên toàn bộ hành trình mông vòng chân mềm, như là đinh ở trên vách tường. Miệng đau, thiếu oxy. Nàng có thể cảm giác được hắn vui mừng, hỏa khí đột nhiên liền tiêu. Nếu nói còn có hỏa, kia cũng là thân thể thượng hỏa. Hôn hôn, hai người có điểm quên mình. Nghiêm thần đi qua đi vừa thấy, khiếp sợ, ta dựa, các ngươi hai cái không thể đi vào phòng. Hắn ban đầu chỉ nhìn đến quý dương, còn tưởng treo chọc một chút, rồi sau đó lại thấy được y lì nghiên, đồng tử co rụt lại chạy trốn so với ai khác đều mau. Quý Dương như bực a, Chứ bỏ phục, hắn không có gì hảo thuyết. Y dì hài nghiên hận không thể che mặt lên, Quý Dương lôi kéo nàng vào phòng, ấn lại thân. Bức thiết sốt ruột. Còn nói không thèm để ý, miệng không buông tha người. Quý Dương khởi động nàng cằm, thấp giọng nói, thế nào cũng phải nói chuyện thương ta, ta đều ngủ không được. Y dì hài nghiên thuộc về người khác thương nàng một phần, nàng thế nào cũng phải thập phần còn trở về, như vậy mới không lỗ. Hơn nữa không tiện biểu đạt. Cho dù là vì quý dương hảo, nàng cũng không biết như thế nào dùng này phân hảo tới gia tăng ở trong lòng hắn hảo cảm. Ta không có. Nàng vẫn là phủ nhận. Lại không thật thành, ngươi không phải tới tìm ta. Quý dương truy vấn. Y thì ai nghiên đáp không được. Ta đều có thể giải thích, thật sự, về sau có thể hay không đừng nói như vậy thương ta. Ta còn là sẽ khổ sở. Hắn nhìn nàng mắt, nói được nghiêm túc, ta và ngươi ở bên nhau, liền sẽ nghiêm túc cùng ngươi ở bên nhau. Ta không muốn đi suy đoán ngươi cảm tình, cũng không muốn đi cưỡng bức ngươi, chính là nghiêng nghiêng, ta thích ngươi. Đây là y ghiêng nghiêng nhìn hắn mắt, thâm thúy vô cùng, lúc này rồi lại sáng ngời thanh triệt, không hề tập trước, như là muốn đem nàng hít vào đi giống nhau. Không trả lời, coi như ngươi có đáp lại. Hắn nhẹ xả khoe miệng, đem nàng ôm đến càng gần, Kế tiếp sự tình, thuận theo tự nhiên lại nhiệt liệt không thôi. Đêm khuya, y ghiêng nghiêng nhìn ngủ say hắn, nhắm hai mắt, lông mi dài, cao thẳng que miệng nàng chậm rãi lộ ra một mặt ý cười, một lòng đang ở lâm bảo, nàng dành mạch biết, rồi lại thực tham luyến, giống cái được đến kẹo hài tử, nhảy nhót vui mừng, cũng giống một cái cô độc độc hành giả, đột nhiên có người đồng hành, lại còn có xe bao dung nàng, đang ở chậm rãi đi vào nàng thế giới. Ngay kế, trời còn chưa sáng, bạch bạch bạch bạch, từng đợt tiếng đập cửa đánh thức hai người, Quý Dương mở mắt ra, vẻ mặt bực bội, ai a, rời giường đi sân bay. Lý Huy nói lại tiếp tục chụp, nhanh lên nhanh lên. Hắn một chút đứng dậy, đi qua đi mở cửa, nhìn cửa Lý Huy, đi cái gì sân bay. Ngươi không phải cùng Đại Kiều nói có chuyện gấp sao. 6 giờ kia ban phi cơ trở về, ta đã mua vé máy bay, chạy nhanh thu thập, thời gian không còn kịp rồi. Lý Huy xuất khẩu. Ta không trở về. Quý Dương dựa vào trên cửa, lười nhác ra tiếng. Nhào đâu? Lý Huy một chút sụ mặt, hành lý không phải đều thu thập hảo. Chạy nhanh đi rồi, trở về ngủ. Nói, hắn liền phải đi vào. Cái này nhưng đem trên giường y dìa nghiên sợ tới mức không nhẹ, nàng nhanh chóng liền hướng trong chăn toảng, liền cùng phải bị trảo gian dường như. Ta không trở về. Quý dương ngăn đón hắn, ngươi cùng đại kiều về trước. Không đúng, ta vừa mới nghe được ngươi phòng có thanh âm. Lý vi dừng lại động tác, có thanh âm, có người. Y dìa nghiên đều ngừng thở, lần đầu tiên bị dọa sợ. Sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Không ai. Quý dương cúi đầu, ta buổi chiều lại hồi. Nếu không liền buổi chiều cùng nhau hồi. Vé máy bay đều mua. Lý huy bị hắn tức giận đến không được. Chi trả, cho người gấp đôi chi trả, gấp ba, ta là thật vây, tối hôm qua uống nhiều quá. Quý dương tiếp tục ngăn đón hắn. Hành, ngươi mở cửa, ta đem hành lý lấy đi. Lý huy vẫn là chưa từ bỏ ý định, hướng bên trong nhìn. Ta chính mình lấy, không có việc gì. Quý dương lại nghiêng người ngăn trở. Lý huy càng thêm khả nghi, quý dương lại chậm rãi đóng cửa, hai điểm liền cùng nhau đi bằng không ta chính mình đi, ta tiếp tục ngủ. dứt lời, một chút đóng cửa. Lý Huy, không đúng, có tình huống. tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua ăn dược, không ho khan, nhưng lại ít hầu có điểm đau. Ta ba một ngày vẫn ăn thật tốt nhiều lần. đại khái là cái dạng này. Ta ba, ngươi ít hầu còn đau. Mễ Nhi, ân. Ta ba, thật sự còn đau. Mễ Nhi, ân. Ta ba, một chút cũng chưa hảo. Mễ Nhi, tốt hơn một chút. Ta ba, muốn hảo đúng không? Mẹ Nhi. Ta ba bắt đầu lầm bầm lâu bầu, không có việc gì, lại không phát sốt, hẳn là không có việc gì. Buổi chiều lại bắt đầu hỏi. Sau đó mẹ Nhi nói cho hắn ta hảo, một chút việc đều không có, ai? Bệnh viện kiến nghị bình thường cảm mạo phát sốt không cần đi xem bệnh, các ngươi cũng muốn chiếu cố chính mình à, Sinh bệnh thực phiền toái. Nữ tổng tài tiểu chó săn, 13. Đóng cửa sau, y đi hải nghiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ trong chăn nhô đầu ra. Quý Dương đi trở về tới, lên giường liền ôm lấy nàng, đáy mắt mang theo ý cười, mãn nhãn đều ảnh ngược nàng bộ dáng. Từ ngày hôm qua nhìn thấy nàng bắt đầu, hắn bên miệng ý cười liền không đình quá, mắt đen phiếm nhu tình, ôm nàng ngồi dậy, còn muốn dính ở bên nhau. Ý Liễu nghiến chịu không nổi như vậy nị oai, giãy rủa muốn lên. "Đừng lúc nhích." Hắn một tay ôm nàng, lấy qua bên cạnh quần áo, giúp nàng xuyên, so dị vãng kiên nhẫn càng đủ. Khắp nhau như trời với đất biến hóa. Nàng nếu là hắc mặt nói hai câu Quý Dương cũng là kiểu khoe miệng, thò lại gần hướng nàng, Di Vãng cũng không dám ngỗ nghịch nàng, nhưng là hai người gian có rõ ràng khác biệt. Cam tâm tình nguyện cái loại này. Long tự trọng đều bị hắn ném đến một bên, nàng nói một chính là một, hắn tuyệt không nói nhị, không phải không dám, chính là theo. Y thì ai nghiên nói nói, chính mình cảm xúc cũng sẽ biến, có thể sử dụng mềm phương pháp giải quyết sự tình, nàng đương nhiên cũng không nghĩ rửa giống. Làm nụ chịu thua sẽ so mặt khác phương pháp hữu dụng, chính là nàng cảm thấy biến yếu. Lý huy cũng không trở về. Hắn sửa đánh dấu buổi chiều 2 điểm, muốn nhìn một chút quý dương rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Kết quả, giữa trưa muốn ăn cơm thời điểm, quý dương cho hắn gọi điện thoại, Vy ca, hành lý ở khách sạn, ta hiện tại muốn đi sân bay. Lý huy, hắn muốn đánh người. 12 giờ rưỡi phi cơ. Quý dương nói rỗi tay mở cửa, làm ý lý hành nghiên trước ngồi vào đi, tay còn đặt ở nàng đỉnh đầu chống đỡ. Ngươi muốn tức chết ta. Lý huy một chút ngồi dậy, tiểu tử ngươi đang làm cái gì? Bên kia có việc gấp, không thể cùng các ngươi cùng nhau đi rồi. Quý Dương nói được khó xử, ngồi vào đi đóng cửa lại, thanh tuyến xuất ruột, không nói không nói, bên kia gọi điện thoại tới. ân liền trước như vậy, chờ các ngươi trở về nói. Treo. uy nói rõ ràng. Quý Dương. Quý Dương nói nói đã cúp điện thoại, Lý Quý đối với điện thoại kề bên kia lại chuyển đến đô đô đô thanh âm. Lý Quý híp mắt xem di động. Tiểu tử này, nhất định có cái gì bí mật. Một khắc đầu. Quý Dương đã cùng Y Lệ Nhiên hướng sân bay đi. Hắn bọc đến kín mít, Y Lệ Nhiên cũng mang theo kính râm cùng mũ. Tay bị hắn nắm. Thứ Nguyệt đơn thuần hái ngươi tiến vào tuyên truyền giai đoạn. Quý Dương lại bận về việc các loại đại ngôn quay chủ. Tuy không có gì vãng tài nguyên, nhưng Lý Huy thủ đoạn chút nào không kém. Phong làm việc hoạt động đi lên quỹ đạo, lại còn có ký hai cái nghệ sĩ. Hết thảy đều ở hướng mong muốn phương hướng đi tới. Đến nỗi hai người ở chung, quan hệ có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Quý Dương mười ngày có thiên đại ở y, y Nhiên kia, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ở chung, nhàn rỗi thời điểm, ở trong nhà loại nhỏ dạp chiếu phim đợi, ôm cùng nhau xem điện ảnh. Đối với Y, -Y Nhiên tới nói, có một người đang ở chậm rãi xông vào nàng thế giới, nàng sinh hoạt, mới lạ lại chờ mong, trong ngay mắt, nghỉ đông tới rồi, Quý Dương diễn viên chính phép giả mạ sắp chiếu, chiếu ngày đó, y, y Nhiên cùng ngày xử lý công vụ hiệu suất rất cao, sớm khiến cho siêu thị đem nguyên liệu nấu ăn đưa trở về chờ quý dương trở về, hai người cùng thường lui tới giống nhau, cùng nhau nấu cơm. quý dương xào rau, y lìa nghiên rửa rau, thiết tỏi khương cũng càng ngày càng thuận tay, hai người đều ở phòng bếp bận việc. cung nàng tới nói, đây là nàng cảm giác vui sướng nhất thời điểm. rửa rau đến một nửa, y lìa nghiên di động ở một bên vang cái không ngừng, nàng tiếp lên. là bí thư trình mở ra điện thoại, không phải kia một phần, nguyên kiện ở ta này. y lìa nghiên khai khuyết đại âm thanh, lắc lắc trên tay thủy. Yề tổng, ta đây lại đây đi lấy. Sau đó đưa đến giám đốc Cam bên kia, hắn còn ở sân bay. Bí thư Trình nhanh chóng ra tiếng, xem ra thật sự thượng cấp. Ân. Yề nghiên gật đầu. Canh phóng muối sao? Quý Dương đột nhiên xuất khẩu một câu. Bí thư Trình còn tưởng rằng nghe lầm, như thế nào sẽ có hắn thanh âm. Giả hỏa này không phải thất sủng sao? Dĩ vãng đều là nàng thông chi Quý Dương đi gặp Yề nghiên, đều thật dài một đoạn thời gian không đi, nàng cho rằng Yề nghiên nhị. Ngay sau đó, ở kia một đầu quải rất phía trước, nàng lại nghe được ý hỉa nghiên thanh âm truyền đến, ta thả một chút. Bí thư trình. Tình huống như thế nào? Bất chấp nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng quay đầu, sau đó hướng ý hỉa nghiên bên kia đuổi. 20 phút sau. Dừng lại xe, chạy chậm qua đi gõ cửa. Giang giác. Môn mở ra, xuất hiện ở nàng trước mặt không phải ý hỉa nghiên, mà là ăn mặc tạp dề quý dương. Bí thư trình đều giật mình. Tình huống như thế nào? Này hai phân ngươi đều cầm đi đi. Ý y à nghiên đi xuống tới, hơi cuốn sợi tóc bị tùy ý cột vào phía sau, tay áo hướng lên trên văn khởi, an mặc ở nhà dép lê. Dĩ vãng là sấm rền gió cuốn bộ dáng, lúc này thoạt nhìn lại càng có ở nhà nữ nhân vị, có điểm hiền huệ cảm giác. Bí thư trình đều cảm thấy chính mình cảm giác sai rồi. Này một phần là nhã hà bên kia, này một phần là y à nghiên đi đến bên người nàng. Người đem này hai phân đều lấy qua đi, nói cho giám đốc cam. Nàng nói đến một nửa, n cái mũi nghe nghe, cái gì vị, có phải hay không thịt hồ? Ân, quý Dương đấy mắt trừng, chạy nhanh liền chạy trốn phòng bếp đi. Bộ dáng có điểm buồn cười lại có điểm đáng yêu. Ý Yề nghiêng ngăn lại mặt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem văn kiện đưa cho nàng. Tính, ngươi lấy qua đi, ta cấp giám đốc cam gọi điện thoại. Bí thư Trình nhìn nàng bất đắc dĩ lại rung túng biểu tình, chậm nửa nhịp mới gật đầu. Hảo, ta đây liền đi. Ngươi ăn cơm sao? Muốn hay không cùng nhau ăn một bữa cơm? Ý kìa nghiên lại hỏi nàng. Thân làm một cái đủ tư cách bí thư, chẳng sợ đói đến chết khiếp, này bữa cơm nàng đều kiên quyết không ăn. Huyển cự nói, không được, ta hẹn bằng hữu, ta đây trước cấp giám đốc cam đưa đi. Đi thôi. Ý kìa nghiên gật đầu. Bí thư chỉnh xoay người đi rồi vài mễ, phía sau kia đạo môn mới đóng lại, nàng sân nhìn một chút, phòng khách lôi kéo bức màn, tự nhiên nhìn không tới. Nhưng là, thanh âm còn ở truyền ra tới. Ta liền biết hồ, đảo rớt. Có thể ăn đi điểm này lại không có việc gì đào rớt ý liềng nghiên cường ngạnh lời nói lại truyền đến lời nói không nói lần thứ hai đào rớt hảo nghe ngữ khí liền biết chủ nhân bất đắc dĩ đem nồi giặt sạch xào mực ăn ý liềng nghiên thanh âm lại vang lên bí thư trình còn chưa từ khiếp sợ trung hoàn hồn dĩ vãng nàng đem ý liềng nghiên trở thành nàng thần tượng tự hạn chế đến hà khắc sớm rền gió cuốn sống thành tân thời đại nữ tính mẫu mực cái gì gia đình cái gì nam nhân nàng hết thể đều không cần, nghĩ muốn cái gì chính mình đều có thể cấp, nam nhân có ích lợi gì? chính là ở vừa mới, nàng đột nhiên cảm thấy y lì nghiên có một kia pháo hoa hơi thở, so với cao cao bay lên xa cách, vừa mới nói chuyện đều mềm nhẹ vài phần. tuy rằng cũng mang quý dương, nhưng tuyệt đối không phải đối cấp dưới cái loại này nghiêm khắc, càng như là một loại tiểu giám trách, qua đi liền quên sinh hoạt tình thú, liên tục tăng ca nửa tháng, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, nàng cũng rơi xuống bệnh bao tử. Cơm điểm, cơ hội hơi hơi phiếm đau. Ngay bên trong truyền đến đồ ăn hương, đáy lòng dâng lên một trận cô đơn. Nhìn nhìn thời gian, nàng đem văn kiện đặt ở một bên, lái xe lại hướng sân bay đuổi. Buổi tối, 7h50, quý dương tắm rửa ra tới y ghi hề nghiên đã ngủ ở trên giường. Hắn đi qua đi chui vào đi, thập phần tự nhiên ôm nàng. Chui đầu vào nàng cổ. Y ghi hề nghiên nhẹ nhàng đem hắn lui ra ngoài, quý dương lại ôm nàng, cùng cái dính người bạch tuộc dường như, nàng cũng không phản ứng. Trên tay cầm điều khiển từ xa, ấn vài cái, sau đó dừng lại. Này vòng cổ đẹp, nào điều đều không thể so này đẹp. Quý Dương ngẩng đầu xem nàng, lại cầm lấy tay nàng, này lắc tay cũng đẹp. Đều là hắn mua. Ý Liễu Nghiên rất ít gỡ xuống tới. Đẹp cho người mang. Nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt tới một câu. Vậy ngươi giúp ta mang. Quý Dương càng ngày càng không biết xấu hổ. Ý Liễu Nghiên híp mắt xem hắn, hắn lại chậm rãi chịu thua, ôm nàng cười, tay vòng nàng eo nhỏ. Nàng không cười, thời điểm thuật nhìn có điểm lạnh như băng, cho người ta một loại thực áp bách cảm giác, còn thực không thích nói chuyện. Trước kia thường xuyên cấp Quý Dương ánh mắt chính mình đi thể hội, hiện tại nhìn hắn hai mắt liền thu hồi tầm mắt, cũng không muốn cảnh cáo hắn, cũng là một loại biến tướng chịu thua. Quý Dương ở thân nàng, ý lìa nhiên nhìn hạ thời gian, ấn xuống điều khiển từ xa, TV thả ra thanh âm mềm nhẹ ca khúc vang lên, tương thuận lời thể Thương Hải Thương Điền. Quý Dương một chút dừng lại động tác, trương đại mắt quay đầu xem TV. Bên trong cảnh tượng không ngừng chuyển biến, hắn cùng nghiêm thần còn có mệ tình, tranh chấp, đề cập, khuyên bảo, an nan. Xem gái này làm cái gì? Hắn lại tiếp tục ôm nàng. Bồi ta cùng nhau xem. Ý dề nghiên đem điều khiển từ xa đặt ở một bên, sau này ngồi một chút, dựa vào phía sau giường. Quý Dương khăng khăng muốn biểu diễn kịch bản, nàng nhưng thật ra tò mò. Hơn nữa, này cũng quan hệ đến hắn kế tiếp phát triển. Đừng nhìn. Quý Dương bám vào người muốn đi lấy điều khiển từ xa tưởng tắt đi, ta nói cùng nhau xem, nàng thanh tuyến lại cất cao một lần, lại hơi hơi kéo xuống mặt, thoạt nhìn rất là nghiêm túc, không tốt lắm trọng, cùng nhau xem liền cùng nhau xem, như vậy hung, quý dương một chút thấu thật sự gần, nhanh chóng hôn nàng một chút, y lìa nhiên tựa như đi ở táo bạo bên cạnh, một chút bị người kéo trở về, nàng đem chân hướng hắn bên kia kéo một chút, quý dương trốn vào đi tiếp tục ôm nàng, y lìa nhiên chống cũng khó chịu, thân mình hướng hắn bên kia lại gần một chút, chủ đề khúc xương song. Màn hình tối sầm một chút, theo sau, một hàng tự dựng xuất hiện ở bên trong, đệ nhất tở. Trước xuất hiện chính là mễ tỉnh, an mặc vàng nhạt váy liền áo, thanh thuần ôn nhu, Lôi lôi. Phía sau chuyển đến một đạo thanh âm. An mặc cao bồi áo sơ mi quý dương xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, thanh tuyển không thôi. vừa thấy chính là nam nhị. Ba để cho ta tới tiếp ngươi. Hắn đi đến mễ tỉnh bên người. nghe vậy, y ghi hải nghiên nhướng mày nhìn một chút hắn, mặt vô biểu tình. Nhưng đáy mắt cũng không quá bình tĩnh. Diễn kịch. Hắn nói. Ta không quay về, hôm nay ta muốn đi gặp Trần Nghị. Mễ tỉnh nói dơ lên cười, ngữ khí khẩn cầu, làm ớn lạc, lại giúp ta một lần. Không được. Hắn tự tuyệt. Giúp ta một lần. Mễ tỉnh kiên trì, hai người còn ở giang co. Hắn rôi tay muốn bắt quá nàng cặp sách. Y dì nghiên lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sắc mặt lại lôi kéo, nhấc chân nhẹ nhàng đá hắn một chút. Nếu là trước kia, một chân liền đá đi xuống làm hắn lăn. Bất luận cái gì làm nàng tức giận đồ vật, đều sẽ biến mất ở nàng trước mặt. Chính là cái này, tật xấu cũng bị quý dương chị đến không sai biệt lắm. Không quá dám, hắn sẽ thực tức giận, thương hắn tự tôn. Nàng vừa người đá, đã bị quý dương ngăn chặt chân, một chút liền không thể nhúc nhích. Trong tv còn phóng thanh âm, hắn phóng nhẹ thanh âm, lôi lôi. Bà tìm ngươi có việc. Bây giờ, y y nghiêng giấy rùa hạ, nâng lên tay, trực tiếp đẩy hắn. Quý dương nhất thời không phòng bị, trực tiếp ngã vào trên giường nàng muốn đứng dậy phản ứng lại không hắn mau tay chân đều bị người kiềm chế buông tay nàng châm mặt không bỏ quý dương đoạt lấy đầu giường điều khiển từ xa nhanh chóng liền đóng còn trực tiếp ném đến trên sofa tv thanh âm đình chỉ ý nghĩa nghiêng mặt lạnh lùng khí chàng đảo không nhỏ quý dương cũng nhìn chăm chăm nàng may may không cho đen nhánh tầm mắt vẫn luôn đối với nàng cũng bất hòa nàng sinh khí đừng đem ta làm tức giận nàng bản năng buông tàn nhẫn lời nói lúc này Trong xương cốt cao ngạo liền không được nàng nhận thua. Nàng cần thiết là thắng kia một cái. Ta giúp ngươi diệt. Quý dương nói tiếp. Y thìa nghiên. Vô pháp tiếp. Nàng lại dây rùa vài cái, hắn ba lượng hạ liền kiềm chế, hiện tại là ở hướng ta phát hỏa sao. Nghiên nghiên, mượn cơ hội phát hỏa không tốt lắm. Y thìa nghiên một chút lại ngừng động tác, như là đột nhiên thanh tỉnh. Nàng sắc có điểm không thoải mái, cho nên theo bản năng cũng không nghĩ làm quý dương thoải mái. Hôn diễn là tá vị, nói chuyện là lời kịch Kết thệ đều giả thiết hảo, vì đón ý nói hùa người xem, đó là từ tầm không phải ta. Hắn lại giải thích. Ta biết, ngươi bắt đầu ta. Ý ghi hài nghiên nơi nào sẽ nhận sai. Nàng tiếp tục sụ mặt cảnh cáo. Trước sau như một không chịu thua. Quý dương vừa buông ra, nàng một chân liền đá đi, tuy rằng không đá xuống giường, cũng tiếp cận bên cạnh, hắn bắt lấy chăn, ở dây rùa. Ý ghi hài nghiên hoảng sợ, vội vàng duỗi tay đi bắt. Quý dương đột nhiên liền xoay người đi xuống, bắt lấy tay nàng. Lời nói có điểm liêu nhân, như thế nào liền như vậy nháo người đâu. Nàng nhĩ tiêm lại bắt đầu nóng lên. Trắng non cổ cũng bắt đầu đỏ bừng. Một thẹn thùng tựa như che giấu, nhấc chân lại một đá, cái này lực độ phóng nhẹ rất nhiều, cùng cào ngứa dường như. Trên mạng, Lý Huy cùng đoàn phim đã làm tốt sung túc chuẩn bị, một phát sóng liền bắt đầu phía sau màn thao tác, không nghĩ tới fans so với bọn hắn còn cấp lực. Làn đạn đã vải vạn điều. đỉnh lên hot xệ ớp cuối cùng, biến mất non nửa năm quý dương lại bắt đầu lên hot xệ ớp mang theo hắn tác phẩm. Ngay từ đầu, người khác còn cảm thấy một cái tiểu hép giữ ra mà mà thôi, sốc không dậy nổi sóng gió. Làm người không dự đoán được, gắt gao phát sóng bắt cấp, ở mấy đại trang hép một chút liền bước lên nhiệt bá tiền tam. Không thua gì vở kịch lớn của năm. Giống như không thể hiểu được liền phát hỏa lên, Quý Dương lại lần nữa tiến vào bọn họ tầm nhìn, ngay cả đóng vai nữ chủ mệ tình đều phải chứa mấy chụp văn vấn. Vừa lúc gặp An Tết, nguyên tưởng rằng nhiệt độ sẽ hàng, rốt cuộc thăm người thân, chúc tết còn muốn ở mặt trược bàn liên lạc cảm tình, kết quả lại thăng một đợt nhiệt độ. Các đại vong không phải đệ nhị chính là đệ nhất. Hót xệ ở mỗi ngày treo. Quý dương fans lại trướng 200 nhiều vạn. Độc lập khai phòng làm việc, lại là nhà đầu tư, thừa dịp này một đợt, các đại trang ép còn ở mua bản quyền, kiếm được là đầy buồn đầy chén. Nghe nói trần vệ hiện tại cười đến mỗi ngày uống rượu, say đến bất tỉnh nhân sự. Mấy năm nay, nước bạch ngọt cốt chuyện không ít, người xem đều tương đối đau lòng nam nhị hơn nữa. Cao nhan giá trị cao chỉ số thông minh, giai đoạn trước có trải chăn. Suy yếu nguyên lai like nam chủ ảnh hưởng, làm nam nhị hợp tình hợp lý thượng vị. Từ người xem cùng fans phản ứng tới xem, hiệu quả phi thường hảo. Hai tháng đế, nay bộ chỉ có 30 tập kịch cũng chậm rãi đi hướng kết thúc, quét ngang các đại bảng, nam nữ già trẻ, mê đảo không ít. Đại kết cục ra tới ngày đó, xem khóc không ít người. Bàn phím con chuột, đột nhiên có điểm minh bạch quý dương vì cái gì thích này bộ kịch, hơn nữa nguyện ý đầu tư. Này bộ kịch đem tình yêu, thân tình, hữu nghị lộn xộn ở bên nhau, trộn lẫn đan chéo phức tạp tình cảm, kỳ thật chính là trong hiện thực chúng ta. Quý Dương là ta bạn trai, Dương Dương kỹ thuật diễn tăng lên, này bộ kịch là ta xem qua nhất xúc động người kịch, chúng ta mỗi người đều là từ bất đồng bộ phận tạo thành, không thể phân cách, ta thích Dương Dương, liền thích hắn toàn bộ. Siêu cấp vô địch vũ trụ đệ nhất Mỹ, vô luận là đái lôi, từ tâm vẫn là đái phụ, mỗi người giống như đều không có sai, nơi này mỗi người đều là phức tạp mỗi người đều là sống sơ sơ, gia đình, xã hội, tình yêu cùng với phi thường, vi diệu, hữu nghị, có thể nói cái này tác giả thập phần nhạy bén lại rất có kỹ xảo đem này đó hỗn hợp ở bên nhau, ở cái này nóng nảy xã hội, nơi nơi tuyên dương tinh xảo tiêu phí chủ nghĩa, giao tranh trở nên càng ngày càng khó, bị đái phụ nhận nuôi từ tầm đi bước một tìm kiếm chính mình con đường, hắn trên người từ tình yêu đến thân tình, lại đến bị đái phụ đuổi ra đi, một người dốc sức làm, thân sinh cha mẹ xuất hiện, tổng hội có nào đó nháy mắt. Có rất nhiều người bỏng dáng. Thế nguyên tiêu. Y dì lao thái thái sớm liền cấp Y dì hải nghiên gọi điện thoại, làm nàng sớm một chút trở về. Y dì hải nghiên cút điện thoại, nhớ tới Quý Dương. Hắn là cái cô nhi, không có thân nhân, an tết đều là một người xúc ở trong nhà, không tồn tại cơm tất niên vừa nói. Đại niên 30 ngày đó, nàng từ Y dì ra sau khi trở về, lại đi cùng hắn cùng nhau nấu đốn sủi cảo đường ăn khuya, chính là hắn cơm tất niên. Cho hắn gọi điện thoại. Ta ở bệnh viện. Hắn nói, ngươi ở bệnh viện làm cái gì? Y ri hải nghiên một chút đứng lên, thanh tuyến xuất ruột, làm sao vậy? Không phải ta, ta tới xem nghiêm thần, hắn uống rượu dạ dày xuất huyết, nàm viện. Quý dương hồi. Nghe vậy, Y ri hải nghiên tâm lại chẩm rãi buông. ta hôm nay trễ chút trở về. Ta cũng muốn trễ chút trở về. Hắn hạ giọng, phòng làm việc bên kia còn có việc không xử lý xong, ta một hồi đi xử lý. Hảo. Nàng gật đầu nghĩ thầm một hồi đi siêu thị mua điểm bánh trôi trở về nấu ngọt nị nị đồ vật nàng không quá thích khá vậy đến ăn chút ta đến phòng bệnh trước treo ân điện thoại cắt đứt quý dương đến gần phòng bệnh nghiêm thần ăn mặc sọc xanh sọc trắng bệnh nhân phủ dựa vào đầu giường nhìn trời tay phóng trên bụng còn ở trích thủy xem tia tái nhợt sắc mặt bị tội không ít người đã đến rồi nghiêm thần kéo thanh em sống không còn gì luyến tiếc ta muốn chết không chết được quý dương đem quả dổi đặt ở một bên tai họa để lại ngàn năm. Ngươi mới tai họa, ta nào có ngươi tai họa. Ngươi liền y lỉa nghiên này, đóa bá vương hoa đều gặm đến đi xuống. Hắn một kích động, lại úm bụng, đau đến quất thẳng tới. Quý Dương ngồi xuống, sắc mặt chưa biến, cái này hình dung không chuẩn xác. Nghiêm Thần nhìn hắn, chỉ thấy Quý Dương nhẹ nhàng cười, nhiều lắm là đóa mang thứ hồng. Nghiêm Thần vô ngữ, ngươi nhưng thật giá hưởng thụ trong đó. Lần trước xem hai người hôn đến như vậy kịch liệt, nhất định phá lệ kích thích. Quý Dương không hồi Khoe miệng cười lại không tiêu. Này nếu là này có thể thành, kia không phải thành y liền nghiên kiếm tiền dưỡng gia, ngươi ở nhà mang hoa. Hình ảnh quá Mỹ, nghiêm thần cũng vô pháp tưởng tượng. Tay đôi mắt. Đóng phim mang hoa cũng đúng. Quý dương tỏ vẻ hắn có thể tiếp thu. Thiếu ghê tầm ta. Nghiêm thần lông tơ dựng thẳng lên, theo sau lại nhìn về phía hắn, hứa cương cùng vương sâm chụp ép giữ giả mà người như thế nào cũng đầu tư. Xem trọng liền đầu, yêu cầu lý do. Quý dương hồi. Ngươi còn đem ngươi xe cầm đi bán đầu, điên lạc. Nghiêm thần nói xong lại nói, không có tiền tìm nhà ngươi hồng muốn à, cho ngươi mấy ngàn vạn đều không mang theo do dự, hà tất đâu. Chúng ta phía trước, không để cập tiền tài ích lợi. Quý dương nhàn nhạt mở miệng. Hắn đầu đến đoàn phim bên kia tiền còn không có thu hồi tới, phòng làm việc bên này cũng yêu cầu tiền, đừng nói xe, phòng ở hắn đều thế trước. Hà tất đâu. Nghe huynh đệ, vì chính mình tưởng một chút, thật thành không được, y lì ra một đám đầu trâu đâu? Doãn lao thái thái chính là cái Lão vu bà, nàng có thể bức tử ngươi. Nghiêm thần thở dài, đều ở một vòng tròn, nhiều ít biết một ít. Quý dương nhếch môi, đứng lên, vô vô bờ vai của hắn, hảo hảo nghỉ ngơi, ta muốn đi tranh cô nhi viện. Nghiêm thần cũng biết hắn là cô nhi, không nhiều lời, đi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi. Quý dương rời đi. Hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng hai cái Lão nhân liền đi vào tới. Nghiêm lão ra tử một đồn mắng, mà ông trầm, mắng mười câu đều không trùng lặng đem nghiêm thần làm thấp đi đến không đúng tí nào. Lúc này, câm miệng tốt nhất. Say rượu dạ dày suốt huyết, an không ngồi rồi liền biết ở trướng khí mù mịt giới giải trí. Nghiêm lão gia tử cuối cùng tới câu, an no căng, hèn nhát, ít nói câu. Nghiêm lão thái thái bị ồn ào đến đau đầu, ở hắn đầu giường ngồi xuống, mới vừa nói xong, chân như là giẫm tới rồi thứ gì, túi đầu vừa thấy, đồng tử co rụt lại, nhặt lên. Nghiêm lão gia tử linh mi vừa muốn nói chuyện, nhìn đến trên tay nàng đổ vật sắc mặt chợt biến đổi, một cái bạc hồ lô, dùng tơ hường hệ. đây là cái gì? nghiêm thần thò lại gần vừa thấy, di, hoa văn còn rất độc đáo. vừa mới ai tới quá nơi này? nghiêm lão thái thái nói chuyện thời điểm thanh tuyến còn đang run rẩy, ai tới quá nơi này? không ai a, nga, ta một cái bằng hưu đã tới. hắn đầu tiên là phủ nhận, sau lại nghĩ tới quý dương. hắn ở đâu? nghiêm lão thái thái một chút đứng dậy, hướng một bên xem, cảm xúc rất là kích động. Cái này đem Nghiêm Thần hoảng sợ. Nghiêm lão gia tử khiếp sợ qua đi, đi qua đi đem cái kia bạc hổ lô lấy lại đây, sau đó trái lại xem. Nghiêm lão thái thái bắt lấy hắn tay, không khí dường như một chút động lại. Nghiêm Thần không hiểu ra sao, sao lại thế này? Không có tự. Sau một lúc lâu, Nghiêm lão gia tử chậm rãi mở miệng, có chút thất thần, vẫn đục mắt một chút đạm xuống dưới, không có tự. Người cái kia bằng hữu ở kia, tên gọi là gì? Nghiêm lão thái thái còn chưa từ bỏ ý định Xuôn ruột nhìn về phía Nghiêm Thần. "Tiêu Quý Dương, không biết ở đâu?" "Đúng rồi, vừa mới nói muốn đi cô nhi viện." Nghiêm Thần hồi. "Cô nhi viện?" Nghiêm lão gia tử đột nhiên xoay người. "Đúng vậy, hắn là cô nhi, hôm nay không phải nguyên tiêu sao? Hẳn là đi cô nhi viện xem những cái đó hài tử." Nghiêm Thần gật gật đầu. "Là cô nhi." Nghiêm lão thái thái tâm một chút treo lên tới, hông hốc mắt nhìn về phía Nghiêm lão gia tử, "Hắn là cô nhi?" Nghiêm lão gia tử không nàng như vậy kích động. Thần sắc chậm rãi thu liễm xuống dưới, đem bạc hồ lô đặt ở lòng bàn tay nội. Quý Dương, thực sự có như vậy sao? Ý li ra. Ở sau khi ăn xong, người hầu bưng lên mấy chén bánh trôi, mỗi người đều bưng một chén, đều ở ăn. Ý, ý li lao thái thái ngồi đến chính, cầm cái muỗng, không có người ta nói lời nói. Trên lầu đột nhiên truyền đến động tĩnh, "Lão phu nhân, lão phu nhân!" Tam thiếu gia giống như tỉnh. Lời còn chưa dứt, Lý Tuyết trong tay chén ném tới trên mặt đất, bánh trôi rải đầy đất mọi người lại không dèn phản ứng nàng nhị phòng đặng đốc chết khiếp người sao có thể sẽ tỉnh y di xương nguyên chính là cái thương nghiệp kỳ tài y lìa nhiên chính là di truyền hắn nếu là tỉnh lại kia chính là một đại nguy hiếp. y lìa lao thái thái là tỉnh táo nhất một cái chống quải trưởng đứng lên làm bác sĩ mạnh lập tức lại đây hảo lúc kinh lúc giống nàng nhẹ mang thanh lại nhìn về phía lý tuyết là tước phụ không cẩn thận lý tuyết cúi đầu lời nói xin lỗi Ilia lao thái thái thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Y Yển Nghiên, đối phương duỗi tay đi đỡ nàng, hướng trên lầu đi. Nữ tổng tài tiểu chó săn, 14. Trên lầu trong phòng. Bác sĩ Mạnh dùng dụng cụ đang ở kiểm tra, Ilia ra mọi người đều đứng ở một bên, tâm tư khác nhau, đều trước mắt không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Trên giường Y xương Nguyên không động tĩnh, cùng phía trước giống nhau. Hồi lâu, bác sĩ Mạnh làm trợ lý Thu hồi dụng cụ, nhìn về phía Ilia Lao Thái Thái, tạm thời không có phát hiện thức tỉnh dấu hiệu. Có thể là cơ bắp co rút, nhưng là không bài trừ có thức tỉnh khả năng tính. Ngay vậy, nhị phòng một nhà đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ đều ở lặng lẽ quan sát đến YG lao thái thái cùng YG nghiên, phát hiện hai người cũng chưa cái gì biểu tình, YG nghiên thậm chí còn ngựa khí nhàn nhạt, vậy phiền tái bác sĩ mạnh trong khoảng thời gian này chặt chẽ chú ý. Hẳn là bác sĩ mạnh hồi. YG lao thái thái đi đến mép giường, túi đầu nhìn YG Sư nguyên, nhẹ nhàng thở dài một hơi, đáy mắt cảm xúc phức tạp lại ngẩng đầu xem bọn họ đều tan sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi vừa dứt lời bọn họ liền chậm rãi lui ra ngoài Lý Tuyết đẩy ý Dị ngạn ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên giường nhân thân thượng lúc này cũng nói không rõ là cái gì tâm tình nàng trốn tránh lâu lắm có điểm không nghi đối mặt thậm chí hy vọng Y Dị Sương Nguyên không cần lại tỉnh lại mẹ Y Dị ngạn ra tiếng đánh gãy nàng suy nghĩ chúng ta trở về đi hảo Lý Tuyết thần sắc thu liễm cùng doãn lao thái thái chào hỏi đẩy hắn đi ra ngoài hành lang Lý Tuyết thất thần y lỳ ngạn nhìn phía trước môi mỏng nhấp chặt đáy mắt cũng càng ngày càng đen trầm chậm rãi ra tiếng đúng rồi mẹ ngươi còn nhớ rõ Tam thúc là như thế nào ra tai nạn xe cộ âm cuối chưa lạc Lý Tuyết xe lăn tay đều run lên một chút trong giọng nói là che giấu không được hoảng loạn ta nào biết nói còn giải thích nhân gia thông chi thời điểm tiểu nghiên nàng mẹ đã đi ngươi Tam thúc liền nằm nhiều năm như vậy Như thế nào sẽ đột nhiên phát sinh tai nạn xe cộ? Yriez ngạn đưa ra nghi vấn. Lý Tuyết đáy mắt lóe lóe, đốn một hồi lâu, cái này mụ mụ không biết, cũng chưa từng hiểu biết. Yriez ngạn cũng không hỏi lại, đặt ở trên đùi tay thu thu. Cái này buổi tối, đối với người một nhà tới nói, chú định là một cái không yên đêm. Mô quán trà. Quý Dương đẩy cửa ra tiến vào, một cái ăn mặc kiểu áo tôn trùng sơn lão nhân đang ngồi châm trà, đầu tóc hoa râm, nhưng ánh mắt sắc bén, nhìn đã qua tuổi tám tuần. Tinh thần quắc thước. Nghe nói động tĩnh, hắn cũng không ngẩng đầu, tiếp tục trên tay động tác, một chút cũng chưa chịu ảnh hưởng. Quý Dương cũng không ra tiếng, đi vào lại đóng cửa lại, ngồi ở hắn đối diện. Sau một lúc lâu, hai người cũng chưa nói chuyện. Lại đợi một hồi, Nghiêm lão gia tử mới ngẩng đầu, đem một ly trà đặt ở trước mặt hắn, nếm thử. "Cảm ơn." Quý Dương bưng lên. "Nếm ra cái gì?" Nghiêm lão gia tử lại hỏi. "Nước canh dân chắc có chủ cảm, nhập khẩu hồi cam mang mật." đỉnh cấp thiết quan âm. Quý Dương phong cái ly, hồi hắn. Nghiêm lão gia tỉ mỉ tế lại đánh giá hạ hắn, đem một cái bạc hồ lô đặt ở trên bàn, người nhận thức cái này. Cái này là giả. Quý Dương trực tiếp mở miệng, rồi sau đó lại đem một cái khác bạc hồ lô đặt ở trên bàn, phiên rốt cuộc bộ, cái này mới là thật sự, có chữ viết. Thấy vậy, Nghiêm lão gia tử đều ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới hắn như vậy thẳng thắn thành khẩn. Nay huyết thể đều không phải ngoài ý muốn cùng ngẫu nhiên, rõ ràng là sớm có chuẩn bị. Hắn ấy mắt một chút nheo lại tới, cho nên, ngươi đã sớm biết chính mình thân phận, vì cái gì hiện tại mới xuất hiện. Ta yêu cầu một thân phận. Quý Dương cũng không hề che giấu, trước kia ta không cần, hiện tại ta yêu cầu. Hắn nói được chính đại quan minh, nhưng thật ra đem nghiêm láo gia tử làm ông. Ta mẫu thân là nghiêm đình, phụ thân không rõ, ta từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, nghe viện trưởng mụ mụ miêu tả, ta là bị vứt bỏ, hơn nữa nhiều năm như vậy, cũng không ai tới quản quá ta chết sống. Quý dương ngữ khí bình thường thật sự, ta biết mâu thân của ta sau lại tinh thần thất thường, đến nay ở trị liệu, các ngươi vẫn luôn muốn tìm ta. Nghiêm lão gia tử mày một ninh. Hắn không nghĩ tới hắn biết nhiều như vậy. Nghiêm đình là hắn thứ nữ, cùng một cái tiểu tử nghèo tư buồn, hai năm sau chủ động trở về, tinh thần đại chịu đả kích, trị liệu liền không đoạn quá, cũng không hảo. Trong miệng lại nhải, sau lại bọn họ biết nàng sinh quá hài tử, cũng vẫn luôn cảm thấy thẹn với đứa nhỏ này. Ngươi yêu cầu cái gì thân phận? Nghiêm lão gia tử nhìn về phía hắn, nội tâm ở sóng gió mấy liệt, trên mặt vẫn là thực bình tĩnh. Quý Dương có mục đích riêng, cho dù là hắn cháu ngoại, ấn tượng đầu tiên phi thường không tốt. Ta yêu cầu một cái, xứng đôi y lý nghiên thân phận. Hắn không chút nào lui khiếp, nhìn thẳng hắn mắt, cho nên, ta có thể tha thứ nàng vứt bỏ ta, này hai mươi mấy năm ân oán, đều có thể triệt tiêu. Nghiêm Đình Nghiên thiếu vô tri, lúc ấy sinh hạ tới Hải Tử bị bạn trai vứt bỏ, nàng cực kỳ bi thương, trực tiếp liền đem Hải Tử ném sau lại lại bị trầm cảm chứng thực mau thần kinh thất thường mẫu thân ngươi mấy năm nay vẫn luôn ở nhớ thương ngươi nghiêm láo gia tử nhắc nhở nay cũng không thể giúp ta giảm bớt cho tới nay đã chịu khổ nhưng ta lý giải nàng hiện tại ta muốn làm nàng giúp ta một chút hắn rõ ràng liền nói như vậy doãn lão gia tử ngay từ đầu cảm thấy hắn tâm tư thâm trầm không biết có phải hay không tùy hắn kia hôn trưởng phụ thân hiện tại vừa nghe ngược lại chán ghét không đứng dậy này hai mươi mấy năm khổ Đích xác không có khả năng xóa bỏ toàn bộ đứa nhỏ này phía trước nhân sinh đã tàn huyết. Ngươi nói chính là Y Lệ Nhiên. Hắn xoay đề tài, Y Lệ ra lão tam cái kia nữ nhi. Ân, hắn gật đầu. Cái này, nghiêm lão gia tử lại chấn kinh rồi. Cái kia chính là Y Lệ ra đại biểu nhân vật tuổi trẻ tài cao, chút nào không thua cho bọn hắn này đó lao ra hỏa. Quý dương hôn giới giải trí như thế nào nhận thức? Ta yêu cầu trở lại nghiêm gia, ta yêu cầu một cái xứng đôi thân phận của nàng ít nhất không phải cái này, một cái không trà không mẹ cô nhi. Quý Dương chậm rãi ra tiếng, lời nói rõ ràng dừng ở nghiêm lão gia tử trong thai. hắn từ ngay từ đầu nghi ngờ, đến cuối cùng mềm lòng. Tuy nói hắn không chết, nhưng là nghiêm gia gia nghiệp đều phân đến không sai biệt lắm. nghiêm đình bị bệnh nhiều năm, Quý Dương thật đúng là không thể từ trên người nàng vứt đến cái gì. Quý Dương cũng đung tay không được nghiêm gia bất luận cái gì xin ý, đem hắn nhận trở về, cũng bất quá là làm mẫu tử hai cái đoàn viên. Quý Dương có tư tâm. Nhưng là phía trước thương tổn là chân chân thật thật tồn tại, không thể xóa nhòa. Ngươi có hay không gặp qua người mẫu thân? Hắn lại hỏi. Ta đã thấy. Quý dương nói ru mắt, nàng ở hợp dương viện điều dưỡng, hộ công mỗi ngày sẽ đem nàng đẩy đến công viên, nàng thích ngơ ngác ngồi, mỗi cái thứ tư, ta đều sẽ đi xem nàng. Nàng không quen biết người. Viện trường mụ mụ nói, tên của ta, là nàng lấy. Lời này đem nghiêm lão ra tử đổ đến nói cái gì đều nói không nên lời. Ngực khó chịu. Nặng nghề mà thở dài, hai tử a nếu không phải cái này thân phận, ngươi có phải hay không liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Ta biết thân thể của nàng đã không tốt lắm, nàng cho ta sinh mệnh, dưỡng lao tống chung là ta nên làm. Quý Dương nhếch môi, tiếp theo lời nói. Nghiêm lão gia tử đã không biết nói cái gì hảo. Nếu nói Quý Dương ôm có mục đích, hiện tại xem ra, hắn ôm có hai cái mục đích, này hai cái mục đích, đều làm hắn vô pháp phản bác, thậm chí có chút thương tiếc. Quý Dương là người bị hại, hắn không giáo hảo nữ nhi. Cũng coi như đầu sỏ gây tội, ngài lão hảo hảo bảo trọng, quý dương đứng dậy, hướng hắn túi mình vẫy chào, chậm rãi lui đi ra ngoài. nghiêm lão gia tử làm sao không biết nghiêm đình bệnh tình ở chuyển biến xấu, một không cẩn thận, chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bi ai, đối phương không có con cái, cả đời bất hạnh, làm phụ mẫu lại làm sao không đau lòng. mấy năm nay bọn họ vẫn luôn không từ bỏ tìm kiếm quý dương, chính là khó khăn quá lớn, nghiêm đình đã tinh thần thất thường, cái gì tin tức đều không thể cung cấp, điên điên khủng khủng. Đầy miệng nói bậy. Lại quá nửa tháng. Bác sĩ mạnh chứng thực Easy Sương Nguyên có thức tỉnh dấu hiệu. Vì càng tốt trị liệu, người nhà họ Easy đem hắn đưa đến bệnh viện. Bác sĩ hộ sĩ 24 giờ chặt chẽ quan sát. Cùng lúc đó, Easy nghiên ở trong ngục giam gặp được năm đó mở ra xe vận tải đâm Easy Sương Nguyên vợ chồng tài xế. Đối phương đã phán ở tù trung thân. Rượu sau lái xe, tạo thành thương vong, hơn nữa không có tiền bồi, hình phạt thức trọng. Hắn cũng chỉ có thể ngồi tù, đời này đã không có trông cậy vào. Ở ngục giam đái gần 10 năm, tóc đã hoa râm cả người cũng không có sinh cơ, nghi hoặc nhìn y rìa nghiên, ngươi là ai. Hắn nỗ lực ở hồi tưởng. Lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Ở ngục giam nhiều năm như vậy, tới xem người của hắn càng ngày càng ít, mấy năm gần đây đã không ai tới xem hắn. Y rìa xương nguyên cùng trần nhất na nữ nhi. Y rìa nghiên mặt vô biểu tình. Nga. Hắn tựa hồ nghĩ tới, kia chẳng phải là bị ta đục vào. Nói đến một nửa, hắn không tiếp tục nói, ngược lại dâng lên cảnh giác. Ngươi còn có nhớ hay không 10 năm trước sự tình? Nàng nói xong, lại nhắc nhở, ở ngươi đụng vào cha mẹ ta phía trước, ngươi có hay không thấy rõ ràng, rốt cuộc là như thế nào đụng phải? Ta đều nói, ta uống rượu, uống rượu liền không biết sao lại thế này, lâu như vậy, ta đã sớm đã quên. Nam nhân kêu biểu tình thập phần thống khổ, ta nếu là biết, ta liền sẽ không đâm, lao bà của ta đều gả chồng, hài tử cũng mặc kệ, ta đổ cái gì. Theo ngay lúc đó khẩu cung, các ngươi ở quẹo vào chỗ gặp phải. Này không phải ngươi lần đầu tiên say giá, vì cái gì sẽ đột nhiên lao tới. Ý gì hay nghiên bắt lấy không bỏ. Ta thường xuyên uống rượu lái xe, nhưng là ta không say, ta biết nguy hiểm, ngày đó lại đột nhiên lao ra đi, bọn họ liền xuất hiện, liền đụng phải, ta rượu một chút liền tỉnh. Nam nhân kia nói thời điểm còn giật giật tay, lại vạn phần buồn rầu lên, ta chính là vận khí không tốt, vận khí không tốt. Ta còn đâm chết người, ta say rượu lái xe. Ai biết liền đụng vào người, lão bà của ta cũng gả chồng. Hải tử không biết thế nào, ngươi giúp ta đi xem ta hải tử, ta đi ra ngoài. Nam nhân kia bụng mặt, nói hốc mắt còn có điểm hồng, ta hối hận à, ta biết ta là tội nhân, ta thực xin lỗi ngươi ba mẹ. Hắn mặt sau lời nói y hề nghiên đã nghe không vào, thần sát thu liễm, nói cái gì cũng chưa nói, đứng dậy phải rời khỏi. Đột nhiên, đang ở sát nước mắt nam nhân bỗng nhiên chần chờ mở miệng, ngươi cha mẹ ở trên xe giống như cũng cãi nhau, hai người ở tranh chấp, ốc. Ngươi nói cái gì? YGN một chút nhìn về phía hắn, sắc mặt nghiêm túc. Lâu lắm, lúc ấy ta thực loạn, liền đã quên việc này, mãi cho đến phán quyết, ta cũng không nhớ tới. Sau lại, bỏ tù sau ta có mấy lần hồi tưởng lên, cha mẹ ngươi ở tranh chấp, mẫu thân ngươi giống như cùng phụ thân ngươi ở đoạt cái gì. Ta là đụng vào bọn họ, nhưng là bọn họ lái xe cũng không thấy đến nghiêm túc. Ngươi có thể hay không đi xem ta hài tử. Lấy ảnh chụp cho ta xem, ta đều mấy năm không gặp hắn. Hắn nói xong, vừa khẩn cầu. Ngươi xác định là ở tranh chấp. YGN lại lần nữa xuất khẩu. Ta sẽ không nhớ lầm, khẳng định là. Nam nhân kia thập phần xác định, lúc ấy kia một mảnh không ai, đầu của ta tròn váng. Một màn này ta xem đến rất rõ ràng. Là ở cãi nhau. YGN từ ngục giam ra tới, nhìn bên ngoài xanh thẳng không trùng, ánh mặt trời trói mắt, nàng một lòng chậm rãi đi xuống trầm. Giống như thân ở hầm băng. Di động văng lên. E giờ. Ngươi ba tỉnh. Bệnh viện. Người nhà họ Ý Y đều đến đông đủ, một cái không ít. Toàn bộ ở hành lang, nhìn chằm chằm phòng bệnh phương hướng, Ý Y Lao Thái Thái chống quải trượng đứng ở phía trước. Thấy Ý Y đi tới, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, "Tới. Ngài chân không tốt, ngồi sẽ." Ý Y nghiêng tiến đến đỡ nàng. "Không cần, bác sĩ kiểm tra xong là có thể đi vào." Ý Y Lao Thái Thái cự tuyệt. "Mẹ, ngài thân thể không tốt, muốn nhiều hơn chú ý." Trương Hoa tiến lên, lời nói quan tâm. Ý Y Lao Thái Thái lắc đầu, Không nói thêm nữa. Phòng bệnh môn mở ra. Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, ý bảo bọn họ có thể đi vào. Thật tốt quá, tiểu thúc nhưng tính tỉnh. Trương Hoa cười xuất khẩu, thanh âm nghe tới vui mừng, là thật là giả liền không ai biết. Đúng vậy. Ý về Linh phụ Hoa, chỉ là cười không đạt đáy mắt. Lý Tuyết đứng ở nhất cuối cùng, đi theo bọn họ đi vào đi, buông xuống tay nắm góc áo, nội tâm hoảng loạn. Ý gì xương nguyên hôn mê nhiều năm như vậy, có chuyên môn người định kỳ mát xa, phòng ngừa cơ bắp kéo rút? Lúc này chính là vô lực chút, các hạng chỉ tiêu đều khá tốt. Hắn nhìn quét một vòng, tầm mắt dừng ở Y Y Nghiên trên người, bình tĩnh nhìn một hồi lâu. Y Y Nghiên biến thành đại cô nương. Trương Hoa cười xuất khẩu, tiếp tục khen, càng lớn càng xinh đẹp. Y Tư Sương nguyên lộ ra suy yếu cười, nhìn về phía Y Y -Nhiên Lao thái thái, "Mẹ, ta ngủ bao lâu?" Nhất Na đâu? Lời vừa nói ra, không khí một chút trở nên ngượng trọng. Y Tư Sương nguyên tựa hồ cũng có chút nghĩ đến, ý cười cứng đờ, ngơ ngác nhìn Y Y Nghiên. Muốn nói chuyện, môi động vài cái, chính là nói không ra khẩu. Ta mẹ cứu giúp không có hiệu quả, đã chết thật lâu. Lời này là y hề Nhiên nói. Chỉ thấy y hề xương nguyên sắc mặt trực tiếp trắng bệch, Thật vất vả tỉnh lại, nói những thứ này để làm gì. Ngươi hảo hảo dưỡng thân mình, mấy năm nay, tiểu nghiên cũng không dễ dàng. Y hề lao thái thái ra tới nói chuyện. Đúng vậy, hảo hảo dưỡng bệnh. Trương Hoa cũng phụ hoạ. Lý Tuyết vẫn luôn không nói chuyện, không một hồi lại đi theo nhị phòng đi ra ngoài trong phòng bệnh cuối cùng chỉ còn lại có Y Y lao Thái Thái cùng Y Dị Nhiên, Y Dị Sương Nguyên nhìn về phía nàng, run rẩy thanh âm, Tiểu nghiên, ba ba, ba ba, ngươi hảo hảo dưỡng thân mình. Y Dị Nhiên đánh gáy hắn nói, đáy mắt không có gì cảm xúc. Y Dị Sương Nguyên lại thật nhiều lời muốn nói, rồi lại không biết hẳn là như thế nào xuất khẩu. Hắn thể lực chống đỡ hết nổi, Y Dị lao Thái Thái làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng làm Y Dị Nhiên đưa nàng xuống lầu. Ngươi ba tỉnh, tia đầu nhất định không an ổn trong khoảng thời gian này ngươi nhiều hơn chú ý đem nên trưởng quyền trưởng nên tâm tàn nhẫn liền phải tâm tàn nhẫn y lì lao thái thái nhìn phía trước chậm rãi ra tiếng ngái ngái ta đã biết y lì nghiêng gật đầu ngươi nhị bá mẫu gần nhất động tác nhiều xui khiến ngươi nhị bá phụ còn có nàng kia hai cái con cái đều không phải an phận chủ y lì lao thái thái nói lời nói cũng không có thật tốt y lì nghiêng gật đầu không biết ngươi có thể hay không trách ngươi ba mẹ ngươi cũng đi như thế nào nhiều năm Nên buông, liền phải buông. Bằng không, ngươi mời ta. Ý ghi hải nghiên không hồi nàng, đỡ nàng xuống thang lầu. Quái. Không nên quái sao. Năm đó trong lòng nàng cái kia hảo ba ba, đã trở nên không chịu được như thế, nàng như thế nào tiếp thu. ngại mãi, mãi biết phải không. Nàng nhìn về phía Ý ghi lao thái thái mắt, gàn từng chữ một xuất khẩu, thanh âm đều thay đổi vị. Lần đầu tiên, biểu hiện nàng khổ sở. Ý ghi lao thái thái né tránh nàng tầm mắt, tiếp tục đi phía trước đi hỏi một đằng trả lời một mẹo, ngươi ba tỉnh, bọn họ liền phải bắt đầu tranh, nhưng ngươi ba, tổng hội đứng ở ngươi bên này. Nãi nãi, cái kia nam minh tình, nên chặt đứt, mau chóng giải quyết, đừng làm ta cái này, lao thái bà còn ở vì ngươi nhọc lòng những việc này. ý gì lao thái thái ngồi vào trong xe, nghiêng đầu nhìn nàng, nói những lời này thời điểm, lời nói cường ngạnh chút. Hơn nữa, nói xong còn vẫn luôn nhìn nàng mắt, muốn một cái xác định đáp án. Nếu là đổi làm mặt khác sự Y dì nghiên không hề có do dự cũng đã đồng ý, bao gồm chuyện này, nàng phía trước cũng cảm thấy thực dễ dàng giải quyết, hiện tại lại đột nhiên nói không nên lời. Y dì lao thái thái nguyên bản không như vậy để ý, vừa thấy nàng như vậy, ánh mắt trầm lại trầm, nghe minh bạch ta nói. Y dì hải nghiên đốn một hồi lâu, lấy hết can đảm, mãi mãi, ta muốn thử xem. Y dì lao thái thái sắc mặt đột nhiên liền hát trầm, quát lớn nói, ngươi nói cái gì? Hắn cái gì thân phận? Ngươi cái gì thân phận? Ngươi tưởng trở thành xã hội trò cười sao? Ngươi muốn tức chết ta cái này Lão thái thái. Cái gì thân phận? Muôn đăng hộ đối thân phận liền nhất định quá đến hảo sao. Ta ba cùng ta mẹ, liền quá đến hảo sao. Nàng lần đầu tiên phản bác Izhi hải lao thái thái nói. Izhi hải lao thái thái vẫn đục tâm mắt thật sâu nhìn nàng. Nếu như vậy, ngươi còn tin cái gọi là cảm tình. Những lời này, có thể nói là ở Izhi hải nghiên đáy lòng kích khởi sóng to gió lớn. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn cảm thấy hắn ba mẹ thử cân ái. Chỉ là bất hạnh, lại không nghĩ rằng là cái dạng này. Ý lao thái thái nói lại làm nàng nổi lên tự hỏi. Tình yêu, rốt cuộc có nên hay không tin tưởng. Đó là nhất vô dụng đồ vật, nó chỉ biết ngăn cản ngươi bước chân, ngươi muốn rõ ràng, tìm niềm vui là được, ngươi không thiếu cái này ngoan vật. Ý lao thái thái tự tự rõ ràng, ngươi trừ bỏ có thể đậu một đầu, ngẫu nhiên tìm niềm vui còn có thể làm cái gì. Không đúng tí nào. Ý gì nghiên muốn phản bác, đáy lòng biết không phải như vậy chính là nàng lại không biết như thế nào nói, một cái con hát, đang không lên đài mặt. Ilya Lao Thái Thái nói hừ lạnh một tiếng, "Đừng làm ta thất vọng." Lái xe. Tài xế xuống xe cấp Ilya Lao Thái Thái đóng cửa, lại lên xe. Xe thực mau biến mất ở ý Nghiên trước mắt. Nàng đứng ở tại chỗ, đáy mắt suy nghĩ phức tạp. Buổi tối, Ilya nghiên trở về thời điểm Quý Dương đã trở về, phòng bếp nội truyền đến đồ ăn hương, hắn đang ở thiết hương. Thiết Hạo lúc sau xốc lên cái nắp, nấu thịt càng thơm. Nàng đi đến phòng bếp, nhìn ở bận bận rộn rộn hắn, đáy lòng vô cùng dãy rua, nàng lưu luyến như vậy sinh hoạt, chính là, cũng ở cân nhắc có nên hay không vì quý dương từ bỏ nhiều như vậy. Giống một cái vừa mới tìm được lộ hải tử, kỳ thật cũng không biết chân chính tình yêu là cái gì. Ngây thơ mở mịt lại nghiêng ngả lào đảo. Đã trở lại. Quý dương xoay người nhìn đến nàng, trên tay chính cầm cái sẻng, đang ở phiên xào, mau mau mau, giúp ta lấy cái cái đĩa. Ý dìa nghiêng đi đến bên kia, cho hắn cầm một cái đưa qua đi. Quý Dương tiếp tục phiên xào, hướng nàng xuất khẩu, chờ một lát, lập tức là có thể ăn cơm. Ân, nàng hứng thu thiếu thiếu. Trong khoảng thời gian này nàng thực vui vẻ, chính là ở Y Y lao thái thái dạy dỗ hạ, nàng đồng dạng sẽ cân nhắc, như vậy vui vẻ, rốt cuộc có đáng giá hay không? Này đó thời gian, này đó tinh lực, nàng có thể làm càng nhiều sự tình, công tác cũng sẽ làm nàng đạt được thành tựu. Nhưng nàng không biết, ở nàng như vậy tự hỏi thời điểm. Kỳ thật đã không phải lúc trước cùng Quý Dương giao dịch tâm thái, nàng bắt đầu tự hỏi chính là lâu dài tương lai. Hôm nay tan tầm rất sớm. Quý Dương khuyên quá thân mình đi lấy rượu gia vị, nhân cơ hội hôn nàng một ngụm, ta hôm nay vẫn luôn ở nắm chặt thời gian, chính là vì sớm một chút trở về. Vì cái gì? Ý hề nghiên hỏi. Bởi vì có việc cùng ngươi nói. Quý Dương mua cái quan tử. Nàng lúc này mới phát hiện, hắn mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, có thịt gà cùng tôm còn có cá, bên cạnh còn thả một ít. Chuyện gì? Nàng truy vấn. Một hồi cùng ngươi nói. Hắn cười. Y giải nghiên cũng không nói cái gì nữa, cùng hắn ở bên nhau chính là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, cho nên nàng không nghĩ tách ra. Thậm chí tưởng ngẫu nghịch Y giải lao thái thái, rốt cuộc có thể làm nàng vui vẻ người cùng sự vẫn luôn đều không nhiều lắm. Một đạo lại một đạo đồ ăn bưng lên bàn ăn. Quý dương làm tám đồ ăn, một cái canh, Y giải nghiên nhìn nhiều như vậy đồ ăn, ăn không hết đi. Chuyện gì như vậy cao hứng? Hắn đem một chén canh đặt ở nàng phía trước, uống một chút. Y dì nghiên uống lên cái miệng nhỏ, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Ta ở Tùng Giang bên kia mua bộ biệt thự. Hắn nhìn nàng mở miệng, ngươi không phải nói bên này xảo sao. Bên kia phong cảnh cũng khá tốt, về sau chúng ta qua bên kia trụ thế nào. Ta cho ngươi mua. Y dì nghiên dừng lại ăn canh động tác, mày liễu ngưng khẩn, ngươi từ đâu ra tiền. Ta có. Quý dương nói được nghiêm túc, mặt khác mua không nổi, cái này có thể mua. Hắn không phải lần đầu tiên cho nàng mua đồ vật, vòng cổ lắc tay, suất ngoại mang bao bao đồ trang điểm, nhưng là tùng giang bên kia thượng trăm triệu một đống biệt thự. Với hắn mà nói không phải số lượng nhỏ. Bất quá, trong khoảng thời gian này người khác khí đại trướng, thù lao đóng phim cao không ít, hơn nữa đầu tư hép giá mà đại bán, đích xác có cái này số. Chỉ là cũng gần có một trăm triệu tài hữu. Này cơ hồ là hắn toàn bộ tài sản. Ta không cần ngươi cho ta mua. Ý dìa nghiên lại khôi phủ canh canh động tác. Chính là ta tưởng cho ngươi mua. Hắn đem hợp đồng đưa qua, lần trước chưa cho ngươi quà sinh nhật, lần này tiếp viện ngươi. Y dì ai nghiên đáy lòng xúc động, không đi tiếp, quý dương đã đặt ở nàng bên cạnh, là làm tặng cùng cho nàng, phong thư còn có chìa khóa. Ta dựa theo ngươi thích phong cách trang hoàng, ngươi sẽ thích. Hắn cho nàng gấp khối thịt, như là hoàn thành một kiện ghê gớm sự tình. Y dì ai nghiên đáy lòng thở dài, ngươi coi trọng nơi nào cũng nói cho ta, ta cũng cho ngươi mua, quý một chút cũng không quan hệ quý dương cười Gật gật đầu, lại không đề yêu cầu Nàng trở nên dễ nói chuyện chút Lúc này hẳn là cũng có chút cảm động Nhưng đấy lòng khả năng vẫn là cho rằng Hai người quan hệ tồn tại một cái không bình đẳng Hắn làm sở hữu sự tình Đều khả năng tồn tại lấy lòng hiểm nghi Hiện tại chẳng sợ suy yếu rất nhiều rất nhiều Dù sao cũng là cấy vào cốt tủy đồ vật Nhất thời nửa hỏa Nàng cũng không như vậy khắc sâu nhận thức Sau khi ăn xong YGN sẽ chủ động cầm chén đũa thu thập đến phòng bếp Còn thừa đồ ăn đảo rớt Quý Dương ở tiếp điện thoại, nàng cũng sẽ cầm chén đua ném ở giữa chén cơ, ấn xuống khởi động cái nút, tẩy xong tay đi ra ngoài. Này hết thảy, làm được thực tự nhiên, đang ở thuần thục. Chờ Quý Dương cúp điện thoại trở về, nàng đang muốn hướng phòng ngủ đi, hắn vào lại gần thân nàng, thanh tuyến thấp đu, hôm nay như vậy hiền huệ. Ý ghi hải nghiên đẩy ra hắn, lên, hắn càng không. Nàng chứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Quý Dương bám vào người lại thân một chút, Ý ghi hải nghiên đột nhiên liền cười, lên, ta đi tắm rửa. Hảo. Nhưng là hắn không buông ra. Y giề nghiên lại muốn kéo mặt, dây tiếp theo lại bị người công chúa bế lên tới, hướng trên lầu đi. Nàng đầu tiên là kinh hô một tiếng. Tác giả có lời muốn nói, mẹ nhi ngày mai quyết định nếm thử một chút một lần nữa vạn càng trả nợ, cảm mạo đã hảo, đến nỗi cổ vấn đề, buổi sáng lên vẫn là vượng, hơi có không đối.